không thể nào. Bạch Kiến Quốc nhíu mày tới, ở hắn xem ra, Bạch Tú Tú còn xem như nghe lời, trước kia trở về cũng sẽ mang điểm đồ vật trở về, hiện tại gả cho cái tốt như vậy nhân gia, sao có thể không tay trở về đâu? Hắn phản ứng đầu tiên liền cảm thấy không có khả năng. Thấy Trượng Phu còn không tin, Lâm Hiểu Mai nóng nảy, mang theo người khắp nơi nhìn nhìn, chính ngươi nhìn xem, nào có đồ vật mang về tới. Bạch Kiến Quốc sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Chờ Bạch Tú Tú ra tới thời điểm, Nhìn thấy hai người sắc mặt đều là khó coi thực, Bạch Tú Tú đoán được cùng chính mình không mang đồ vật trở về có quan hệ, nàng cũng không nóng nảy, thong thả ung dung hô một tiếng ba mẹ sau, liền bắt đầu lo chính mình ăn cơm. Nhìn thấy Bạch Tú Tú hoàn toàn không tính toán nhắc tới ý tứ, Bạch Kiến Quốc này cơm cũng ăn không vô nữa, thật mạnh đem chiếc đũa dừng ở trên bàn, hừ một tiếng. Bạch Tú Tú đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, một chút đều không hoảng hốt, căn bản không có muốn để ý tới Bạch Kiến Quốc ý tứ. Nhìn thấy Bạch Tú Tú như thế, Lâm Hiểu Mai thiếu kiên nhẫn, nhịn không được hỏi một câu, "Tú Tú, ngươi lúc này đây trở về, hướng nhà mẹ đẻ mang về tới đồ vật đâu, để chỗ nào đi?" "A, ta về nhà còn muốn hướng nhà mẹ đẻ mang đồ vật sao?" Bạch Tú Tú vẻ mặt khó hiểu, như là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói giống nhau. Lâm Hiểu Mai vừa nghe quả thật là không có mang đồ vật trở về, lập tức liền nguyên hình tất lộ, tức muốn hộc máu lên, "Ngươi nói đi, ngươi hướng nhà mẹ đẻ trở về một chuyến, nhưng không được mang đồ vật trở về sao?" Người lớn như vậy cá nhân, tốt xấu vẫn là sinh viên, liền điểm này nhân tình cũng đều không hiểu sao. Bạch Tú Tú vô tội nhìn về phía Lâm Hiểu Mai, nói ra nói lại là những câu chu tâm, chính là chưa từng có người đã dạy ta à? Ba mẹ, các người có đã dạy ta làm người xử thế đạo lý quá sao? Lời này vừa ra, Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc lập tức há khẩu không trả lời được. Bạch Tú Tú từ nhỏ đến lớn đều là Bạch Thiện bình dưỡng, cùng cha mẹ chi gian tiếp xúc thiếu đến đáng thương, còn không bằng cùng tỷ tỷ đệ đệ tiếp xúc nhiều. Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai đều ghét bỏ Bạch Tú Tú là cái bồi tiền hóa, đương nhiên sẽ không theo nàng nói cái gì. Không thành tưởng, hiện tại thế nhưng thành Bạch Tú Tú không cho bọn họ mang đổ vật lấy cớ. Bạch Kiến Quốc ngạy cổ, Thô Thanh nói, cái này ngươi già già không có đã dạy ngươi sao, vẫn là ngươi là cố ý không có mang về tới. Ba, ngươi này liền hiểu lầm ta, ta như thế nào sẽ cố ý đâu. Bạch Tú Tú ra vẻ bị khuất thực, ra ra từ nhỏ liền cùng ta nói, trưởng thành đừng nghĩ vì hắn tránh cái gì. Chỉ cần ta qua đến hảo là được, trước nay không nghĩ tới muốn ta mang cái gì cho hắn, nói nữa, lần này ta là bất thời giờ trở về, liền nhíu thương nhìn xem các ngươi sau, liền mang đi sương đống, các ngươi nếu là như vậy hiểu lầm ta nói, kia sương đống ta cũng mặc kệ, tỉnh đến lúc đó ra vấn đề, các ngươi còn muốn oán ta. Đây là Bạch Tú Tú đã sớm tưởng tốt đối sách. Vừa nghe lời này, Bạch Kiến Quốc lập tức câm miệng, một bên Lâm Hiểu Mai càng là nóng nảy, kia nào thành a, sương đống là ngươi đệ đệ. Người đáp ứng rồi muốn mang đi Nam thành, cũng không thể đổi ý, thứ này không mang liền không mang đi, ngươi nảy một đường cũng vất vả, chạy nhanh ăn cơm đi. Ở nhi tử trước mặt, về điểm này đồ vật, Lâm Hiểu Mai khẽ cắn môi liền tính. Bạch Tú Tú tự nhiên không phải thật sự không tính toán mang đi bạch xương đống, chỉ là có đôi khi, đối phó chính mình này hai cái ba mẹ, không có biện pháp chỉ có thể nâng ra bạch xương đống tới nói sự. Thừa một hồi ở Nam thành, bọn họ hai cái đã cầm tô ra không ít đồ vật, hiện tại còn nhớ thương chính mình lấy đồ vật Bạch Tú Tú nhưng không muốn làm cái này coi tiền như rác. Nhẹ nhàng giải quyết này hai người, Bạch Tú Tú yên tâm thoải mái ăn xong rồi cơm tới. Trạng vạng, đại tỷ Bạch Phượng Châu đã trở lại. Mới vừa tiến sân, nàng liên ở bên ngoài đợi ở, nhị muội. Nghe thấy thanh âm, Bạch Tú Tú lập tức chạy đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được đã lâu đại tỷ, có chút kỳ quái chính là, đại nhị tiên, Bạch Phượng Châu ăn mặc trường tụ quần dài, cả người bao vây kín mít, thoạt nhìn gợi yếu mảnh khảnh thực. Bất quá nhìn đến đại tỷ Bạch Tú Tú tâm tình thật sự là quá kích động kinh hỷ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ lại. Đại tỉ, ngươi như thế nào đã trở lại? Bạch ra cha mẹ tuy rằng không tốt, nhưng Bạch ra mấy cái huynh đệ tỉ mội chi gian cảm tình lại là không tồi. Bạch Tú Tú nắm bạch phượng châu tay, liền phát hiện đối phương trên tay vết chai trải rộng, nhưng đối với chính mình tươi cười lại chân thành thuần phát thực, nàng mạc danh có chút chua sót. Khi còn nhỏ đại tỉ liền rất chiếu cô nàng, hai người tuy rằng là thân tỉ mội, nhưng là lại bất đồng mệnh. Bạch Tú Tú có Bạch Thiện Bình cung phụng đọc sách, Bạch Phượng Châu liền không may mắn như vậy, Bạch gia cha mẹ chết sống đều không muốn ra tiền làm nàng đi đọc sách, nói là nữ hoa hoa bổ dưỡng ra tới cũng không có gì dùng, Bạch Phượng Châu mới vừa 5 tuổi liền phải làm nàng ở nhà cắt thảo nấu cơm, nhưng là nàng lại một chút đều không có oán hận quá ngày đó. Mới vừa biết Bạch Tú Tú có thể đọc sách thời điểm, nàng cao hứng so với chính mình có thể đọc sách còn kích động, lôi kéo Bạch Tú Tú liền nói: "Nhi muội, nhà chúng ta có thể có một cái có thể đọc sách nữ hoa." Đại tỷ liền rất cao hứng, ngươi về sau nhưng nhất định phải trở nên nổi bật, gia gia cùng ngươi đọc sách nhưng không dễ dàng. Bạch Phượng Châu ở Bạch Tú Tú trong luấn tượng, giống như là đại gia trưởng giống nhau, nàng con rất rõ ràng nhớ rõ, nàng mới vừa thi đậu đại học lúc ấy, Bạch Phượng Châu kích động khóc cả đêm, đưa nàng đi đi học thời điểm, còn tắc tiền cho nàng. Không nhiều lắm, nhưng lại là Bạch Phượng Châu mấy năm nay cực cực khổ khổ, ăn mặc cần kiệm tích góp số dưới. Bạch Phượng Châu trên mặt vui mừng, đáy mắt hàm chứa nước mắt. Bắt lấy tay nàng sẽ không chịu phóng. Ta nghe cách vách nhị mặt Dỗ nói, tỉnh thành không giống chúng ta ở nông thôn, yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều nữa, những cái đó thành phố lớn nữ hoa hoa tiền tiêu vật đều nhiều thực, ta muội muội cũng không thể qua khổ nhật tự đi, làm người cấp xem thấp. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú hốc mắt nhịn không được đỏ. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, Bạch Phượng Châu mặt mày mỉm cười, quan tâm nói, đại tỷ nghe nói ngươi trở về, cố ý tới xem ngươi, nhị muội, ngươi ở Nam thành quá đến thế nào? Vọng Đình đối với ngươi còn hảo sao? Bạch Tú Tú tâm tình hảo thật sự, đối chính mình cái này đại tỷ tự nhiên là biết gì nói hết, thành thật gật gật đầu, ta ở Nam thành quá đến không tội, Vọng Đình đối ta cũng thật hảo. Nói xong lời nói, lại lập tức liền lôi kéo Bạch Phượng Châu hướng bên trong đi, nói, đại tỷ, bên ngoài quá nhiệt, ngươi đi ta trong phòng điu. Bạch Phượng Châu nhìn nhà mình ngày nhị muội, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, dính nàng dính thực, tươi cười càng ôn nhu vài phần. Tiến phòng Bạch Tú Tú liền kéo qua Bạch Phượng Châu, móc ra 20 tiền nhét vào Bạch Phượng Châu trong tay, nói: "Đại tỷ này tiền ngươi cầm, đừng kêu những người khác cấp thấy được, sau này nếu muốn ăn chút ăn ngon liền đi mua." Vốn dĩ Bạch Tú Tú là muốn cấp Bạch Phượng Châu mang vài món quần áo trở về, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở nông thôn dùng tiền địa phương nhiều. Bởi vậy, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định chỉ mang tiền trở về. Có tiền, Bạch Phượng Châu muốn làm cái gì đều được. Nhìn đến như vậy một bút Đối với Bạch Phượng Châu tới nói là cự khoản tiền, sợ tới mức nàng chạy nhanh đẩy trở về, không được không được, này quá nhiều, đại tỷ không cần, ngươi ở tỉnh thành phải tốn tiền càng nhiều, đại tỷ cũng không thể muốn ngươi tiền. Bạch Phượng Châu tuy rằng biết Bạch Tú Tú gả cho người trong sạch, nhưng là chưa từng có nghĩ tới muốn từ cái này muội muội trên người bắt được điểm cái gì chỗ tốt, chỉ là đơn thuần hy vọng nhà mình muội muội có thể qua đến hảo là được. Thấy nàng không muốn muốn, Bạch Tú Tú kéo qua tay nàng liền bắt đầu làm nũng, "Đại tỷ, a Không đợi Bạch Tú Tú nói xong lời nói, Bạch Phượng Châu liền mặt lộ vẻ vẻ đau xót, nhỏ giọng kinh hô lên. Xem nàng như thế, Bạch Tú Tú sắc mặt lập tức thay đổi, nàng trực tiếp một phen kéo ra Bạch Phượng Châu ăn mặc chường tụ, liền nhìn đến cánh tay của nàng thượng tất cả đều là tím tím xanh xanh, cơ hồ không có một khối lành thịt, nhìn kỹ lên càng là nhìn thấy rên người. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo, là Lư Phương Cương đánh. Lư Phương Cương là Bạch Phượng Châu trợ phu, tiếp trước Bạch Tú Tú liền biết Bạch Phượng Châu bị ra bạo. Chỉ là đó là hai người kết hôn thật lâu về sau. Nàng không nghĩ tới chính là, nguyên lai gia bạo từ sớm như vậy cũng đã bắt đầu rồi. Mà nàng đại tỷ, thế nhưng ngạnh sinh sinh nhịn nhiều năm như vậy. Nhìn đến Bạch Tú tú phản ứng, Bạch Phượng Châu chạy nhanh thu hồi tay, đem Trưởng tụ Đồng, không nghĩ làm nàng lo lắng, chỉ là miễn cưỡng cười nói, "Không có, ngươi tỷ phu đối ta thực hảo, ta đây là không cẩn thận rơi." Không cẩn thận rơi? Không cẩn thận rơi có thể như vậy nghiêm trọng? Bạch Tú Tú kia cả người đều đang run rẩy, âm điệu đều để ra hảo chút. Nghe vậy, Bạch Phượng Châu thần sắc lộ ra vài phần nan kham cùng chật vật. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, đem ngực tức giận lại là như thế nào cũng áp không đi xuống, nàng nhìn về phía Bạch Phượng Châu, "Đại tỷ, ly hôn. Cần thiết ly hôn." 17, chương 17, đại tu. Ly hôn. Cái này ý niệm, Bạch Phượng Châu chưa bao giờ dám tưởng. Ở cái này niên đại, là dư luận có thể giết chết người niên đại. Không có người sẽ muốn đi ly hôn, đặc biệt là nữ nhân, một khi ly hôn, đó chính là phải bị nhìn người sở chỉ, không ai sẽ để mắt một cái ly hôn người. Cái này đại giới, Bạch Phượng Châu gánh vác không dậy nổi. Bạch Phượng Châu lắc lắc đầu, liếm hạ mặt mày, thâm giọng nói, "Tú tú, việc này ngươi cũng đừng quản, ngươi tỷ phu nói sẽ không lại có tiếp theo." "Đại tỷ, gia bạo chỉ có không thứ cùng vô số lần, Lư Vương Cương đánh ngươi một lần, là có thể đánh ngươi lần thứ hai, về sau càng là sẽ làm trầm trọng thêm." Bạch Tú Tú hận sắt không thành thép, nghĩ đến kiếp trước nhà mình đại tỷ bi kịch, nàng căn bản là không có biện pháp bình tĩnh lại. Lư Phương Cương từ lúc bắt đầu cùng Bạch Phượng Châu kết hôn, chính là bởi vì Tô Vọng Đình truy nàng truy đến hấp tấp nguyên nhân, nghĩ có Tô gia cái này chỗ dựa, bọn họ làm anh em cổ trèo, cũng có thể có chỗ lợi vớt. Như vậy tưởng tượng, liền đi tìm bà mối, muốn nàng hỗ trợ dắt giật dây. Lư ra tiền biếu cấp không ít, bạch ra vốn là trọng nam khinh nữ, cảm thấy Bạch Phượng Châu ở nhà đợi cũng không có gì dùng. Sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài, còn không bằng thừa dịp lúc này đây vớt số tiền hảo, lại xem Lư Phương Cương công tác là ở xưởng máy móc, lập tức liền đồng ý. Bạch Phượng Châu không giống Bạch Tú Tú từ nhỏ dưỡng ở Bạch Thiện Bình bên người, cũng không có Bạch Sương đống cái này nam va đái ngộ, ở Bạch gia vẫn luôn là làm Châu làm ngựa, căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tùy ý cha mẹ định đoạt, liền như vậy gả cho Lư Phương Cương. Kết hôn sau không bao lâu, cái này Lư Phương Cương liền nhớ thương thượng xưởng máy móc quản lý vị trí. Hắn ra mặt dày đi tìm xưởng trưởng, lại để lộ ra chính mình cô em vợ ở bị Tô Vọng Đình theo đuổi sự tình, xưởng trưởng là biết Tô gia, vì lấy lòng Tô gia, liền đem vị trí này cho Lư Phương Cương. Lúc sau, Lư Phương Cương liền nương Tô Vọng Đình quan hệ, ở nhà máy hỗn càng ngày càng tốt. Bạch Tú Tú rõ ràng nhớ rõ, Bạch Phượng Châu sau lại bởi vì bị ổ đả duyên cớ, bị kiểm tra ra tới trung thân không thể sinh dục. Mà biết Bạch Phượng Châu không thể sinh dục sau, nhà trai sẽ không chịu, một hai phải bạch gia cấp cái cách nói. Nói là các nàng ra cầm kết sù tiền biếu, lại cho bọn họ một cái không thể đẻ trứng, bọn họ tuyên bố muốn lui hàng, muốn bọn họ trở về tiền biếu không nói, còn muốn bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Mà bạch gia cũng không phải cái gì dễ trọng, xem lưu gia thông qua nhà bọn họ càng hỗn càng tốt, đương nhiên không chịu, hai nhà người liền luôn là đánh nhau, nhau chính là tối bụi, Bạch Phượng Châu ở nhà chồng không dám ngẩng đầu, nhà mẹ đẻ lại không chịu muốn nàng, bất quá ba mươi mấy tuổi liền lao thành cùng hơn 50 tuổi người giống nhau. Nàng thật sự là không đành lòng nhìn nhà mình đại tỷ, nay một đời lần thứ 2 lâm vào loại này bi kịch. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nắm chặt tay, nếu là không ly hôn, ngươi chẳng lẽ mỗi ngày đều phải bị hắn đánh chết đi sống lại sao? Đại tỷ, ngươi vì cái gì chưa từng có nói cho ta quá? Kiếp trước nàng, cơ hồ cái gì cũng không biết, chờ biết đến thời điểm, hai nhà đã là náo đến không thể lại náo loạn. Bạch Phượng Châu vẫn luôn không dám làm người biết chính mình bị gia bạo sự tình, cảm thấy mất mặt, càng cảm thấy đến chẳng sợ người khác đã biết cũng không làm nên chuyện gì, rốt cuộc liền tính náo khay, lại có thể thế nào, nàng còn có thể ly hôn không thành. Hơn nữa nàng vốn là tính tình nhũ nhược, chịu thương chịu khó, lại ăn không văn hóa mệt, thậm chí nguyên sinh gia đình cùng thời đại dư luận tư tưởng độc hại, chỉ có thể nén nhịn. Bạch Phượng Châu hướng tới nàng lắc đầu, "Tú Tú, đây là nữ nhân mệnh. Tró má mệnh. Bạch Tú Tú kiếp trước làm sao không phải vì gia đình, từ bỏ chính mình mộng tưởng, cuối cùng đổi lấy chính là kết cục tốt sao? Nàng đã là sống quá một đời người." Dư luận vẫn là cái gì? Đối bạch Tú Tú tới nói, đều đã không còn quan trọng, quan trọng nhất chính là cả đời này, nàng muốn sống có giá trị, có ý nghĩa. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, chỉ là nghiêm túc hỏi một câu, "Đại tỷ, vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, ngươi nói cho ta, chính ngươi tưởng không nghĩ tới ly hôn?" Nghe được Bạch Tú Tú những lời này, Bạch Phượng Châu trầm mặc. Cái này ý niệm, nàng thật là từng có. Ở bị ồ đả, bị nhục mạ thời điểm. Bạch Phượng Châu không hiểu chính mình cả đời này mệt, như thế nào liền như vậy bi thảm đâu. Khi còn nhỏ cha mẹ không đau không yêu, hôn sau lão công ẩu đả vũ nhục, nàng rốt cuộc là làm sai chỗ nào, nơi nào làm không tốt. Vì cái gì thảm người cố tình nếu là nàng? Nàng một chút đều không thích Lư Phương Cương, thậm chí còn có chút chán ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy Lư Phương Cương thời điểm, hắn liền đem nàng cấp từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trước khi đi còn sở soạn tay nàng. Bạch Phượng Châu lúc ấy đem chuyện này nói cho Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai Sau đó thật cẩn thận đề ra chính mình không thích Lư Phương Cương. Kết quả chính là bị Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai mắng một đốn. Nhân gia nguyện ý muốn ngươi, đó là phúc khí của ngươi, liền tính bị sợ một chút cũng không cái gọi là, dù sao ngươi sớm hay muộn phải gả quá khứ. Chính là, kia chính là cái bắt sắt, ngươi cho rằng ba mẹ sẽ hại ngươi sao? Ngươi gả qua đi đó chính là hưởng phúc đi, đừng cho ta đầu óc không làm rõ được. Bị như vậy từ chối một lần sau, Bạch Phượng Châu liền nhận mệnh, nàng biết Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai là quyết tâm muốn đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Bạch Phượng Châu cười khổ một tiếng, nói: "Ta nếu là ly hôn, ba mẹ gái thứ nhất liền không đồng ý, lưu gia cũng sẽ không nguyện ý, trong thôn người đều sẽ chọc nhà của chúng ta cô sống, ta về sau cũng tìm không thấy một cái nguyện ý muốn ta, cái này đại giới quá lớn, Tú Tú." Nghe được Bạch Phượng Châu lời này, Bạch Tú Tú nhíu mày: "Đại tỷ, ngươi nếu là tưởng ly hôn, ta sẽ giúp ngươi, hiện tại đều cái gì xã hội, không cần lo cho ánh mắt của người khác thế nào." Ngươi hạnh phúc mới là quan trọng nhất, chẳng sợ đại giới lại đại, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể so sánh ngươi thoát ly lư gia khổ hải càng làm cho ngươi giải thoát, kia đều là đáng giá. Tú tú, ta không dám. Bạch Phượng Châu do dự sau một lúc lâu, mới khẽ nhược nói một câu. Đúng vậy, nàng không dám. Một suy xét đến về sau, Bạch Phượng Châu liền cảm giác được mê mang, đối nàng vẫn luôn đều sinh hoạt ở nông thôn, chưa bao giờ xem qua bên ngoài thế giới người tới nói, ly hôn đại giới không phải nàng có thể tưởng tượng cùng gánh vác. Nàng chính mình cũng không biết, chính mình ly hôn sau có thể làm sao bây giờ, có thể làm cái gì? Bạch Tú Tú biết một chốc một lát, không có biện pháp làm Bạch Phượng Châu đem ăn sầu bén dễ ý tưởng cấp thay đổi rốt, nhưng nghe nàng nói như vậy, trong lòng không chỉ có là đau lòng, còn có chút giận này không tranh ai này bất hạnh. Bị thời đại cũ tể nào nữ nhân, nhưng không phải đến bị người cười ở trên cổ khi dễ sao? Bạch Tú Tú sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đại tỷ, vận mệnh là nắm giữ ở chính chúng ta trong tay, chờ ngươi mang thai sinh hạ hài tử. Ngươi muốn hài tử quá cùng ngươi giống nhau sinh hòa sao? Nghe thế Phiên lời nói, Bạch Phượng Châu theo bản năng túm chặt chính mình ủi, cái này hỏi chuyện xem như chọc trúng nàng nhất đau điểm. Nếu là sau này chính mình thật sự sinh cái hài tử, trưởng phu đối hài tử không tốt, kia nàng có thể tiếp thu hài tử đi theo chính mình chịu khổ sao? Bạch Phượng Châu không dám đi tưởng. Nguyên sinh gia đình, trên thực tế đã làm nàng sợ hãi hôn nhân. Bạch Kiến Quốc ở nhà liền sẽ đối Lâm Hiểu Mai động thủ, cũng sẽ đối chính mình động thủ. Bạch Phượng Châu là bị đánh đại, nàng tưởng tượng đến nếu là sau này chính mình sinh cái nữ nhi, cũng bị như vậy đánh, tâm liền nhịn không được nắm lên đau. Bạch Tú Tú mềm nhẹ lấy quá nàng nắm chặt tay, lắc lắc đầu, ta đại tỷ tốt như vậy, không nên cùng như vậy nam nhân quá cả đời. Nghe xong lời này, Bạch Phượng Châu nhìn về phía Bạch Tú Tú, ánh mắt có vài phần mê mang, dần dần dao động, nàng thật cẩn thận hỏi, "Ta thật sự có thể ly hôn sao?" Có thể Bạch Tú Tú biết khuyên giải không khuyên phân đạo lý chỉ là muốn nàng đợi này còn nhìn Bạch Phượng Châu cùng đời trước giống nhau, nàng thật sự là không tiếp thu được, nàng nói, đại tỷ, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, đều sẽ có ta ở đây, ta vĩnh viễn là ngươi nhị muội. Bạch gia sẽ không đau lòng Bạch Phượng Châu, kia nàng tới đau lòng. Bạch Phượng Châu giơ giữ trong chốc lát, thở dài, Tú Tú, ngươi lại làm ta ngẫm lại đi. Thấy nàng nói như vậy, Bạch Tú Tú biết nàng còn cần một chút thời gian, còn cần một cái lý do. Cái này lý do nàng sẽ cho nàng. Lâm Hiểu Mai về nhà thời điểm, nhìn thấy Bạch Phượng Châu cũng ở, có chút buồn bực, "Phượng Châu, ngươi như thế nào đã trở lại? Phương cương đâu?" "Hắn ở nhà máy có việc muốn hội." Bạch Phượng Châu nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú sau, mới trả lời một câu, "Ta nghe được nhị muội trở về tin tức, liền chạy tới." Nghe được lời này, Lâm Hiểu Mai nhíu mày, nói, "Ngươi lúc này tới, ngươi cha mẹ chồng biết sao? Ngươi ở nhà chồng nhưng đừng cho ta trọc phiền toái." Bạch Phượng Châu nho nhỏ ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại là hư thực. Kỳ thật nàng là chạy ra tới, tối hôm qua Thượng Lư Phương cưỡng uống say sau liền đánh nàng một đốn, nàng thật sự là quá đau, sợ hãi ngày hôm sau lại bị đánh, sáng sớm liền chạy ra tới. Từ Lư ra thôn đi bộ tới rồi Bạch Gia thôn, nghe được trong thôn người ta nói, nhà mình nhị muội đã trở lại, nàng mới dám về nhà đến xem. Chỉ là việc này, nàng không dám cùng Lâm Hiểu Mai nói. Tới rồi ngày thứ hai, Bạch Tú Tú sáng sớm liền ra cửa. Bạch Thiện Bình chủ địa phương cũng ở Bạch Gia thôn. Liên ở chân núi cách đó không xa, Bạch Tú Tú đi bên kia. Vừa đến ra ra ra, Bạch Tú Tú liền cảm giác cả người tự tại không ít, vào nhà sau phát hiện chính mình đồ vật đều bảo tồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà nhà chính chỗ bị cải tạo thành một cái xem bệnh địa phương, mặt sau là một ít dược liệu hộ, mặt trên dán các dược liệu tên. Bạch Tú Tú kiểm tra rồi một lần, bên trong dược liệu hoặc là không, hoặc là liền không thể dùng, nàng hảo hảo sửa sang lại một phen, theo sau nghĩ tới trọng sinh trước, chính mình đã tới nơi này Sau đó nhặt được một cái châm cứu bao. Nàng nghĩ đến tiếp trước, tựa hồ là chính mình bị châm đâm bị thương sau, lần thứ 2 tỉnh lại, chính mình liền trọng sinh. Chẳng lẽ, chính mình trọng sinh cùng cái kia châm cứu bao có quan hệ? Bạch Tú Tú ở nhà chính tìm tìm, lại là không có nhìn đến cái kia châm cứu bao, nàng cẩn thận nghĩ ngĩ cái kia châm cứu bao, chính mình từ nhỏ thời điểm có ký ức hồi, nhà mình ra ra dùng chính là cái kia châm cứu bao cho người ta châm cứu, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu. Cung Liễm chưa từng có hỏi qua cái này châm cứu bao ngàn ngần. Hiện tại ngẫm lại, cái kia châm cứu bao chẳng lẽ là có cái gì bí mật sao? Mang theo cái này ý tưởng, Bạch Tú Tú liền rời đi, tính toán chờ ra gia thân tỉnh hỏi lại hỏi xem. Ra tới sau, Bạch Tú Tú dọc theo đường nhỏ, không bao lâu liền thấy được cách đó không xa phòng ốc. Đây là một cái quả phụ gia. Nhìn đến này phòng ốc, Bạch Tú Tú hơi hơi nheo lại con ngươi, nhớ tới một ít kiếp trước sự tình tới. Kiếp trước thời điểm Lư Phương Cương chính là vì cái này quả phụ, một hai phải cùng Bạch Phượng Châu ly hôn. Lư Phương Cương ngay từ đầu vẫn luôn gạt Bạch Phượng Châu, sau lại xem Bạch Phượng Châu sẽ không sinh dục, hơn nữa này quả phụ xem Lư Phương Cương đã hôn tốt như vậy, liền động vào cửa tâm tư, đính cái bụng to, nói là hoài Lư Phương Cương loại, nếu là Lư Phương Cương bất hòa Bạch Phượng Châu ly hôn, nàng liền đi đem Hải Tử đánh. Này Lư gia vốn là muốn cái tôn tử, vừa thấy này quả phụ hoài, đương nhiên vội vã liền muốn làm nhi tử ly hôn. Mà Bạch gia biết lúc sau, liền cùng Lư gia nháo đến tối bụi, bất quá tuy là như thế, Bạch Kiến Quốc bọn họ cũng không muốn làm Bạch Phượng Châu ly hôn về nhà. Thời buổi này ly hôn là dẻ pha, cả đời đều phải bị chọc cuộc sống, làm người khinh thường, bọn họ ném không dậy nổi cái này mặt. Bạch Tú Tú lạnh lùng cười, Lư Phương Cương ghê tởm không nói, này quả phụ Lâm Mỹ Lan liền càng không phải cái đồ vật. Bởi vì làm Lư Phương Cương đi cưới Bạch Phượng Châu ý tưởng, chính là cái này Lâm Mỹ Lan tưởng. Nàng la Bạch gia thốn người. Trương Phu không có lúc nào, liền thông đồng lữ Phương Cương, sau lại đã biết Tô Vọng Đình theo đuổi Bạch Tú Tú sự tình sau, kế tử tâm tới liền chạy tới cùng lữ Phương Cương nói, muốn cho hắn đi cưới Bạch Phượng Châu. Ở Lâm Mỹ Lan xem ra, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình sự tình là sớm hay muộn, nàng mới không tin có tốt như vậy điều kiện người, Bạch Tú Tú sẽ không gả. Đến lúc đó chờ hai người một kết hôn, này bạch gia liền có cái tình thành tới con rể, về sau lữ gia cùng Bạch Phượng Châu kết hôn nói, cũng có thể nương bạch gia đi dựa thượng Tô gia. Mà này Bạch Phượng Châu nàng là biết đến, luôn luôn tới là cái tính tình nhũ nhược, người như vậy hảo đắn đo, chẳng sợ chính mình cùng Lư Phương Cương tiếp tục lui tới, cũng không có gì quan hệ. Nàng tưởng tự hảo, chờ đến Lư Phương Cương nương bạch ra lực bò lên trên đi, là có thể đem Bạch Phượng Châu cắp đá, chính mình lại thiết kế mang cái thai bắt chẹt Lư Phương Cương, làm hắn thành thành thật thật cưới chính mình, đến lúc đó chẳng sợ nàng là nhị hôn, cũng tuyệt đối là vẻ vàng gả qua đi. Liên bởi vì Lâm Mỹ Lan cái này ý tưởng Làm hại nhà mình đại tỷ biến thành như vậy, Bạch Tú Tú như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này đâu? Càng miễn bàn ngày thường, Lâm Mỹ Lan còn cố ý cùng Bạch Phượng Châu làm tỉ muội, chờ đến Bạch Phượng Châu cùng Lư Phương Cương kết hôn sau, càng là thường xuyên đi Lư gia chuyến môn, kỳ thật là cùng Lư Phương Cương hành kia cầu thả việc. Hoàn toàn đem nàng đại tỷ trở thành bàn đạp cùng ngốc tử. Nếu đối phương có thể như vậy thiết kế, kia nàng sao không lấy một thân chi đạo còn tự một thân chi thân? Bạch Tú Tú suy tư trong chốc lát, một cái ý tưởng mạo thượng trong lòng. Buổi tối nàng là cùng Bạch Phượng Châu cùng nhau ngủ đến. Hai tỷ muội khó được ngủ ở một khối, ai đều ngủ không yên. Bên ngoài đêm thức hắc, Bạch Phượng Châu dò hỏi nổi lên Bạch Tú Tú hiện tại ở Nam Thành tình huống. Bạch Tú Tú cũng kiên nhẫn, một chút một chút nói, ta hiện tại đọc cái kia trường học, đi học người nhưng nhiều. So chúng ta thôn người còn cỡ nào? Bạch Phượng Châu khát khao lên, nhỏ giọng hỏi. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhịn không được cười, "Tần So chúng ta thôn người còn nhiều, đại tỷ ngươi nếu là không, liền tới Nam thành bái, ta mang ngươi đi trường học nhìn xem." Bạch Phượng Châu chạy nhanh lúc đầu, không dám làm loại này mộng đẹp, đi một chuyến tỉnh thành quá quý. Bạch Tú Tú nghe xong đau lòng, chui vào Bạch Phượng Châu trong lòng ngực, làm nũng nói, "Kia về sau ta không trở lại, đại tỷ cũng không tới xem ta sao? Ta ở Nam thành có thể tưởng tượng đại tỷ." Nay một làm nũng, Bạch Phượng Châu mềm lòng, nàng tuy rằng đau lòng tiền Nhưng càng chịu không nổi Bạch Tú Tú như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng do dự một chút nói, "Kia chờ ta tích góp đủ rồi tiền liền tới, bất quá ta tới, Tô gia bên kia có thể hay không nói ngươi?" Nàng nhưng không nghĩ cấp Bạch Tú Tú chọc phiền toái. Bạch Tú Tú lắc đầu, buồn ngủ đánh ngút lại, "Sẽ không, chờ về sau ta kiếm đồng tiền lớn, liền đem đại tỷ kế đó cùng ta cùng nhau trụ, sau đó dưỡng đại tỷ, không bao giờ kêu đại tỷ chịu khổ." Đời trước Bạch Phượng Châu thật sự là quá khổ. Nàng tưởng chỉ mình to lực đi thay đổi chính mình để ý mỗi người vận mệnh. Này có lẽ chính là nàng trọng sinh ý nghĩa đi. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu khẽ môi giơ lên, mặt mày ôn nhu vài phần, nàng cấp Bạch Tú Tú dịch dịch chăn, lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ. Tới rồi ngày thứ 2. Bạch Tú Tú còn đang suy nghĩ như thế nào thấy lưu gia người, kết quả này lưu gia người liền chính mình tìm tới một tới. Chư bỏ lưu gia cha mẹ, còn có lưu Phương Cường cũng cùng nhau tới. Nay trận trượng nhưng một chút đều không nhỏ. Lúc này Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc mới biết được, Bạch Phượng Châu là trốn trở về, hai người sắc mặt đều rất khó xem. Lư Mẫu còn ở bên kia trâm chọc niệm ai, bà thông ra à, ngươi này nữ nhi giáo chính là hảo, chúng ta Lư gia ăn ngon uống tốt cung phụng, còn muốn chạy ra, cũng không biết là nghĩ như thế nào, muốn thật như vậy tưởng về nhà mẹ đẻ, kia lúc trước còn gả tới nhà của chúng ta làm gì. Lâm Hiểu Mai bị nói trên mặt tanh một trận bạch một trận, mặt mũi thượng không nhịn được, nàng ở trong thôn là cái không chịu có hạ chủ, hét lên Ngươi lời này liền không đúng rồi, nữ nhi của ta ở nhà mẹ đẻ chính là nghe lời thực, giặt quần áo nấu cơm xuống đất gì sẽ không a, như thế nào ở nhà các ngươi liền đại không được, nhất định là các ngươi làm sự tình gì, mới kêu nữ nhi của ta chạy về tới. Lư Mẫu hừ một tiếng nói, ta nhi tử liền động vài cái tay, Phượng Châu liền như vậy kiều khí muốn bỏ chạy, này nhà ai bà nương không phải bị đánh, đây là ở giáo nàng quy củ, phải biết rằng lão công mới là nàng tiên, tính, ta cũng bất hòa ngươi nói nhiều lời. Chạy nhanh làm Phượng Châu ra tới, trong nhà còn có một đống lớn sống chờ nàng làm đâu, quang biết chạy nhà mẹ đẻ tới hưởng phúc. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Mai không hé răng. Nay bà nương bị đánh vài cái, ở trong thôn thật đúng là chính là thái độ bình thường, nàng cũng thường xuyên bị Bạch Kiến Quốc đánh, nếu là Bạch Phượng Châu thật bởi vì cái này chạy về tới, kia không phải ném nàng mà sao? Nàng càng nghĩ càng bực bội, trực tiếp liền chạy tới trong phòng, nhìn thấy hai tỷ muội đang ở một khối, nàng sắc mặt xanh mét thử, bắt lấy Bạch Phượng Châu liền mang lên. Người bà bà nói, ngươi đã bị đánh vài cái liền chạy về tới. Không hiểu chuyện chết đồ vặn, cả ngày liền biết gây phiền toái cho ta, hiện tại bọn họ tới, ngươi chạy nhanh theo chân bọn họ trở về, về sau thiếu cho ta về nhà mẹ đẻ. Nói nữa lúc này nhà mẹ đẻ, cũng trước nay không gặp Bạch Phượng Châu lấy điểm cái gì trở về, thật là vô dụng ngoạn ý. Bạch Phượng Châu bị xả tới rồi chỗ đau, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tú Tú lập tức đem Bạch Phượng Châu kéo đến chính mình phía sau. Nghĩ vậy vừa mới Lâm Hiểu Mai nói kia nói mấy câu, nàng trái tim băng giá thực, "Mẹ, đại tỷ bị đánh lợi hại như vậy, ngươi cũng mặc kệ sao?" Nguyên Lai like Lâm Hiểu Mai đã sớm biết Bạch Phượng Châu bị đánh sự tình, nhưng lại chưa từng có đương hồi sự. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú như thế nào có thể không trái tim băng giá đâu? Các nàng không phải nhi tử, là nữ nhi, chính là ít nhất cũng là các nàng cốt nhục a. Lâm Hiểu Mai xem là Bạch Tú Tú nhẫn nhịn, nhưng ngữ khí vẫn là rất kém cỏi, "Việc này ngươi đừng động." Ngươi lại tỉ hiện tại là gã đi ra ngoài người, không phải nhà chúng ta người, lỡ ra tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chúng ta không có biện pháp nói, nữ nhân bị trượng phu đánh lên ngày qua kinh mả nghiễn sự tình, nào có như vậy tiểu khí, cuộc sống này nhẫn nhẫn không phải đi qua sao? Bạch Tú Tú tâm đã lãnh không thể lại lạnh, nàng hộ khẩn phía sau Bạch Phượng Châu, ánh mắt lương bạc tới rồi cực hạn, ta sẽ không đồng ý ta đại tỷ trở về, ít nhất trước mắt không được, đại tỷ yêu cầu dưỡng thương. Dưỡng cái giám thương. Lâm Hiểu mai hùng hùng hổ hổ, nàng đã không phải bạch gia người, muốn dưỡng thương cũng đến đi lưu ra, trong nhà nhưng không có tiền quần nàng. Mới vừa nói xong lời nói, lưu ra người liền xông vào, trong tay còn cầm giấy thử. Lư phụ bàn tay to ngăn, chỉ huy một câu, các ngươi đi đem Phượng Châu mang lại đây, không được liền trói lại mang đi. Nhà này sống xếp thành sơn, bạch phượng châu chẳng qua một ngày không ở, trong nhà liền loạn cùng cái gì dường như, hoàn toàn không thể thiếu nàng. Bọn họ một đám đều đối bạch phượng châu hoán khí thực trọng. Vội một ngày, về nhà thế nhưng liền bữa cơm cũng chưa đến ăn. Nghe xong Lư phủ nói, Lư Phương Cương cùng Lư Mẫu lập tức đi qua đi, liền phải đem Bạch Phượng Châu từ Bạch Tú Tú phía sau bắt được tới. Nhìn đến này động tác, Bạch Phượng Châu đã bị cái này cảnh tượng dọa tới rồi, giọng nói của nàng hàm khóc nức nở, "Tú Tú, ta trở về đi." Nàng sợ thương tới rồi Bạch Tú Tú. Mà mới vừa đi tiến lên Lư Phương Cương, lúc này mới nhìn đến Bạch Tú Tú. Hắn hô hấp lập tức đình chỉ, Một đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, ngây ngẩn cả người trong tay động tác. Lư Phương Cương là cái háo sắc, bằng không cũng sẽ không cùng Lâm Mỹ Lan cái này quả phụ làm ở một khối. Hiện tại nhìn đến Bạch Tú Tú, lập tức liền đã quên chính mình muốn làm gì sự tình, hắn như thế nào không biết, này trong thôn còn có như vậy xinh đẹp nữ đồng chí. Muốn nói Bạch Tú Tú diện mạo, tự nhiên là nhất tuyệt, bằng không cũng sẽ không ở trong trường học làm Tô Vọng Đình liếc mắt một cái liền cấp nhìn tới. Mà trong khoảng thời gian này, ở Tô gia ăn ngon uống tốt dưỡng, hơn nữa mỗi ngày nàng đều uống linh tuyền thủy, này làn da càng là bạch bạch nõn nõn, liền cùng có thể véo da thủy tới dường như, xinh đẹp ở Lư Phương Cương xem ra, liền cùng tiên nữ không khác nhau. Bạch Tú Tú rõ ràng thấy được Lư Phương Cương ánh mắt kia, đáng khinh thục. Nàng hơi hơi nhăn lại mày, chán ghét chợt lóe mà qua. Lư Phương Cương cùng nàng đại tỷ kết hôn thời điểm, Bạch Tú Tú còn ở trong trường học, Bạch gia không nghĩ Bạch Tú Tú lãng phí vé xe lửa tiền. Cho nên căn bản không biết thư nói cho nàng Bạch Phượng Châu kết hôn sự tình. Bởi vậy, Bạch Tú Tú cùng Lư Phương Cương ở ngay lúc này xem như lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Tú Tú nhẫn mại trụ kia cổ trắng ghét, nhìn Lư Phương Cương, mím môi, đột nhiên nói, "Vị này chính là tỷ phu đi, ta là Tú Tú, lúc này đây là bởi vì ta trở về, cho nên ta đại tỷ mới đến nhà mẹ đẻ tới, chúng ta hai tỷ muội cảm tình hảo, tỷ phu, ngươi khiến cho đại tỷ lại đãi mấy ngày đi." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Lư Phương Cương ngẩng người, mới phản ứng lại đây đối phương kêu đến chính mình tỷ phu, nguyên lai like cái này chính là hắn cái kia thí đậu đại học cô em vợ. Nghe nói còn gả cho cái rất lợi hại lão công. Nhìn đến này diện mạo, Lư Phương Cương một chút đều không kỳ quái vì người nào có thể gả đến tỉnh thành đi. Xách, thật là xinh đẹp a. Nếu là chính mình có thể có cơ hội âu yếm, kia đã có thể hảo. Đối với mỹ nữ, Lư Phương Cương người này là thực có thể nói, không chờ Lư Gia người mở miệng, hắn lập tức liền gật đầu, cười đến cùng đóa hoa nhi dường như Hanh A, các ngươi hai tỷ muội cảm tình hảo, Phượng Châu như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói, bằng không ta liền tự mình đưa nàng đã trở lại, này có thời gian cũng thật lãng nên trở về nhà mẹ để nhìn xem. Lư Phương Cương muốn ở Bạch Tú Tú trước mặt tránh cái ớn tượng tốt. Nghe được lời này, đang cùng Bạch Tú Tú tâm ý, nàng hơi hơi mỉm cười, càng hiện tuyết sắc, đều làm một ít hiểu lầm, bất quá nếu tỷ phu còn có thúc thúc thầm thầm nhóm nêu tới, vậy ở nhà ăn bữa cơm đi, đều là người một nhà, hà tất náo đến như vậy khó coi đâu. La la la, Tú Tú nói đúng, tỷ phu cái thứ nhất tán thành ngươi lời nói. Lư Phương Cường bị như vậy cười, hồn đều phải không có, nơi nào còn sẽ phản bác, tự nhiên là Bạch Tú Tú nói cái gì, hắn chính là cái gì. Lư gia đều là nghe Lư Phương Cường, xem Nhi Tử nói như vậy, hai người cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể hắc mặt đáp ứng rồi. Buổi tối là Bạch Phượng Châu nấu cơm. Bất quá nấu cơm thời điểm, Bạch Phượng Châu hiển nhiên có chút thất thần, nếu không phải Bạch Tú Tú ở bên cạnh, Sợ là đồ ăn đều phải nấu hỏng rồi. Bạch Phượng Châu suy nghĩ thật lâu, theo sau do dự một chút, hướng tới Bạch Tú Tú thấp giọng nói, "Nhị muội, ta tính toán, chờ thêm ngày mai ta liền đi theo bọn họ trở về." Nàng là từng có ly hôn ý niệm, có Bạch Tú Tú duy trì sau, cái này ý niệm càng sâu, chỉ là hôm nay lưu ra như vậy một náo, nàng lại sợ hãi, sợ đến lúc đó ngược lại liên lụy Bạch Tú Tú. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú chỉ là nhàn nhạt nói, "Đại tỷ, chờ thêm đêm nay, ngươi lại nói cho ta Tưởng trở về vẫn là Ly Hôn Di. Kế hoạch liền ở đêm nay. Cơm nước xong sau, thiên liền đen. Lư Phương Cương bị Bạch Tú Tú sắc đẹp làm mê đến thần hồn điên đảo, cơm nước xong cũng không muốn trở về, xem hắn như vậy, Bạch Tú Tú đột nhiên nói, "Thỉ phu, các ngươi hôm nay nếu không trụ lại đi, tới tới lui lui cũng phiền toái, ngươi nói có phải hay không?" "La la la, Tú Tú nói rất có đạo lý, ba mẹ chúng ta hôm nay liền ở nơi này đi." Nay vừa vặn là Lư Phương Cương tưởng, hắn chạy nhanh gật đầu như đạo tỏi. Theo sau hướng về phía chính mình cha mẹ nói. Lư Gia nhìn nhìn sắc trời cũng đặc đen, ngẫm lại trở về thật là phiền toái, liền đều đáp ứng rồi xuống dưới. Buổi tối đại gia từng người trở về phòng. Bạch Tú Tú trải qua Lư Phương Cương khi, đối với người cười cười, "Tỷ phu, cảm ơn ngươi a, nguyện ý nhường ra tỷ tỷ tới cùng ta ngủ." "Không có việc gì, không có việc gì, chuyện nhỏ, các ngươi hai tỷ muội khó được gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói." Lư Phương Cương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Tú Tú. Này không cười thời điểm cùng tiên nữ dường như, cười rộ lên càng là kinh diễm làm hắn hồn đều phải bị câu rớt, vô vô bộ ngực lập tức liền trở về một câu, như là cố ý trưng hiện chính mình giống nhau. Bạch Tú Tú trong lòng cười lạnh, thừa dịp Lư Phương Cương không chú ý, trên tay hiện lên một đạo ngân quang, ngoài miệng nói: "Tỷ phu, ngươi nơi này như thế nào có mũi a, ta giúp ngươi vô rớt." Nói xong lời nói, liền hướng tới đối phương đã đâm tới, theo sau nhanh chóng thu hồi tay. Lư Phương Cương ra dãy thịt béo, chỉ cảm thấy có chút đau đớn. Còn tưởng rằng là mối cắn, muốn cao một tào, lại sợ cấp Bạch Tú Tú lưu lại không tốt ấn tượng, chỉ có thể nhìn xuống. Bạch Tú Tú nói: "Ta đây liền đi trước nghỉ ngơi, tỷ phu cũng sớm một chút nghỉ ngơi." "Tốt tốt." Lư Phương Cương cười tủm tỉm trả lời, trong ánh mắt còn có chút sắc sắc. Bạch Tú Tú mặt không đổi sắc trở về phòng, trong lòng còn lại là tính thời gian, tới rồi trong phòng sau, liền nhìn đến nhà mình đại tỷ ở kia trải giường chiếu. "Đại tỷ, ta cầm bình dược dư cho ngươi sát." Bạch Tú Tú cái này dược du, là dùng linh truyền thủy chế thành. Lau trong chốc lát, Bạch Phượng Châu liền cảm giác chính mình trên người không đau, nàng có chút kinh ngạc, này dược du như vậy dùng được. Nhiều sát điểm, hảo đến mau. Bạch Tú Tú cũng có chút kinh ngạc cái này dược hiệu, thật không nghĩ tới này linh truyền thủy thật đúng là thành trị bách bệnh linh đan rượu dược. Dựa mắt sau, Lư Phương Cương lên giường, chỉ là không biết như thế nào, trong đầu thế nhưng đều là Bạch Tú Tú kia trường sinh đẹp khuôn mặt, hạ thân càng là chướng đến lợi hại. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, càng nghĩ càng là một thân hỏa khí. Lư Phương Cương nhẫn nại một hồi lâu, lại lạnh như thế nào cũng nhẫn không xuống dưới. Nhìn bên ngoài thiên đều hắt tối, hắn thật sự là nhịn không được, trực tiếp liền từ trên giường bò lên, nhìn nhìn bên ngoài, mọi người đều đã ngủ. Hắn đem tâm một hành, đơn giản liền đi tìm Lâm Mỹ Lan. Dù sao Lâm Mỹ Lan trong nhà cũng không ai, hắn quen cửa quen mèo, biết như thế nào đi gặp lén. Bạch Tú Tú vẫn luôn đều không có ngủ, chờ nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, Nàng chạy nhanh lắc lắc Bạch Phượng Châu, "Đại tỷ, cùng ta lên." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Phượng Châu vốn đang có chút buồn ngủ, hiện tại một chút liền tinh thần, cũng chưa kịp hỏi, trực tiếp liền đi theo Bạch Tú Tú xuống giường. Đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài vẫn là đen nhẽn một mảnh. Bạch Tú Tú không có tính toán chính mình ra cửa, mà là đi trước Lư Phương cung phòng, quả nhiên người đã đi rồi, nàng chạy nhanh lôi kéo Bạch Phượng Châu cùng theo đi ra ngoài. Xem Bạch Tú Tú muốn đi ra ngoài, Bạch Phượng Châu tùy tay cầm dầu hỏa đèn. Trong lòng nghi hoặc, Tú Tú, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lư Phương Cương đi ra ngoài, chúng ta hiện tại đi bắt gian. Bạch Tú Tú hơi hơi níu lại con người. Bạch Phượng Châu không phản ứng lại đây, đã bị Bạch Tú Tú lôi kéo đi rồi. "Mà đi ra Lư Phương Cương, là từ nhỏ đừng đi, không dám để cho người khác cấp nhìn thấy, rốt cuộc hơn phân nửa đêm ra tới, bị người thấy được, đến lúc đó một đống tiền toái, cũng may chính là trong thôn người đều ngủ đến sớm, cái này điểm đã sớm đi vào giấc ngủ." Trở Lư Phương Cương đi tới Lâm Mỹ Lan ra lúc sau, y đi theo phía trước hai người nói tốt giám hiệu, ở cửa gõ gõ. Bên trong không bao lâu liền truyền đến động tĩnh. Lâm Mỹ Lan không nghĩ tới Lư Phương Cương tới, có chút kinh ngạc. Mà Lư Phương Cương vốn là không tính toán lại đây, hắn xem như có điểm tiểu thông minh, biết loại này thời điểm không thể tới Lâm Mỹ Lan nơi này, tính nguy hiểm quá lớn, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào, hôm nay nằm ở trên giường liền đặc biệt muốn. Môn vừa mở ra, Lư Phương Cương liền ôm chặt Lâm Mỹ Lan. Cảm giác được đối phương nhiệt tình, Lâm Mỹ Lan chạy nhanh nhìn nhìn chu vi, cũng may nàng trụ hiểu lẫnh, giống nhau không ai sẽ biết. Nàng Tiêu Thanh nói, như vậy vẫn lại đây ta nơi này làm gì? Làm ngươi. Lư Phương Cương đôi mắt nóng lên, thô thanh thô khí trở về một câu. Lâm Mỹ Lan thân mình lập tức mềm, theo sau bị Lư Phương Cương ôm nàng lên, hai người vào phòng. Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu đến thời điểm, nhìn đến chính là cái này cảnh tượng. Bạch Phượng Châu không dám tin tưởng nhìn, cả người đều đang run rẩy. Cấp nàng. Đại tỷ, như vậy ngươi còn không nghĩ ly hôn sao?" Bạch Tú Tú hỏi một câu sau, lại nói, "Đại tỷ người tồn tại, dù sao cũng phải vì chính mình sống một lần. Kiếp trước chính mình tự thân khó bảo toàn, không rảnh bận tâm sự tình trong nhà, lại bởi vì trụ đến xa, được đến tin tức cũng là hậu, căn bản không có biện pháp giúp được Bạch Phượng Châu cái gì, nhưng này một đời sẽ không. Vô luận trả giá cái gì lại giới, Bạch Tú Tú đều phải giúp Bạch Phượng Châu thoát ly khổ hải." Nhìn thấy Bạch Tú Tú sắc mặt nghiêm túc, Bạch Phượng Châu nguyên bản những cái đó băng khoăn tựa hồ đều không có, giống như là nàng nhân sinh đột nhiên có người tâm phúc, làm nàng có bị trống lưng cảm giác. Như vậy một người nam nhân, bên ngoài cùng nữ nhân khác pha trộn, ở nhà ổ đả vũ nhục nàng. Nàng thật sự tìm không thấy nên tiếp tục kiên trì lý do, có lẽ nàng nên vì chính mình sống một lần. Bạch Phượng Châu hạ quyết tâm, nhị muội, ta tưởng ly hôn. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú rốt của Kiên Tâm, cũng mềm nàng đại tỷ đều không phải là là cái loại này nói không rõ người, Bạch Tú Tú xem nàng đối cha nam một chút cảm tình đều không có, liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đại tỷ, ngươi hiện tại đi tìm trong thôn thư ký, chủ nhiệm bọn họ, ta ở chỗ này chờ, tưởng ly hôn phải đem chuyện này náo loạn. Một khi đem sự tình náo loạn, các nàng là có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Phượng Châu lên tiếng, liền hướng lãnh đạo ra chạy tới. Không bao lâu, nay trong thôn lãnh đạo nhóm từng nhà liền chạy tới. Vừa thấy Bạch Tú Tú ở, thôn chủ nhiệm đối Bạch Tú Tú thôn này duy nhất sinh viên, vẫn là thực thưởng thức, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, "Tú Tú, đây là có chuyện gì?" Bạch Tú Tú khó có thể mở miệng mà miệng, "Ta cũng không biết, ta buổi tối đi tiểu đêm thời điểm, nghe được bên ngoài có động tĩnh, ta đi ra ngoài vừa thấy, liền phát hiện là ta tỷ phu ra tới, ta cho rằng hắn cùng ta giống nhau đi tiểu đêm, không nghĩ tới hắn thế, nhưng ra bên ngoài chạy, lòng ta cảm thấy kỳ quái, liền lôi kéo ta đại tỷ cùng ta cùng nhau ra tới." Một đường theo tới nơi này, sau đó, nàng nói không được nữa. Đều đến cái này phân thượng, vài người khác tin sao có thể không biết là chuyện như thế nào. Bên cạnh là chủ nhiệm tức phụ, vốn dĩ liền không quá xem đến quán lâm My Lan, lúc này càng là lôi kéo bạch phượng châu khí thực, này đối cầu nam nữ, trộm người trộm được này phân lên đây. Chủ nhiệm, thư ký, các người nhất định phải cho chúng ta ra làm chủ A, Lư Phương Cương cùng ta đại tỷ đều kết hôn, hắn thế nhưng còn to gan lớn mật đến muốn chạy tới làm loại chuyện này. Ta thật sự là thay ta đại tỷ ủy khuất, việc này đổi ai đều nhận không đi xuống." Bạch Tú Tú biết loại này thời điểm, chỉ có thể dựa này đó lãnh đạo hỗ trợ. Đến nỗi Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai các nàng, nếu là làm cho bọn họ trước phát hiện, các nàng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, đem cái này rèm pha cấp dấu xuống dưới. Bởi vậy, Bạch Tú Tú tưởng chính là làm Bạch Phượng Châu đi tìm trong thôn lãnh đạo nhóm. Nói xong lời nói sau, Bạch Tú Tú lại ra vẻ tức giận, nếu là vọng đỉnh ở nói Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác như vậy khi dễ ta đại tỷ. Nghe được Tô Vọng Đình tên này, thôn lãnh đạo nhóm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu là đổi làm là người khác bọn họ lườ đến quản, nhưng là Bạch Tú Tú không giống nhau, giúp nàng cái này vội, tuyệt đối là không lỗ. Thôn chủ nhiệm trầm giọng nói, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ quản. Có những lời này, Bạch Tú Tú hoàn toàn yên tâm. Hôm nay buổi tối kia kêu, kêu một cái náo nhiệt. Lư Phương Cương đang theo Lâm Mỹ Lan ở kia xung sướng đâu. Đột nhiên liền vọt vào tới nhất ba người, cầm cây đuốc, sợ tới mức Lư Phương Cương Đường trừng mềm. Thôn chủ nhiệm nhìn hai người kia chờ hẻ, lạnh lùng nói, "Chúng ta thôn mặt đều bị các ngươi cắp ném hết." Lư Phương Cương cùng Lâm Mỹ Lan ngây ngẩn cả người. Chợ phản ứng lại đây, hai người trực tiếp đã bị chói go, cột vào một hối. Mà Bạch gia cha mẹ cùng Lư gia cha mẹ biết tin tức này, sốt ruột hoảng hốt ngay cả đêm chạy đến, chờ tới rồi vừa thấy, hảo gia hỏa ố ương ố ương, trong thôn người đều tới. Lúc này Đối diện mặt ngồi khi bạch ra hai cái nư nhi. Đến nỗi Lư Phương Cương cùng Lâm Mỹ Lan càng là, một giường chăn đông bọc ở kia của lấy. Lư phụ trong trắng mắt vừa lật, thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi, mà Lư Mâu thấy như vậy một màn, càng là nhè răng giúp nước, đem những người đó tất cả đều cấp đẩy mở ra, đối với Lư Phương Cương liền hét lên một tiếng, nhào tới. "Nhi a, ta đáng thương Nhi a. Là cái nào sát ngàn đao đem ngươi chói thành như vậy a?" 18, chương 18. Lưu mẫu ngao ngao ngao ở kêu kêu, đau lòng đều phải không được, động thủ liền phải giúp Lưu Phương cương cấp thời trói. Thôn chủ nhiệm nhìn một màn này, chân mày cao lại, kêu hai cái trong thôn tương đối rắn chắc chắn hắn tới, đem người cho ta kéo ra. Bạch Tú Tú còn ở nơi này nhìn đâu? Việc này hắn phải làm hảo tới. Hai người lập tức tiến lên, liền phải đi kéo Lưu mẫu. Vừa lên tay, Lưu mẫu liền bén nhọn kêu lên, trên tay loạn múa may, trong miệng càng là không sạch sẽ, các người này giúp ngại danh, không biết xấu hổ đồ vẩn. Ai dám tới kéo ta thử xem. Tin hay không ta và các ngươi liều mạng. Các ngươi đem con ta nửa đêm trói lại, là mấy cái ý tứ, này Bạch Gia thôn còn có hay không vương pháp, tin hay không ta đi báo nguy, làm nổn công an người đều đem các ngươi một đám cấp bắt lại, một hai phải kêu các ngươi bị kiện không thể. Xem nàng như vậy, liền biết ngày thường khẳng định là la lối khóc lóc lăn lộn, càn quấy tồn tại. Thôn chủ nhiệm trầm khuôn mặt nói, chính ngươi đi hỏi một chút ngươi nhi tử làm chuyện gì, chúng ta Bạch Gia thôn thể diện đều phải tiêu cái này người ngoài cấp mất hết. Một bên chủ nhiệm tức phụ trầm trọc nghĩa mai tiếp một câu, chính là, các ngươi lơ ra thôn người không biết xấu hổ, nhưng chúng ta Bạch gia thôn vẫn là muốn mặt, làm ra loại này ghê tởm sự tình, còn muốn đi báo nguy, làm chúng ta bị kiện. Ta phi, có loại liền báo nguy a, nhìn xem là các ngươi mất mặt, vẫn là chúng ta thôn mất mặt. Nàng một chút đều không hoảng hốt, dù sao Lư Phương Cương cũng không phải các nàng Bạch gia thôn, đến nỗi còn có cái Lâm Mỹ Lan. Vốn dĩ chính là gã đến bạch gia thôn tới, sau lại thủ súng quả, đứng đắn tính lên, cũng không xem như bạch gia thôn người, cho nên vô luận hai người xảy ra chuyện gì, đều sẽ không làm các nàng thôn mất mặt. Nghe được lời này, Lư Mẫu khi muốn chết, bị trói Lư Phương Cương nghe được muốn báo nguy, lập tức liền nóng nảy, hắn nói, việc này là nhà của chúng ta sự, không đáng các ngươi tới quản. Ba mẹ, các ngươi chạy nhanh giúp ta mở chói, gọi bọn hắn đều đi. Hôm nay này mặt mũi, nhưng ném quá độ. Lư Phương Cương cảm thấy chính mình đời này đều không có ném lớn như vậy người quá. Nghe được Lư Phương Cương nói, Lư gia cha mẹ lập tức liền phải tiến lên đi, thấy hai cái cháng hán lại muốn tới ngăn lại bọn họ, Lư phụ trực tiếp chửi ầm lên, đều nói đây là gia sự, các ngươi quản được sao? Toàn mẹ nó cấp lão tử cút đi, đừng gọi ta đối với các ngươi không khách khí, còn ta liền tính làm cái gì, kia cũng không cần phải các ngươi quản. Lư thúc, ngươi lời này liền không đúng rồi, việc này chúng ta bạch gia thôn người như thế nào liền quản không được đâu. Bạch Tú Tú lúc này mở miệng nói lời nói, nàng lạnh lùng nhìn về phía Lư Gia Toàn Gia, đáy mắt lạnh lẽo. Nhà các ngươi cưới ta đại tỷ, nên hảo hảo sinh hoạt, chính là Lư Phương Cương cái này háo sắc quên nghĩa người, thế nhưng cùng chúng ta thôn Quả phụ thông đồng ở cùng nhau, này còn chưa tính, hôm nay tới Bạch Gia thôn, ở tại ta Bạch Gia, thế nhưng còn dám đi ra ngoài cùng Quả phụ pha trộn, hắn đem ta đại tỷ đặt ở cái gì vị trí, đem chúng ta Bạch Gia đặt ở cái gì vị trí, hắn còn biết xấu hổ hay không? Nếu nhà các ngươi không biết xấu hổ, kia cũng đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Ở chỗ này các trưởng bối đều là nhìn ta đại tỷ lớn lên, như thế nào liền không thể quản, như thế nào liền không thể vì ta đại tỷ thảo cái công đạo đã trở lại. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm lưu gia trả giá đại giới. Nghe được Bạch Tú Tú nói chuyện, Lư Mẫu mở to hai mắt nhìn, giọng khè thế nói, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi xem như cái thứ gì? Con ta tốt xấu là ngươi tỷ phu, ngươi không giúp ngươi tỷ phu nói chuyện còn chưa tính. Thế nhưng còn phải hướng này giúp người ngoài nói chuyện, còn nói ngươi tỷ phu không biết xấu hổ. Tin hay không ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân. Lư Phương Cương làm ra loại chuyện này tới, loại này tỷ phu không cần cũng thế bạch tú tú cười lạnh một tiếng, cũng lười đến cùng Lư gia người ta nói, trực tiếp nhìn về phía chủ nhiệm, nói: "Chủ nhiệm, không cần cùng Lư gia người nhiều lời nhiều lời, ta tính toán cử báo hắn, đến lúc đó yêu cầu cảm kích giả giúp đỡ cùng nhau liên danh cử báo, liền phiền toái các ngươi." Việc này nhàu lớn nói, Lư phương cương bắt cơm không chỉ có muốn ném, phía trên phái người xuống dưới, còn phải đem bọn họ đều mang đi nông trường làm giáo dục lao động cải tạo, hồ sơ thượng đều là muốn biết đi lên. Vừa nghe muốn cử báo, vẫn luôn không hề răng lâm Mỹ Lan luôn cuống, nàng trực tiếp nhảy ra vội và nói, chủ nhiệm, đây đều là lư phương cương bức bách ta, căn bản không phải ta tự nguyện. Lời này vừa ra, lư phương cương một bức, dây tiếp theo phản ứng lại đây, lập tức tức muốn hộp máu lên, nếu không phải bị trói thân mình. Hắn lúc này sợ là hận không thể, liền phải thượng thủ đi bóp chết lầm My Lan. Hắn nộ mục trận lên, trên trán gân xanh bạo khởi, nổi giận mắng, ngươi cái tiện nhân, rõ ràng chính là ngươi câu dẫn ta, ngươi thế nhưng còn dám nói là ta bức bách ngươi. Tội vậy hoàn toàn không phải một chuyện, tình tiết này muốn nghiêm trọng càng nhiều, không chỉ có là muốn lưu án đế, còn phải ngồi tù, phải làm lao động cải tạo, kêu người này đời này đều phải hủy diệt rồi. Bạch Tú Tú nhưng thật ra không nghĩ tới, lầm My Lan vì phủi sạch sở quan hệ, thế nhưng sẽ nói như vậy. Lúc này, Lâm Mỹ Lan chỉ nghĩ muốn đem chính mình trích ra tới, vẻ mặt đáng thương ủy khuất nhìn về phía đại gia, khóc tiếu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, ta tuổi còn trẻ gả tới rồi bạc ra thôi tới, trưởng phu đi tham gia quân ngũ liền rốt cuộc không có thể trở về, bà bà thân thể không tốt, cả ngày nằm ở trên giường dưỡng bệnh, ta một cái nữ lưu hạng người khởi động một cái ra, mọi người đều là xem ở trong mắt, Lư Vương Cương lúc ấy liền uy hiếp ta, nói nếu là ta không tự hắn nói, vậy làm Ta không hảo trái cây ăn, ta thật sự là không có biện pháp a, chỉ có thể theo hắn, nhưng kỳ thật lòng ta là không muốn. Ngươi cái tiện nhân, Lư Phương cương khí muốn mạnh. Lư mẫu bên này nếu không có người ngăn đón, đều muốn đi xé rách Lâm Mỹ Lan gương mặt này, nàng dư quang một phía, liền thấy được vẫn luôn ngồi ở Bạch Tú Tú bên cạnh, một câu đều không có nói Bạch Phượng Châu. Nàng hung hung hổ hổ nhìn về phía Bạch Phượng Châu, ngươi cái đồ vô dụng, ở chỗ này một câu không cổ hảo Ngươi chẳng lẽ thật muốn muốn xem ngươi lão công tiến nông trường cải tạo đi sao? Tới rồi hiện tại, Lư Mẫu vẫn là không làm rõ ràng tình huống, còn dám đối với Bạch Phượng Châu thái độ ác liệt, hoàn toàn không biết chính mình hiện giờ là ở vào cái gì tình cảnh. Bạch Phượng Châu nhìn một màn này mà, trong lòng lại là một chút đều không hoảng loạn sợ hãi, thậm chí còn có chút giải thoát, nàng nhìn về phía Lư Mẫu, luôn luôn tới ôn nhu dung nhan lúc này cũng trở nên kiên nghị vài phần. "Mẹ, ta muốn cùng Lư Phương cương ly hôn." Lời này vừa ra, Mọi người đều chấn kinh rồi. Nguyên bản còn ở kia xem kịch vui Bạch Kiến Quốc phu thê, cũng là ngây ngẩn cả người thần, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Lâm Hiểu Mai tức khắc mở to hai mắt, không dám tin từng nói, "Phượng Châu, ngươi đang nói cái gì đâu? Ly hôn? Việc này là ngươi có thể tưởng sao? Trong thôn đều còn không có ra quá ly hôn người." Bọn họ bạch ra nhưng ném không dậy nổi người này. Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc vốn dĩ bản tính đánh thực hảo, lúc này đây sự tình tuy rằng ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, Nhưng là ở bọn họ xem ra, trong thôn như vậy làm ồn ào, đến lúc đó Lư Gia khẳng định sẽ cầu đến bọn họ trước mặt tới. Bởi vậy, từ chuyện này bên trong, các nàng hai cái còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Rốt cuộc việc này chỉ cần các nàng ra không truy cứu, trong thôn cũng sẽ cấp cái này mặt mũi, sẽ không ngại muốn xen vào bọn họ gia sự, cho nên Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc vẫn luôn đều không có ra tiếng nói cái gì. Chỉ là không nghĩ tới chính là, ngày nói nói, luôn luôn tới nghe lời nói hiểu chuyện đại nữ nhi. Thế nhưng trực tiếp liền mở miệng nói muốn ly hôn, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Ly hôn? Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bạch Phượng Châu hít sâu một hơi, ngữ khí nhu mà mới vừa, "Mẹ, ta nói ta muốn ly hôn, ta một khắc đều không muốn cùng Lư Phương Cương quá đi xuống, lúc này đây sự tình, ta muốn truy cứu rốt cuộc. Ngươi điên rồi đi. Ly hôn về sau ngươi như thế nào sinh hoạt, ngươi chẳng lẽ còn muốn về nhà mẹ đẻ tới? Này ngươi tưởng đều không cần tưởng?" Lâm Hiểu Mai nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Sau này trong nhà còn muốn nhiều ăn không ngồi rồi không nói, bên ngoài đều phải chỉ trỉ chọ chọ nhà bọn họ, ra cái ly hôn nữ nhi. Bạch Kiến Quốc cũng là sắc mặt khó coi, ly hôn chuyện này ngươi tưởng đều không cần tưởng, Phương Cương đã làm sai chuyện tình, ngươi nói hắn hai câu liền thành, muốn ta nói Phương Cương này huyết khí Phương Cương tuổi tác, phạm vào điểm sai cũng không cần thiết nắm không bỏ. Nam nhân sao chỉ cần biết rằng về nhà liền thành, dù sao chuyện này ta là không đồng ý, ngươi nếu là ngại muốn ly hôn Kể sau này chúng ta coi như không ngươi cái này nữa nhi. Ly hôn chuyện này, trong thôn cũng không hảo chỗ lẫn, nhưng là xem sắc mặt là có thể nhìn ra được tới, trên cơ bản đều là không tán đồng. Này đối với bọn họ tới nói, kết quả thực chính là tưởng đều sẽ không đi tưởng sự tình. Lúc này, Lư Gia vợ chồng cũng coi như là phản ứng lại đây, Lư Mẫu chỉ vào Bạch Phượng Châu mắng lợi hại hơn, ngươi cái tiểu tiện nhân, ly hôn sau ngươi cho rằng còn có người sẽ muốn ngươi sao? Gà đến nhà của chúng ta tới. Đến bây giờ cũng chưa cho nhà của chúng ta hỏi cái loại, nhà của chúng ta không nói ly hôn liền tính, ngươi thế nhưng còn dám đẻ, ngươi không biết xấu hổ ngươi. Thấy hai bên cha mẹ mắng lợi hại như vậy, Bạch Tú Tú cau mày, một phen kéo qua Bạch Phượng Châu, cái thứ nhất tỏ thái độ, đại tỷ, chuyện này ta duy trì ngươi, ngươi cứ việc ly hôn, vô luận thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhị muội Bạch Phượng Châu bị nhiều người như vậy chỉ trích thời điểm đều không khổ sở, chỉ cảm thấy chết lặng, nhưng Bạch Tú Tú cùng nàng nói những lời này khi Nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Bất luận là cha mẹ vẫn là cha mẹ chồng, bọn họ mấy cái đều chỉ nghĩ chính mình, căn bản không có người là nghĩ nàng. Cũng may chính là, nàng còn có nải muội muội ở. Lư Phương Cương cũng bị khí cửi, hắn chết nhìn chằm chằm Bạch Phượng Châu, trong mắt sung huyết, ngươi cái xu đàn bà, loại này thời điểm cho ta chỉnh bỏ đá xuống giếng, muốn cùng ta ly hôn. Là ngươi đại mộng đi, ngươi đời này sinh là lão tử người, chết là lão tử quỷ, trừ phi ta không cần ngươi. Bằng không ngươi phải cùng ta cả đời, ta xem ta là không đánh đủ ngươi, ngược lại là kêu ngươi sinh ra phản bội có tới. Bạch Tú Tú thật sự là lười đến nghe nhóng người này âu ngôn lí ngữ, nàng trực tiếp nhìn về phía chủ nhiệm nói, "Thúc, chuyện này ta tin nhiệm ngươi, mặc kệ ta đại tỷ là tính toán ly hôn, vẫn là làm cái gì, này Lư Phương Cương cùng người gặp lén sự tình, đều là không thể tính, chính là đến phiền toái ngươi giúp cái này vội, này hủy khuất quyết không thể kêu ta đại tỷ cấp như vậy ngậm bồ hòn cấp ăn xong." gặp lén sự tình là có thể rút. Đến nỗi ly hôn chuyện đó, kia xem như ra sự, những người khác nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Chủ nhiệm thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, tự nhiên là gật đầu đồng ý, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ đúng sự thật cùng trong sở người ta nói. Thấy Bạch Tú Tú nói đến cái này phân thượng, lưu phụ ở bên cạnh nghĩ rồi lại nghĩ, biết như vậy rằng co đi xuống tuyệt đối là không được. Hán trầm khuôn mặt nhìn về phía chủ nhiệm nói, ta mặc kệ các ngươi tính toán như thế nào làm, nhưng là con ta là lưu ra thôn người Cả người Bạch Gia thôn không quyền lợi xử trí hắn, ta hiện tại muốn dẫn hắn về nhà. Tú Nha Đầu, ngươi xem thấy lưu phụ đều nói như vậy, chủ nhiệm cũng không cứng quá muốn khấu hạ Lưu Phương Cương. Bạch Tú Tú nhàn nhạt trở về một câu, tuy rằng Lưu Phương Cương là lưu gia thôn người, nhưng là hắn là ở Bạch Gia thôn phạm đến sự, kia trong thôn chính là có quyền lợi xử lý hắn. Nói xong lời nói sau, nàng nhìn về phía Lâm Mỹ Lan, hỏi một câu, Mỹ Lan tỷ, ngươi nói Lưu Phương Cương là cưỡng bách người phát sinh quan hệ có phải hay không? Lâm Mỹ Lan chạy nhanh gật đầu. Được đến khẳng định sau khi trả lời, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Lư phụ, nói: "Ngươi xem, Lư Phương Cương rất có khả năng là phạm vào cường gian tội, chúng ta đem người khấu hạ tới, cũng chỉ là làm hết phận sự trách, vì quốc gia làm việc tôi, hôm nay là nhất định phải đóng lại hai người kia, chờ ngày mai mặt trên phái người xuống dưới tra xét, lại xem trống sở định đoạt đi." Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, khấu hạ lý do cũng là danh chính ngôn thuận, chẳng sợ Lư phụ Lư mẫu đều là ly lệm la liếm chủ cũng không lay chuyển được nhiều người như vậy ở đây, căn bản không có biện pháp đi đem Lư Phương Cương mang đi. Bị bó Lư Phương Cương, xem Bạch Tú Tú nói như vậy, tức giận đến muốn chết, "Ta thả ngươi nương chó má. Lao tử đáng giá đi cường gian một cái quả phụ sao? La nàng chính mình tịch mịch khó nhịn ngạnh nuốn cùng ta hảo, ta xem nàng đáng thương, mới cùng nàng lui tới, các ngươi muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn, ta phi." Bạch Tú Tú mặt vô biểu tình, "Đây là ngươi cùng Lâm Mỹ Lan sự tình, có cái gì muốn giải thích?" Liên đi theo Sở trưởng nói đi. Lư Gia cha mẹ mắt thấy nếu là mang không đi nhi tử, hơn phân nửa đêm lại không có phương tiện hồi Lư Gia thôn, chỉ có thể đi theo Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai trở về nhà. Xem náo nhiệt người dần dần tan đi, chỉ để lại hai tỉ mỗi cùng trong thôn chủ sự lãnh đạo. Thôn chủ nhiệm nhìn Bạch Tú Tú, nói: "Sớm một chút nghỉ ngơi đi, bên này ta kêu người tới nhìn. Sự tình hôm nay thật là phiền toái ngài, chờ lần sau ta lại trở về, cho ngài mang Nam Thành đặc sản." Nghe được lời này, thôn chủ nhiệm nở nụ cười, ngươi nha đầu này, cùng ta còn khách khí gì, mọi người đều một cái thôn, tự nhiên là muốn giúp đỡ điểm. Lần tới ngươi trở về, nhớ rõ mang lên nhà ngươi vị kia, đến nhà ta tới ăn cơm. Hay nha, đến lúc đó ta nhất định không khách khí. Bạch Tú Tú cười trở về một câu. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu không phải chính mình gả cho Tô Vọng Đình, chuyện này thôn cán bộ nhóm cũng không giống nhau nguyện ý đi giúp chính mình, rốt cuộc tốn công vô ích. Có đôi khi nhờ người làm việc chính là như vậy hiện thực, nàng hiện tại đến dự vào Tô gia là bởi vì chính mình còn không có cường đại lên, chuyện này cũng làm Bạch Tú Tú càng minh bạch, nàng cần thiết đến mau chóng trưởng thành đi lên. Chờ trở về thời điểm, Bạch Phượng Châu không nói một lời. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú chỉ là cầm tay nàng. Ở cái này niên đại, làm ra như vậy lựa chọn đã là rất lớn mật, nói vậy giờ phút này Bạch Phượng Châu nội tâm cũng làm mê mang dãy rủa. Bạch Tú Tú không mang theo Bạch Phượng Châu đi Bạch gia ngủ mà là mang theo người trở về Bạch Thiện bên kia. Bang không trở về nói, sợ là đến bị Lư gia cha mẹ cùng nhà mình cha mẹ cấp vây quanh ở kia mắng, vậy không dứt. Lúc này đánh giá đã rạng sáng một hai điểm, bên ngoài an tĩnh thực, vừa mới phát sinh sự tình giống như là một giấc mộng giống nhau, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu một đạo phô phía sau giường, liền nằm ở chiếu thượng. Bất quá lúc này, hai người lại là đều ngủ không được. Trong bóng đêm, Bạch Phượng Châu đánh vỡ nải phân an tĩnh, nàng nhỏ giọng nói, Tú Tú Ngày mai chúng ta thật sự muốn đi huyện thành sao? Đi." Bạch Tú Tú cho cái khẳng định hồi đáp, theo sau nghĩ nghĩ lại nói, "Trừ phi Lư Phương Cương đồng ý ly hôn, bằng không chúng ta liền đem hắn đưa vào nông trường đi giáo dục lao động." Lời này vừa ra, Bạch Phượng Châu có chút khó hiểu, "Ý muội ý của ngươi là, đây là có thể làm ngươi cùng Lư Phương Cương ly hôn tốt nhất biện pháp, chỉ là đáng tiếc, không thể thật sự đem Lư Phương Cương cấp đưa vào nông trường đi." Bạch Tú Tú thở dài, nàng là thật sự cảm thấy đáng tiếc. Lư Phương Cương làm về điểm này sự tình, ở nàng xem ra, cũng đủ hắn tiến nông trường vài lần. Chỉ là không có biện pháp, so với làm Lư Phương Cương đi vào, Bạch Phượng Châu cùng hắn ly hôn càng quan trọng. Lúc này Bạch Phượng Châu mới hiểu được, Bạch Tú Tú kế hoạch là cái gì, bởi vậy nói, các nàng là có thể nương lúc này ở đây sự tình, tới cùng Lư Gia làm đàm phán, muốn không cho Lư Phương Cương đi vào có thể, vậy ly hôn, bằng không nói, vậy đi vào tính. Ý thì theo Lư Gia người Tự nhiên là sẽ lựa chọn đại giới tương đối mà nói nhỏ lại cái kia, cũng chính là ly hôn. Đây là Bạch Tú Tú muốn đạt tới mục đích. Bạch Phượng Châu thật lâu không nói chuyện, chờ đến Bạch Tú Tú đều cho rằng nàng ngủ rồi thời điểm, mới nghe được bên cạnh truyền đến Bạch Phượng Châu nhẹ nhàng thanh âm, "Nhi muội, cảm ơn ngươi." Nàng không phải cái ngốc tử. Trong thôn cán bộ như vậy lòng nhiệt tình hỗ trợ, cũng không phải thật sự bởi vì xem nàng lớn lên, mà là bởi vì Bạch Tú Tú ra mặt. Mọi người đều là xem ở nàng là Tô Vọng Đình thê tử phân thượng, muốn mượn lần này có thể có cơ hội cùng đại nhân vật thân cận thân cận, mới ôm hạ này chuyện phiền toái. Bạch Tú Tú khẳng định cũng rõ ràng này trong đó luân quanh lòng vòng, chính là nàng vẫn là lựa chọn vô điều kiện trợ giúp nàng. Chính mình cái này nhị muội là thật sự ở vì chính mình suy xét, muốn làm nàng có thể hoàn toàn thoát ly lư ra cái kia khổ hải. Nghe được Bạch Phượng Châu nói, Bạch Tú Tú chỉ là nghiêm túc trở về một câu, "Đại tỷ, chúng ta là thân tỉ muội, nói cái gì cảm ơn đâu." Sau này ta chỉ hy vọng đại tỷ có thể bình an hỉ nhạc. Ta sẽ, nhất định sẽ." Bạch Phượng Châu thanh âm thấp thấp, ngữ khí kiên định. Những lời này như là nói cho Bạch Tú Tú nghe, cũng như là nói cho chính mình. Tới rồi ngày thứ hai, hai tỷ muội mới vừa rời giường không bao lâu, Lâm Hiểu Mai liền tìm tới cửa tới. Tối hôm qua các nàng không trở về, tưởng cũng biết là trụ đến Bạch Thiện Bình nơi này. Lâm Hiểu Mai sáng sớm liền làm điểm bánh bao mang lại đây. Lúc này đối với hai tỷ muội đầy mặt đều là lấy lòng tươi cười. Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu trao đổi ánh mắt, hiển nhiên đều minh bạch chính mình này mưu thân là tới làm cái gì. Bằng không chẳng sợ bầu trời hạ hung vũ, Lâm Hiểu Mai đều sẽ không làm bánh bao tới cấp các nàng hai tỷ muội ăn. Phòng trưng là Lư gia cho phép không ít chỗ tốt. Tối hôm qua việc này nháo xong sau khi trở về, Lư phụ bình tĩnh lại sau, liền chủ động cấp Bạch Kiến Quốc bọn họ cho phép không ít chỗ tốt. Lư phụ còn không tính hồ đồ. Biết chuyện này chỉ có Bạch gia không truy cứu, con của hắn mới có thể không có việc gì, hiện tại cũng chỉ có cùng Bạch Kiến Quốc hai phu thê thương lượng, mới có vãn hồi cơ hội. Tuy rằng tiền tiêu đi ra ngoài đau lòng, nhưng tổng so nhi tử đi vào hảo. Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai, liền chờ hai người cầu chính mình, cũng may nơi này vất chỗ tốt. Đến lúc này, hai nhà người lập tức liền ăn nhịp với nhau. Đối Lâm Hiểu Mai đưa tới bánh bao, Bạch Tú Tú cũng không khách khí, cầm hai cái, đệ một cái cấp Bạch Phượng Châu, liền ăn lên. Sau đó yêm mặt không nhắc tới tối hôm qua sự tình. Lâm Hiểu Mai cười cười, liền cười không nổi, nàng trước nhìn thoáng qua Bạch Tú tú liếc mắt một cái, biết hiện tại cái này nhị nữ nhi có chủ ý thực, không phải nàng có thể đắn đo, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Bạch Phượng Châu. Nàng không giống tối hôm qua ở kia mắng Bạch Phượng Châu bộ dáng, mà là làm ra một bộ từ mỗ bộ dáng tới, thở dài nói, "Phượng Châu à, lần này Phương Cương là đã làm sai chuyện tình, chỉ là này dù sao cũng là nhà chúng ta sự tình." Tục nữ nói rất đúng. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, các người hai phu thê sau này vẫn là muốn cùng nhau sinh hoạt, ly hôn loại này lời nói lần sau không cần nói nữa, ngươi nghe mẹ nó lời nói, cấp Vương Cương một lần cơ hội, về sau hảo hảo sinh hoạt, này, nam nhân chỉ cần trị về nhà, nguyện ý hồi tâm chuyển ý đó chính là tốt, ngươi nói đúng không? Đối cái rắm. Bạch Tú Tú đều muốn bạo thổ khẩu. Lâm Hiểu Mai sắc mặt thật sự là quá mức với xấu xí. Tốt xấu Bạch Phượng Châu cũng là nàng thân sinh nữ nhi ạ. Nàng rốt cuộc có hay không đem các nàng tỷ muội trở thành người quá? Các nàng hai cái ở Bạch Kiến cuối cùng Lâm Hiểu mai trong mắt, giống như là vật phẩm giống nhau, chẳng sợ Lư Phương cương ra bạo Bạch Phượng Châu, ở bên ngoài cùng nữ nhân khác yêu đương vụ trộn. Ở chính mình này đối cực phẩm cha mẹ trong mắt, chỉ cần có tiền lấy, các nàng đều có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn không màng Bạch Phượng Châu chết sống. Bạch Phượng Châu luôn luôn tới là hảo tính tình, nhưng lúc này cũng là hoàn toàn nản lòng phách trí, nàng lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ta nhất định phải ly hôn. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi đây là muốn tạo phản á. Lâm Hiểu Mai sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng trực tiếp dầm chân, hoáng, cho ngươi hỏa nhã ngươi không cần đúng không. Muốn ly hôn, hành à, ngươi cứ việc đi ly hôn, sau này ly hôn, ngươi cũng đừng nghĩ về nhà tới, ta xem ngươi có thể đi nào. Bạch Tú Tú lạnh nhạt nhìn Lâm Hiểu Mai, mẹ, ngươi nếu tới làm thuyết khách, kia hiện tại có thể đi rồi, chúng ta hiện tại còn muốn đi chủ nhiệm kia, cùng đi huyện thành cử báo Lư Phương Cương. Ngươi, Lâm Hiểu Mai khí đầu não phát vượng, xem là Bạch Tú Tú lại không dám quá hung, đành phải hoãn hoãn phập phồng cảm xúc, nếm thử lại lần nữa khuyên bảo, "Tú Tú ngươi đem ngươi đại tỷ chỉnh ly hôn, ngươi có chỗ tốt gì đâu? Ngươi tỷ phu bị quan tiến nông trường, ngươi lại có thể được đến cái gì? Ngươi nghe mẹ một câu, đừng đi cử báo, thành không?" Bạch Tú Tú lạnh lùng cười, "Mẹ, chúng ta bên này ngươi cũng đừng quên, ngươi trở về nói cho lưu gia người, muốn làm chúng ta không cử báo cũng thành." Vậy làm Lư Phương Cương cùng ta đại tỷ ly hôn, bằng không nói, cái này nông trường Lư Phương Cương là đi định rồi." Nói xong lời nói, nàng liền lôi kéo Bạch Phượng Châu rời đi. Nhìn hai người này quyết tâm, Lâm Hiểu Mai là đau đầu thực, chỉ có thể tang khí trở về, đem việc này cùng Bạch Kiến Quốc nói. Bạch Kiến Quốc sắc mặt phát trầm, hắn nghi nghĩ sau nói, xem ra Phượng Châu là hạ quyết tâm muốn ly hôn, bất quá nếu nàng nhả ra không đi cử báo nói, chúng ta liền đi nói cho Lư gia người, nói cho chỗ tốt lại đồng ý ly hôn. Phượng Châu bên kia mới nguyện ý không từ báo. Dù sao chỗ tốt này, nhà bọn họ là nhất định phải lấy. Đến nỗi Ly Hôn sau Bạch Phượng Châu, Bạch Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng lại nói, cái này nữ nhi không cần cũng thế, Ly Hôn sau khiến cho nàng cút đi, chúng ta cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. 19, chương 19. Bạch Tú tu, tu đi thôn chi bộ. Sáng sớm, thôn chủ nhiệm liền ở trong văn phòng, chờ đến hai người tới lúc sau, đổ hai ly trà, mới mở miệng nói, các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? muốn đem Lư Phương Cương kéo đi vào sao? Còn có Ly Hôn, này nhưng đều đến suy xét rõ ràng a. Căn cứ một sự nhịn chín sự lành ý tưởng, thôn chủ nhiệm kỳ thật cũng không phải rất muốn đem sự tình náo loạn, chủ yếu là này Lư Phương Cương nếu là đi vào, kia Bạch Phượng Châu chẳng phải là muốn ở bên ngoài thủ sống quả sao? Ngày hôm qua như vậy nhiều người ở đây, hắn khó mà nói cái gì, hôm nay làm một cái trường bối, hắn vẫn là hi vọng các nàng suy xét rõ ràng. Bạch Tú Tú không nói chuyện, mà là đem Bạch Phượng Châu kéo đến thôn chủ nhiệm trước mặt. Sau đó vén lên nàng cánh tay thượng trường tụ, tím tím xanh xanh không nói, có chút địa phương còn sưng đỏ bất ham, toàn bộ cánh tay thượng không có một khối hảo thịt, cơ hồ là vết thương trống trước, nhìn thấy ghê người, làm người nhìn đều không đành lòng lại xem đi xuống. Nhìn đến này thương, tuy là thôn chủ nhiệm, đều nhịn không được hít hà một hơi, này. Bạch Tú Tú nhìn thôn chủ nhiệm nói, là lừa phương cương đánh. Trong thôn nam nhân đánh tức phụ là thái độ bình thường, chỉ là chẳng sợ này đều đã là bất thành văn thái độ bình thường. Thôn chủ nhiệm cũng chưa từng có nhìn đến quá nhà ai tứ phụ, bị đánh thành cùng Bạch Phượng Châu giống nhau quá. Thôn chủ nhiệm sắc mặt phát trầm, nhấp chặt môi, nhịn không được mắng một câu, cái này xúc sinh. Chỉ cần là người, kia đều là có lương tâm, Bạch Phượng Châu tốt xấu cũng là bọn họ trong thôn, chính mình nhìn lớn lên, hiện tại gả cho như vậy cá nhân, ai nhìn không khó chịu đâu. Bạch Tú Tú buông xuống Bạch Phượng Châu tay áo, sắc mặt nghiêm trọng, thúc, ta đại tỷ cần thiết muốn cùng Lư Phương Cương ly hôn. Bằng không ta đại tỷ sớm hay muộn phải bị hắn cấp đánh chết, hơn nữa ta xem hắn cùng Lâm Mỹ Lan phòng trường đã sớm thông đồng, đối cuộc hôn nhân này, ta đại tỷ không có gì lưu luyến, ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta." Thôn chủ nhiệm nhăn mày đầu, mặt lộ vẻ khó xử, "Này, ta tưởng đợi chút, lữ gia người liền sẽ đi tìm tới, bọn họ khẳng định là không muốn làm Lư Phương Cương đi vào, cho nên ta chỉ có lấy hắn cùng Lâm Mỹ Lan chuyện này làm điều kiện, làm hắn đồng ý cùng ta đại tỷ ly hôn Bạch Tú tú hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Đến lúc đó chỉ cần lưu ra đồng ý ly hôn, ta tưởng Thỉnh chủ nhiệm ngài làm nhân chứng, dẫn bọn hắn đi đem ly hôn chứng cấp làm. Có thôn chủ nhiệm ở, ly hôn sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, thôn chủ nhiệm phun ra một ngụm trọc khí, lại nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn luôn không hé răng, túi đầu Bạch Phượng Châu, rốt cuộc gật gật đầu. Bên kia, Lâm Hiểu Mai đang theo lưu phụ lưu mẫu nói lên đi Bạch Phượng Châu kia tình huống, nàng thở dài, nói, nữ nhi của ta là quyết định chủ ý, muốn em Vương Cương đưa vào nông trường đi ta tận tình khuyên bảo khuyên hảo chút thời điểm, Phượng Châu mới nhả ra nói, trừ phi nhà các ngươi nguyện ý bồi thường nàng điểm tiền ở ly hôn, nàng mới không truy cứu chuyện này, bằng không nói, liền một hai phải cử báo danh lãnh đạo kia đi, nói cùng lắm thì ai đều không cần cái này mặt, sau đó liền đem ta cúp, đuổi ra tới. Nghe xong lời này, Lư Mộ khí vánh chuột cái bàn, mắng, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Lúc trước nhà của chúng ta cưới nhà ngươi nữ nhi thời điểm, nhưng hoa không ít tiền, Hiện tại còn dám hỏi ta đòi tiền? Thà ngươi nương chó má, thật cho rằng nhà của chúng ta tiền là nhặt được không thành. Bà thông gia ngươi trước xin bất giận Bạch Kiến Quốc chỉ uống một ngụm thuốc lá sợ, hít mắt nói, việc này nữ nhi của ta là quyết định chủ ý, các ngươi chính mình ngẫm lại, là làm Phương Cương đi vào hào đâu, vẫn là nói chỉ là ly cái hôn, tổn thất điểm tiền. Phương Cương ở xưởng máy móc tốt xấu là cái bắt sắt, về sau làm đi xuống tiền đồ rất tốt, nhưng nếu là đi vào nông trường nói, chờ hắn ra tới còn có thể tìm được gì công tác? Điểm này các ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại a. Hai phu thê đều là sẽ tính kế, lời này vừa ra, Lư Mẫu còn muốn mắng, đã bị Lư phụ cấp ngăn lại ở. Ly cái hôn tuy rằng khó nghe, chính là chính mình nhi tử dù sao cũng là cái nam nhân, muốn lại tìm cái vẫn là dễ dàng, nhưng nếu là đi vào nông trường, kia sau này có tìm cái tội danh, còn muốn vất bỏ thật vất vả và đi vào xưởng máy móc bắt sát, vậy mất nhiều hơn được. Lư phụ suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, biết chính mình cần thiết muốn ăn cái này mệt, hắn trầm giọng nói. Các người muốn bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm, này hai trăm khối ít nhất đến muốn đi. Bạch kiến quốc lòng tham không đấy trả lời. Vừa nghe này số lượng, lư mẫu dầm chân, chỉ vào hai người liền mắng lên, các người này giúp lòng dạ hiểm độc người. Này hai ba trăm khối chúng ta đi nơi nào lấy, người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Kiếm như thế nào có thể nói như vậy đâu, nữ nhi của ta ly hôn sau danh dự bị hao tổn, chúng ta nhiều yếu điểm không phải thực bình thường sao, không hỏi người muốn cái bảy tám trăm đã xem như khách khí. Bạch Kiến Quốc lộ ra chính mình vô sỉ bộ dạng, an định rồi lưu ra như thế nào đều sẽ lấy ra nải số tiền tới. Lư Mẫu còn muốn mắng, Lư phụ ngăn cản nàng, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Kiến Quốc, "200, không thể lại nhiều, muốn hành nói, ta hiện tại đi lấy tiền cho ngươi." Thành. Vừa nghe đối phương nhà ra, Bạch Kiến Quốc lập tức liền cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao Bạch Phượng Châu chính là cái bồi tiền hóa, về sau ly hôn, bọn họ liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Này 200 khối coi như là bồi thường bọn họ. Lư phụ ngực cũng đổ một hơi, nhìn về phía Lư Mậu nói, ngươi trở về lấy tiền, ta đi tìm Phương Cương, hôm nay đem sự tình đều cấp làm, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại là không có biện pháp, bị quản chế với người, chờ chuyện này qua, hắn sớm hay muộn muốn đem khẩu khí này cấp ra. Này 200 khối đối với Lư gia tôi nói, không xem như một bút tiền trình, chính là không có biện pháp, nhà mình Nhi tử tổng không thể thật làm hắn cấp đã xẻ ra chuyện. Hết thể chờ chuyện này bình ổn về sau lại nói, Lư Mẫu không có biện pháp, chỉ có thể chạy nhanh chạy trở về cầm tiền, mà Lư phụ còn lại là đi tìm Lư Phương Cương. Hai người còn bị giối ở Lâm Mỹ Lan trong nhà, bất quá đã tách ra tới cách nốt ở một phòng, bên ngoài có người nhìn. Nhìn thấy Lư phụ tới, Lư Phương Cương lập tức liền tinh thần lên, kích động nhìn về phía hắn, "Ba, ngươi mau cứu ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ đi nông trường." Ba nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài lư phụ nhìn đến chính mình nhi tử như vậy tiểu tụy, tâm tình cũng là phức tạp, hắn mím môi nói, Nhi à, hiện tại Bạch Phượng Châu nhất định phải cùng ngươi ly hôn, bằng không sẽ không chịu bỏ qua chuyện này, ba ý kiến là liền ly này hôn, tiền đồ quan trọng. Nghe được lời này, lư phương cương nhăn mày đầu, mắt lộ hung ác, tiện nhân này. Hắn tuy rằng không nhiều thích Bạch Phượng Châu, khá vậy không nghĩ liền như vậy bị huy hiếp. Chỉ là không có biện pháp, loại tình huống này không phải do hắn lựa chọn. Lư Phương Cương nhịn khẩu khí này, cắn răng nói: "Hành, ta đáp ứng ly hôn, trước đem việc này lừa gạt qua đi lại nói, chờ ta đi ra ngoài, Bạch Phượng Châu cùng Lâm Mỹ Lan này hai cái tiện nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua." Hắn mơ hồ cảm giác việc này không dễ dàng như vậy, như thế nào như vậy vừa khéo, chính mình đi Lâm Mỹ Lan kia không bao lâu, đã bị người phát hiện, hơn nữa vẫn là toàn bộ thôn lãnh đạo đều tới. Lư Phương Cương cảm giác, hắn đây là bị thiết kế. Nghĩ vậy, hắn ngáy mắt xẹt qua một tia ác độc Ở thôn chi bộ đợi một lát, Lư phụ liền tới rồi. Hắn nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu đều ở, liền trực tiếp đã mở miệng, "Phượng Châu, ngươi để ta đã hỏi qua Phương Cương, hắn đồng ý, ngươi xem tính toán khi nào đi ly hôn?" Liền hiện tại. Vừa nghe Lư Phương Cương đồng ý, Bạch Phượng Châu nắm chặt tay, lập tức trở về một câu. Lư phụ nhìn thoáng qua thôn chủ nhiệm, kia chủ nhiệm có phải hay không có thể đem ta nhi tử cấp thả? Thôn chủ nhiệm nhàn nhạt nói, "Xê bỏ đã tìm hảo." Đợi chút Lư Phương Cương liền cùng Phượng Châu một khối đi huyện thành, ta cũng đi theo. Thấy bọn họ đã quyết tâm muốn ly hôn, Lư phụ cũng chưa nói cái gì, hiện tại việc cấp bách là muốn đem Lư Phương Cương cứu ra, đừng làm cho hắn thật bị chồng tội danh đưa vào đi. Việc này xử lý thật mau. Có thôn chủ nhập ở, Bạch Tú Tú cũng thực yên tâm, chờ đến giữa trưa thời điểm, Lư Phương Cương cùng Bạch Phượng Châu liền một đạo từ cục dân chính đi ra. Bạch Phượng Châu trên mặt là từ sở không có nhẹ nhàng. Cầm kia sắp xếp trước hẳn là làm nàng chân tay luôn cuống chứng kiến, lại là cảm giác được từ trong ra ngoài vui sướng. Nàng, tại đây một khắc trọng sinh. Đại tỷ, chúc mừng ngươi. Bạch Tú Tú chạy đi lên, thiết tình vị Bạch Phượng Châu cao hứng. Nhìn đến Bạch Tú Tú tươi cười, Bạch Phượng Châu cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nhìn thấy nụ cười này, Lư Phương Cương hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Phượng Châu, giống như là muốn đem nàng ăn giống nhau. Bạch Tú Tú lập tức trừng mắt nhìn qua đi, nhìn cái gì? có phải hay không còn tưởng tiến nông trường. Ngươi đừng quên ngươi cùng Lâm Mỹ Lan sự tình, nhiều người như vậy nhìn, ngươi nếu là dám đối với ta đại tỷ làm cái gì, tin hay không ta cùng ngươi không để yên. Nghe được lời này, Lư Phương Cương nắm tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hai cái hồi lâu, mới xoay người rời đi. Đám người đi rồi, Bạch Tú tú hừ một tiếng, cầm Bạch Phượng châu tay, theo sau hướng tới thôn chủ nhiệm cười nói, "Thúc, hôm nay đã tạ ngươi, giữa trưa liền từ ta làm ông chủ, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn đi." cũng coi như là chúc mừng ta đại tỷ thoát ly khổ hải. Thành A, bất quá ta là trưởng bối, đến làm thúc thịnh. Bạch Tú Tú lắc đầu, hai ngày này quá phiền toái ngủ, nay đốn cần thiết đến ta tỉnh. Thôn chủ nhiệm không lay chuyển được Bạch Tú Tú, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới, ba người ở tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn. Ăn cơm xong sau, ba người liền trở về Bạch Gia thôn. Bạch Tú Tú sợ Lư gia người làm cái gì, liền mời Bạch Phượng Châu trở về Lư gia thôn đi thu thập đồ vật, cũng may chính là trừ bỏ lư mâu ở nơi đó hùng hùng hổ hổ ngoài, liền không có khác. Thu thập xong đồ vật sau, hai người một lần nữa trở về Bạch Gia thôn. Chỉ là mới vừa đến ra. Lâm Hiểu Mai liền chắn ở ngoài cửa đầu, không cho Bạch Phượng Châu đi vào, nàng cười lạnh nói, "Tiền đồ, dám không nghe ta nói liền ngạnh muốn ly hôn, hành a, hiện tại ngươi vừa lòng, hôn cũng làm ngươi ly, cái này ra ngươi cũng đừng trở lại, dù sao ngươi cánh cũng nặng." Bạch Phượng Châu hốc mắt đỏ vài phần, "Mẹ, ngươi đây là có ý tứ gì?" Ta có ý tứ gì? Ngươi ba nói, về sau chúng ta coi như không xinh quá ngươi cái này nữ nhi, ngươi chạy nhanh cầm ngươi đổ vật cút đi, tỉnh cho chúng ta ra mất mặt. Lâm hiểu mai chút nào không lưu tình trả lời. Bọn họ hai vợ chồng đã sớm nghĩ kỹ rồi, cái này đại nữ nhi, coi như là không co xinh quá, bằng không nói, nhà bọn họ còn phải cả đời dưỡng cái này nữ nhi, kết quả thực chính là kiếp trước nghiệp trướng. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu cả người run rảy lên, nàng không nghĩ tới về nhà tới là loại này cảnh tượng. Mà một bên Bạch Tú Tú lại là kéo qua Bạch Phượng Châu, nhìn về phía Lâm Hiểu Mai, nói: "Mẹ, ngươi cùng ba là thật sự quyết định muốn cùng đại tỷ đoạn tuyệt quan hệ. Kia còn có thể là giả không thành. Ngươi nhưng đừng nghĩ vì ngươi đại tỷ nói chuyện, nàng một cái ly hôn nữ nhân, đến lúc đó ngươi cũng đừng lui tới, ngươi nhà chồng biết đến lời nói, không chừng nói cái gì nhàn thoại." Lâm Hiểu Mai nghĩ đến Tô gia, chạy nhanh nói: "Nàng nhưng không nghĩ bởi vì một cái ly hôn nữ nhi, liên lụy đến nàng một khắc viên cây dụng tiền." Bạch Tú Tú không nghĩ tới cha mẹ lại là như vậy làm, cũng khó trách kiếp trước Bạch Phượng Châu không dám có ly hôn cái này ý niệm, nàng một cái không đọc quá thư, nhà mẹ đẻ đẻ không cho hồi, nàng liền tính ly hôn, lại có thể làm, cái gì đi đâu? Bất quá đời này không giống nhau. Đại tỷ bên người có nàng. Bạch Tú Tú lập tức làm ra một bộ vì trong nhà suy nghĩ bộ dáng, nói: "Hành a, nhưng là ngươi cùng ba chỉ là miệng thượng lời nói, vẫn là không có gì dùng, nếu không tìm thôn chủ nhiệm đương cái nhân chứng." viết cái đoạn tuyệt công văn, ấn cái dấu tay, như vậy ổn thỏa điểm. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Bạch Tú Tú. Nhìn đến này ánh mắt, Bạch Tú Tú chỉ là hướng tới nàng chớp chớp mắt, linh động đôi mắt tựa hồ là ở làm nàng đừng lo lắng. Bạch Phượng Châu tuy rằng khó hiểu, nhưng là ngại với đối Bạch Tú Tú cảm tình, vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin nhiệm. Lời này làm Lâm Hiểu Mai ánh mắt sáng lên, nàng chạy nhanh gật đầu, "Ngươi nói đúng, ta đây liền đi cùng ngươi ba nói, chúng ta hiện tại liền đi." Nói xong lời nói, Lâm Hiểu Mai liền chạy nhanh chạy đi vào tìm Bạch Kiến Quốc. Gặp người vừa đi, Bạch Phượng Châu thật sự không nhịn xuống, đã mở miệng, "Tú Tú, ngươi vì cái gì đồng ý ba mẹ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ?" "Đại tỷ, ba mẹ như vậy ích kỷ người, bọn họ đời này đều sẽ không cho chúng ta suy nghĩ, ngươi có giá trị, bọn họ liền sẽ tìm được ngươi, ngươi không có giá trị thời điểm, liền sẽ không lưu tình chút nào đem ngươi một chân đá văng ra, đại tỷ ngươi còn không có thấy rõ ràng sao?" Bạch Tú Tú nhế môi Giải thích nói, hiện tại bọn họ muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, là bởi vì bọn họ sợ ngươi sẽ liên lụy các nàng. Nhưng nếu là ngươi về sau nhật tự hào, bọn họ vẫn là sẽ dùng chính mình là cha mẹ cái này thân phận tới hỏi ngươi muốn chỗ tốt. Không bằng hiện tại thừa dịp cơ hội này, liền hoàn toàn đoạn tuyệt, có thôn cán bộ làm nhân chứng, còn có công văn dấu tay. Đến lúc đó các nàng liền tính muốn hạng cáo đi lên, chúng ta tới rồi tòa án cũng chuyện gì cũng từ từ, bằng không. Nói, ngươi cũng chỉ có tiếp tục vì các nàng tiêu tiền bởi vì bọn họ là người cha mẹ, xuất phát từ nhân đạo, ngươi cũng đến phụng dưỡng bọn họ, đây là ngươi không có cách nào lựa chọn. Hiện tại cũng coi như là lộc đường. Nếu không phải nàng bây giờ còn có giá trị lợi dụng, không có biện pháp lừa gạt Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai cùng chính mình thêm loại này hiệp nghị nói, nàng đều muốn thiêm. Bất quá có thể cứu một cái gia hố lửa, cũng là tốt. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Phượng Châu không nghĩ tới nhà mình nhị muội đã suy xét xa như vậy, nàng trầm mặc trong chốc lát. Nhị muội Ngươi nói đúng. Thức mau Lâm Hiểu Mai liền lôi kéo Bạch Kiến Quốc ra tới. Tới rồi thôn chi bộ, Lâm Hiểu Mai nhìn đến thôn chủ nhiệm, lập tức liền đem muốn cùng Bạch Phượng Châu đoạn tuyệt quan hệ sự tình nói một lần. Thôn chủ nhiệm nghe được lời này, còn khuyên hai câu, nhưng là Bạch Kiến Quốc trực tiếp sặc trở về, "Chủ nhiệm, đây là nhà của chúng ta gia sự, ngươi liền hỗ trợ làm chứng kiến, khởi cái gì văn kiện là được, khác liền không cần nhiều lời, chúng ta Bạch gia nhưng không nghĩ muốn loại này từng ly hôn nữ nhi." Một bên Bạch Tú Tú nói Cái này nghi kiện ta tới viết đi. Hanh Hanh Hanh, Tú Tú ngươi là sinh viên, ngươi tới viết vừa lúc. Lâm Hiểu Mai chạy nhanh gật đầu, gấp không chờ nổi liền muốn giải quyết chuyện này. Nhìn đến nhà mình cha mẹ cái dạng này, Bạch Phượng Châu tự rêu cười cười. Bạch Tú Tú tìm tới hai tờ giấy, lấy ra chính mình tùy thân mang theo bút máy liền viết lên, tổng cộng 8 phần. Ba người cũng chưa đọc qua thư, liền tên của mình đều sẽ không biết, Bạch Tú Tú viết xong sau, liền cấp niệm một lần, chờ mọi người đều sau khi gật đầu. Mới kêu Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai, còn có Bạch Phượng Châu đều tới ấn dấu tay. Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai giấu tay ấn thử mau, đến phiên Bạch Phượng Châu thời điểm, nàng tâm đã lạnh thành một mảnh. Tuy rằng cha mẹ đối nàng không tốt, chính là tóm lại là ở chung nhiều năm như vậy cha mẹ, mà từ nay về sau, nàng cái này giấu tay ấn đi xuống, nàng liền thật sự không có ba mẹ. Nghĩ vậy chút, Bạch Phượng Châu tâm nắm đau. Thấy Bạch Phượng Châu chậm chạp không ấn đi xuống, Bạch Kiến Quốc trầm giọng nói, ngươi chạy nhanh ấn. Ta còn muốn đi bắt đầu làm việc, đừng ở chỗ này lãng phí ta thời gian." Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu hoàn toàn tuyệt vọng, thầm đặm cười, tớn hạ tay nàng ấn. "Này tam phần, Bạch Tú Tú một phần cho Bạch Kiến Quốc, một phần cho Bạch Phượng Châu, còn có một phần cho thôn chủ nhiệm." Nàng nói, "Nếu đều ấn qua tay ấn, kia từ đây sau này, đại tỷ liền cùng ba mẹ các ngươi không cũng có cha con cùng mẹ con quan hệ, thúc ngài chính là chuyện này nhân chứng." Lâm Hiểu Mai thật cẩn thận thu hảo này phần, trực tiếp xem nhẹ Bạch Phượng Châu. Nhìn về phía Bạch Tú Tú, cười tủm tỉm nói, "Tú Tú, buổi tối trở về ăn cơm." "Không cần mẹ, ta đợi chút liền đi bệnh viện xem ra ra." Bạch Tú Tú trực tiếp cự tuyệt. Nghe được nàng nói như vậy, Lâm Hiểu Mai đành phải thôi, nghĩ tới Bạch Sương dống sự tình, nàng lại chạy nhanh nói, "Vậy ngươi đi phía trước, cũng đừng quên Sương đồng a." Bạch Tú Tú có lệ hồi, "Đã biết." Được đến Bạch Tú Tú hồi đáp, Lâm Hiểu Mai yên tâm, nàng cùng Bạch Kiến Quốc còn muốn đi bắt đầu làm việc cũng không có ở thôn chi bộ lưu lại bao lâu liền đi rồi. Ma Bạch Tú tu xem Bạch Phượng Châu tâm tình không tốt, cũng không nói gì thêm, chỉ là cầm tay nàng, cấp nàng lực lượng, "Đại tỷ, mặc kệ thế nào, ta vĩnh viễn đều là ngươi nhị muội, ta tin tưởng xương đống cũng vẫn là sẽ đem ngươi đưa đại tỷ." Cái này đoạn tuyệt quan hệ, đoạn tuyệt chỉ là những cái đó hức kỳ người, lại đoạn tuyệt không được các nàng chân chính thân nhân chi gian huyết thống cùng cảm tình. Bạch Phượng Châu vẫn luôn ẩn nhận nước mắt, tại đây một khắc rốt cuộc rất xuống dưới. Buổi chiều Hai người ngồi trên đi huyện thành xe. Bạch Tú Tú nhìn nàng, nói: "Đại tỷ, ngươi nếu không cùng ta cùng đi Nam thành đi, có ta ở đây, tổng không phải uất ngươi một ngụm cơm ăn." "Không được." Bạch Phượng Châu lắc đầu, đi tỉnh thành yêu cầu khai chứng minh, nàng không phải tỉnh thành hộ khẩu, không phải nàng muốn đi liền đi, mà chính mình đi nói, Bạch Tú Tú khẳng định đến phiền toái toa ra, nàng không nghĩ cấp Bạch Tú Tú mang đến phiền toái. Thấy Bạch Phượng Châu cự tuyệt, Bạch Tú Tú nhíu mày nói: "Đại tỷ, ngươi một người ở bên này, Ta khẳng định là không yên tâm. Bạch Phượng Châu không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, rồi nói sau. Nàng hiện tại còn thực mê mang, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Bất quá hai ngày, Bạch Phượng Châu cảm thấy nàng đã đem đời này sở hữu lá gan cùng dũng khí đều dùng đến, ly hôn còn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, làm bên người cơ hồ không người dám làm khác người sự. Thấy nàng như thế, Bạch Tú túm mí môi, nghĩ đến lại quá 2 năm liền phải rối loạn, cũng không lại tiếp tục khuyên. Có lẽ Bạch Phượng Châu ở chỗ này ngược lại còn có thể an toàn chút. Bất quá ở đi phía trước, nàng đến dàn xếp hảo Bạch Phượng Châu. Tới rồi bệnh viện. Mới vừa đi vào liền đụng phải Bạch Sương Đống. Nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu cùng nhau tới, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, lại xem Bạch Phượng Châu trong tay còn xách theo hành lý, càng là cảm thấy kỳ quái, "Đại tỷ, ngươi như thế nào mang theo hành lý lại đây?" "Là ba mẹ làm ngươi tới chiếu cố gia gia sao?" "Đại tỷ phụ đâu? Không đi theo ngươi cùng nhau tới sao?" Bạch Phượng Châu lắc đầu, giải thích một câu, ta cùng Lư Phương Cương ly hôn. Bạch Sương Đống hít hà một hơi, ly hôn? Hắn vội vàng hỏi, có phải hay không Lư Phương Cương cái này suốt sinh khí dễ ngươi? Bạch Sương Đống tuổi còn nhỏ, tính tình nóng nảy, vừa nghe nhà mình tỷ tỷ bị khi dễ, căn bản là không chế không được chính mình táo bạo cảm xúc. Thấy Bạch Phượng Châu không muốn nói chuyện nhiều, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Bạch Sương Đống, nói, trước đem đại tỷ đồ vật sách đi vào. Đúng rồi, hai ngày này ra ra tình huống thế nào? Bạch Sương Đống hơi hơi hé miệng, tuy rằng trong lòng vội vã biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại hắn luôn luôn tới liền nhất nghe Bạch Tú Tú nói, đành phải về trước một câu, ra ra khá hơn nhiều, sáng sớm liền tỉnh, vừa mới mới ngủ qua đi. Nói chuyện, liền tiếp nhận hành lý. Nghe được Bạch Sương Đống nói như vậy, Bạch Tú Tú gật gật đầu, theo sau liền vào phòng bệnh, tính toán tận mắt nhìn thấy xem Bạch Thiện Bình tình huống. Bạch Thiện Bình đang ngủ, sắc mặt đã khôi phục vài phần hơn lượt, bắt mạch sau, lúc này mới yên tâm tới. Xem ra kế tiếp lại tu dưỡng một đoạn thời gian, Bạch Thiện Bình là có thể xuống giường đi lại đi lại, không đến mức còn thường thường hôn mê. Bạch Tú Tú hiện tại không ngừng muốn điều trị Bạch Thiện Bình bệnh, còn muốn hắn sống lâu trăm tuổi. Xem xong sau, Bạch Tú Tú đối thượng Bạch Phượng Châu nói: "Ta hiện tại cùng Sương Đống đi nhà khách khai hai gian phòng, đại tỷ ngươi ở bên này trước chiếu cố một chút ra ra. Bệnh viện không thể có nhiều người như vậy ở, ảnh hưởng Bạch Thiện Bình nghỉ ngơi không nói, bệnh viện cũng sẽ không đáp ứng." Bạch Phượng Châu gật gật đầu. Bạch Tú Tú lãnh Bạch Sương Đống ra bệnh viện, nhìn đến chỉ còn nhị tỷ, Bạch Sương Đống thật sự là không nén được, nhị tỷ, đại tỷ bên kia rốt cuộc sao lại thế này, Lư gia người rốt cuộc làm cái gì, như thế nào liền ly li hôn. Đối với Bạch Sương Đống, Bạch Tú Tú cũng không có gạn, đem sự tình từ đầu tới đuôi cấp nói một lần. Bạch Sương Đống càng nghe càng hỏa đại, đặc biệt là nghe được ly hôn sau, nhà mình cha mẹ trực tiếp liền cùng Bạch Phượng Châu đoạn tuyệt quan hệ, càng là tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, này Lư gia người quả thực khinh người quá đáng. Còn có ba mẹ sao lại có thể làm như vậy, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ." Xương Đống. Bạch Tú Tú gọi lại hắn, nói: "Sự tình đã như vậy, ngươi trở về nói cũng vô dụng, cho nên đợi chút ở đại tỷ trước mặt, ngươi đừng nói chuyện lung tung, làm nàng thương tâm, biết sao?" Bạch Xương Đống đôi mắt đều đỏ, "Đại tỷ vĩnh viễn là ta đại tỷ, ba mẹ sao lại có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ?" "Ngươi biết điểm này là được, đoạn tuyệt quan hệ cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình." Bạch Tú Tú xem hắn như vậy, mềm mại ngữ khí Nàng nói, "Chúng chi hiện tại chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng phải làm." Nghe được lời này, Bạch Sương Đống còn tức giận mặt, rõ ràng ngẩn người, theo bản năng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú cũng không có giải thích, mà là đột nhiên hỏi một câu, "Sương Đống, ngươi còn nhớ rõ xưởng máy móc ở đâu sao?" 20, chương 20. Từ xưởng máy móc ra tới sau, Bạch Tú Tú cùng Bạch Sương Đống một đạo đi nhà khách. Hiện tại đính phòng, không chỉ có muốn tiền giấy, còn phải muốn chứng minh. Bạch Tú Tú cầm thôn chủ nhiệm cho chính mình khai chứng minh, khai phòng sau, liền đi đem Bạch Phượng Châu hành lý phóng hảo. Ngày mai chính là cuối tuần, nàng chỉ khai 2 ngày, tuần ngày buổi tối liền đi, đến lúc đó nếu là Bạch Phượng Châu vẫn là lựa chọn lưu lại nơi này, Bạch Tú Tú tính toán trước giúp nàng lại tìm một chỗ trú, thuận tiện tìm cái công tác. Bạch Xương đống vị Bạch Phượng Châu sự tình còn ở bên kia phiền não, nhị tỷ, nếu không ta về nhà cùng ba mẹ lại nói nói. Đoạn Tuyệt thư đều đã ân dấu tay. Việc này không có biện pháp vãn hồi rồi, Bạch Tú Tú biết hắn là nghĩ như thế nào, cha mẹ đối đứa con trai này vẫn là không tội, cho nên hắn không hiểu Bạch Phượng Châu cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ kỳ thật là chuyện tốt. Nàng nói, liên tính có thể đương không phát sinh, nhưng là ngươi cảm thấy đại tỷ sau khi trở về, là có thể quá đến vui vẻ sao? Thôn liền như vậy điểm lại, tin đồn nhảm nhí rất nhiều, đại ở nhà cũng không thấy đến là chuyện tốt, nói không chừng còn phải buộc nàng lại nhị hôn, đến lúc đó chỉ cần là có thể muốn ta đại tỷ người. Ba mẹ đều sẽ đồng ý đem đại tỷ gả qua đi. Lời này vừa ra, Bạch Sương Đống không nói chuyện, hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, biết Bạch Tú Tú nói chính là sự thật, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào đều không thoải mái, hắn không hiểu phụ mẫu của chính mình vì cái gì muốn như vậy, chẳng lẽ người một nhà vui vui vẻ vẻ quá chính mình nhật tử không tốt sao? Xem hắn tưởng đi vào, Bạch Tú Tú cũng không nói cái gì nữa, nàng trong lòng còn nghĩ như thế nào an trí Bạch Phượng Châu, đại tỷ không đọc quá thư, có thể làm công tác rất ít mà huyện thành càng là giữa quan hệ mới có thể đi vào địa phương, chỉ là lại về quên nói, bên kia tin đồn nhảm nhí đích xác nhiều, nàng lại không nghĩ làm đại tỷ trở về. Lư gia không phải cái gì thiện cha, lúc này đây thuận lợi ly hôn, Lư Phương Cương khẳng định ghi hận trong lòng, nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì chuyện khác người tới, nàng cần phải làm là làm Lư Phương Cương rốt cuộc vô pháp tìm Bạch Phượng Châu phiền toái. Vừa mới đi xưởng máy móc, trừ bỏ ra một ngụm ác khí ở ngoài, vẫn là vì Bạch Phượng Châu tình cảnh suy nghĩ. Này đầu ác lang, đến làm hắn không có biện pháp xoay người. Làm Bạch Sương dống đi trước bệnh viện lúc sau, Bạch Tú Tú nghĩ ng nghĩ sau, cải trang giả dạng một fan, đi chợ đen chuyển động một fan, rốt cuộc tìm được rồi mấy cái thân thể khỏe mạnh người ở kia bảy quán, nàng hướng tới bọn họ đi qua. Làm xong này đó sau, Bạch Tú Tú đi bệnh viện. Đến phòng bệnh thời điểm, Bạch Thiện Bình đã tỉnh tỉnh. Bạch Thiện Bình nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt thoạt nhìn hảo bất lão thiếu, nhìn ra ra, Bạch Tú Tú giống như là cái tiểu hài tử. Đôi mắt đỏ lên, nhìn đến đỏ hốc mắt Bạch Tú Tú, Bạch Thiện Bình tươi cười từ ái lôi kéo tay nàng, như nhau Bạch Tú Tú trong trí nhớ hòa ái, xem ra bồi dưỡng ngươi vào đại học làm chung ý quyết định này, ra ra không có làm sai, ngươi xem ra ra bệnh như vậy khó trị, ngươi đều cấp trị hết, ra ra thật vì ngươi kiêu ngạo. Bạch Tú Tú nắm Bạch Thiện Bình khô quắc tay, tâm tình là kích động mà lại phức tạp, nàng nghĩ đến kiếp trước chính mình liền Bạch Thiện Bình cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Mà này một đời thế nhưng còn có thể lại nhìn đến hắn, nàng như thế nào có thể không cao hứng. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên nhào vào Bạch Thiện Bình trong lòng ngực. Nàng hốc mắt phิm hồng, nước mắt ở trong ánh mắt đánh vòng, lời nói nghẹn ở cổ họng, sau một lúc lâu chỉ kêu ra hai chữ, "gia gia." Đứa nhỏ ngốc, như thế nào còn khóc? Bạch Thiện Bình khẩn trương lên, tưởng nhà mình ngoan cháu gái chịu ủy khuất, liền vỗ Bạch Tú Tú bốp, như là khi còn nhỏ nàng sợ sét đánh giống nhau trấn an nàng, ngươi kết hôn thời điểm gia gia thân thể không tốt, đều không thể đi tự mình đưa ngươi xuất giá, ngoan bé, ở Nam thành quá đến còn hảo sao, tô gia người đối đãi ngươi được chứ?" Bạch Tú tú nghẹn ngào gật đầu, "gia gia ta quá rất khá." Nghe được cháu gái nói như vậy, Bạch Thiện Bình mới yên tâm, lặp lại nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Gà đến nhân gia như vậy đi, ngay từ đầu hắn là không đồng ý, liền sợ chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại cháu gái bị, bị hủy quất, cũng chưa người có thể thế nàng xuất đầu, hắn thân thể không được, Sở hộ không được hắn bé. Hiện tại nghe được Bạch Tú Tú nói qua đến hảo, kia hắn là có thể yên tâm. Bạch Tú Tú hai mắt đẫm lệ từ Bạch Thiện Bình trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hút cái mũi nói, "Dạ dạ, chờ thứ hai ta đi Nam Thành, ngài cũng đi theo ta một đạo đi thôi. Nam Thành chữa bệnh trình độ so bên này phát đạt, ngài thân thể yêu cầu tĩnh dưỡng, phóng ngài ở chỗ này không ai chiếu cố, ta thật sự là không yên tâm." Nghe được lời này, Bạch Thiện Bình lại là cự tuyệt, "Ngươi có này phân hiếu tâm." Dạ dạ liền rất vui mừng. Nam thành gia gia liền không đi, ở nông thôn gia gia đều mau đãi cả đời, gia gia láo lạc, không nghĩ lại đi địa phương khác, chỉ cần bé thỉnh thoảng đến xem gia gia, gia gia liền rất cao hứng. Thấy Bạch Thiện Bình nói như vậy, Bạch Tú Tú nóng nảy, gia gia ngươi ở nông thôn cũng chưa người chiếu cố, ta như thế nào có thể an tâm đi Nam thành a. Nàng không nghĩ lại mất đi Bạch Thiện Bình, đời này, nàng muốn cho Bạch Thiện Bình thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, nàng muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền cấp Bạch Thiện Bình làm hắn lúc tuổi già đều là hạnh phúc an khang. Một bên Bạch Sương Đống cũng nói, "Đứng vậy ra ra, ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi Nam Thành đi, Nhị tỷ sau khi trở về, vẫn luôn vì ngươi bệnh tình bận rộn trong ngoài, ngươi nếu là không đi Nam Thành, Nhị tỷ khẳng định không yên tâm." "Đừng quên ta, ta thân thể của mình ta chính mình biết Bạch Thiện Bình xua xua tay, trong thôn còn có như vậy nhiều người ở, nếu là ta đi rồi, về sau ai có cái đau đầu nhức óc nhưng làm sao bây giờ, ta đều làm cả đời chung ý đi, ta phải lưu tại này." Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở bệnh viện, cũng không hiểu được trong thôn thế nào. Bạch Thiện Bình người này bướng bỉnh lên ai cũng khuyên bất động, hắn làm người thiện tâm, vĩnh viễn đều là ở vì người khác suy nghĩ, hiếm khi có vì chính mình tưởng thời điểm, liền tính là chính mình thân thể không tốt, cũng nghĩ chính là người khác không ai chữa bệnh làm sao bây giờ. Xem hắn như vậy, Bạch Tú Tú biết một chốc một lát khẳng định là khuyên bất động, đành phải trước từ bỏ. Tới rồi buổi tối, Bạch Tú Tú đi tiệm cơm quốc doanh mua cơm. Đi vào tiệm cơm thời điểm, Nàng xem xét bốn phía, gặp người còn rất nhiều, chỉ là lại là không người phục vụ. Tới rồi cửa sổ, nhưng thật ra nhìn thấy cái có chút quen thuộc gương mặt sư phó ở bên trong, phía trước tới nơi này, đều còn không có nhìn đến hắn, suy nghĩ nửa ngày nàng mới rốt cuộc nghĩ tới. Cái này sư phó, nàng có ấn tượng. Tiếp trước chính mình thi đậu đại học trước, trên người không mấy cái tiền, tới rồi bên này thi đại học, thật sự là đói đến không được, tới rồi tiệm cơm quốc doanh tới lúc sau, nhìn nhìn chữ bỏ canh xung là không cần phiếu bên ngoài mà khác đều là một phiếu. Nàng không có phiếu, liền hoa tiền mua một chén canh sương, liền canh sương uống xong đi sau, này dạ dày lại là càng bụng đói kêu vang. Chỉ là nàng cũng thật sự là không có gì tiền, đành phải chịu đựng đói khát, nghi thi xong lúc sau là có thể đi trở về, liền mạnh mẽ nhìn xuống, đi ngang qua người khác mặt bản, nhìn đến người khác ở kia ăn thịt kho tàu, nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc này, cái này sư phó đã kêu ở nàng, thấy nàng trong tay cầm thứ, hỏi câu Không, có tiền không phiếu ăn cơm." Bạch Tú Tú đương trường liền có chút thẹn thùng, mặt lập tức liền đỏ. "Xem ngươi vẫn là học sinh đi." Bạch Tú Tú thấy đối phương tựa hồ không có ác ý, liền sợ hãi gật gật đầu, "Ta là tới tham gia thi đại học." "Nha, kia chính là phần tử trí thức a." Sư phó vừa nghe có tinh thần, chạy nhanh hướng canh xuông hạ mì sợi, theo sau cười tủm tìm nói, "Này phân đường thúc thúc thỉnh ngươi ăn, sau này thi vào đại học, nhưng đến phải hảo hảo vì chúng ta quốc gia làm việc a." Thôi buổi này ngươi cực độ tôn trọng người làm công tác văn hóa, nếu có thể thi đậu đại học nói, kia càng là Quang Tông Diệu Tổ sư tình, người khác nghe xong cái nào không tôn kính a. Cứ như vậy, Bạch Tú Tú có này một mặt tri ân, tiếp trước ký ức này quá mức với xa xăm, nàng chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy trở về quá, nhưng không nhìn thấy vị này sư phó, tới rồi này một đời, thời gian lâu rồi, nàng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới, tới rồi lúc này lại nhìn đến, mới đột nhiên nhớ tới này đoạn chuyện cũ. Cái này sư phó là người tốt. Bạch Tú Tú có chút cao hứng, nàng chạy nhanh hô một tiếng, "Thúc, ngài còn nhớ rõ ta sao?" Sư phó ngước mắt nhìn thoáng qua, chờ nhìn thấy đối phương cặp kia minh mĩ đôi mắt kì, nhưng thật ra cảm giác được vài phần quen thuộc, suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, có chút không dám nhận, Trần Chơ hỏi, "Ngươi là cái tiếc không có tiền ăn cơm thi đại học sinh?" Bạch Tú Tú gật gật đầu, cười cảm tạ nói, "Thúc, cảm ơn ngươi năm đó kia một chén mì." "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, nữ hoa tử vậy ngươi sau lại thi đậu đại học phạt." Sư phó xua xua tay, hào sảng thực. Bạch Tú Tú ư một tiếng, đôi mắt cong cong, thi đậu. Nghe được đối phương đã là sinh viên, sư phó lập tức liền tôn kính lên, nha một tiếng, kia hiện tại ngươi là đứng đắn sinh viên a, thi đậu đại học hảo a, hôm nay muốn ăn cái gì, thúc thị ngươi. Không cần thúc, ta lúc này có tiền có phiếu. Bạch Tú Tú muốn vài món thức ăn cùng màn đầu, theo sau nhìn nhìn trong tiệm người nhiều như vậy, lại là muốn sư phó chính mình đi đưa, nàng nhịn không được hỏi, sư phó Bên này phục vụ nhân viên đâu? Sư phó hạ một tiếng, "Sâu thực, phía trước cái kia đột nhiên gã trồng, ngày hôm qua liền đem tốt như vậy cung cấp tử, bên này nhân thủ đều không kịp thế thượng, kế tiếp mấy ngày chỉ có thể chúng ta làm sư phó vất vả một ít, ta này vốn dĩ nghỉ ngơi, đều bị kêu trở về vội." Nghe được bên này thiếu người, Bạch Tú tú ánh mắt sáng lên, hỏi, "Thúc, ta đây cho ngài đề cử cá nhân thành không?" Trở về bệnh viện sau, Bạch gia mấy người một đạo ăn lên. Bạch Thiện Bình ăn đến thiếu Không một lát liền ăn no, hắn nhìn thoáng qua vẫn luôn không hé răng Bạch Phượng Châu, trong lòng đã sớm phát giác tới không thích hợp, hắn hiện tại thân thể khá hơn nhiều, đã có thể xuống giường, liền lấy cơ muốn đi ra ngoài đi một chút hít thở không khí, Têu cũng ăn xong rồi cơm Bạch Tú Tú đỡ chính mình đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Bạch Thiện Bình trực tiếp liền hỏi một câu, đại á đầu có phải hay không đã xẻ ra chuyện. Nghe được Bạch Thiện Bình hỏi chuyện, Bạch Tú Tú phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, ở nàng xem ra, Bạch Thiện Bình tuổi tác lớn, có một số việc nói ra, sợ hắn thân thể không chịu nổi. Thấy nàng như vậy, Bạch Thiện Bình thở dài, lão đại tính tình ta còn không rõ ràng lắm sao, từ nhỏ liền chịu khổ, bị khi dễ đều là chịu đựng không nói, chỉ biết đánh nát nha hướng trong bụng ướt, nàng hiện tại đột nhiên tới xem ta, nếu không phải xảy ra chuyện, lưu ra người có thể nguyện ý phóng nàng ra tới. Người quang biết gà ta, nhưng người cũng biết người ba mẹ là cái dạng gì người, Phượng Châu cũng chỉ có ta có thể vì nàng trong lưng, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người ba mẹ. Muốn cho Phượng Châu chính mình giải quyết, nàng lại nơi nào là có thể giải quyết sự tình người, liền tính ngươi có thể giúp đỡ ngươi đại tỷ, nhưng ngươi tóm lại về sau vẫn là muốn đi Nam thành, nàng ở chỗ này, ngươi quản được bao lâu? Bạch Tú Tú nghe được ra ra nói như vậy, do dự một chút, vẫn là đem sự tình nói ra. Nghe được sự tình mọn mọn, Bạch Thiện bình mày càng nhăn càng lợi hại, chờ đến Bạch Tú Tú nói xong, hắn mới thật dài phun ra một hơi, lại là không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, lão nhân mới nói, "Ly Hảo, Phượng Châu nếu là còn tiếp tục ở kia ăn thịt người không nhả xương lưu ra, về sau còn không biết lăn lộn thành cái dạng gì. "Dạ dạ, ngươi không trách ta đồng ý ba mẹ cùng đại tỷ đoạn tuyệt quan hệ sao?" Bạch Tú Tú biết loại chuyện này, ở người khác xem ra, quả thực liền không phải người làm sự, nhưng nàng chỉ nghĩ vì Bạch Phượng Châu thoát ly cái này hố lửa suy nghĩ, mặc khắc nàng cố không được. Bạch Thiện Bình nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, trong lòng sáng tỏ, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi nghĩ như thế nào ta còn không biết sao? Chẳng sợ ngươi đại tỷ không đồng ý, ngươi cũng không đồng ý, nhưng ngươi ba mẹ quyết tâm muốn đoạn tuyệt, ngươi lại có biện pháp nào? Ký cái kia đoạn tuyệt thư, sau này nói không trừng vẫn là ngươi đại tỷ Phúc khí. Như vậy cha mẹ, còn không bằng bên ngoài những cái đó không huyết thống quan hệ, thương hại tới càng nhiều một ít. Này hêm đẹp da biến thành như vậy, Bạch Thiện Bình chỉ đổ thừa chính mình tuổi trẻ thời điểm, chỉ nghĩ chuyên tâm cứu người, ngược lại xem nhẹ đối nhi tử giáo dục. Hắn cùng chính mình tức phụ là manh hôn hách gà, hai người chi gian không có gì cảm tình. Một cái chỉ biết trị bệnh cứu người, một cái khác không, có gì văn hóa, không hiểu như thế nào gi dưỡng hài tử, kết quả lại là dưỡng thành Bạch Kiến Quốc hiện giờ cái này hích kỳ bộ dáng, nói đến nói đi, ngọn nguồn vẫn là hắn vấn đề. Nói xong lời nói sau, Bạch Thiện Bình vô vô Bạch Tú Tú bả vai, liền đi phía trước đi rồi. Nhìn ra ra bóng dáng, Bạch Tú Tú cảm thấy ra ra tựa hồ một chút già rồi rất nhiều. Bạch Thiện Bình đối Bạch Kiến Quốc cảm tình ngày nay càng nhiều, mãi mãi qua đời sớm, Bạch Thiện Bình làm trong thôn cả đời người hiền lành. Người khác xem bệnh đều biết, tìm hắn xem hoa không được mấy cái tiền, bởi vậy, Bạch Thiện Bình trên người tiền tiết kiệm tự nhiên liền không nhiều ít, chẳng sợ nhi tử cưới vợ, hắn đem toàn thân gia sản đều lấy ra tới, đều lấy không ra nhiều ít. Lúc trước cưới Lâm Hiểu Mai thời điểm, vẫn là Bạch Kiến Quốc chính mình đi trên núi đánh vài thiên săn, cầm đi chợ thừa bán, mới gom đủ cưới vợ tiền, đem Lâm Hiểu Mai cưới vào cửa. Phân gia sau, Bạch Kiến Quốc cùng Bạch Thiện Bình quan hệ liền vẫn luôn không hòa hoãn. Ngày thứ 2, Mấy ngày nay xảy ra sự tình, Lư Phương Cương đều không kịp đi sửa máy móc xin nghỉ, vẫn là ly hôn ngày đó mới có không đi, vốn dĩ đều nói đến hảo hảo, thứ 7 hắn đi làm, kết quả vừa đến nhà máy, lãnh đạo liền cùng hắn nói, về sau đều không cần tới. Nhà máy quyết định đem hắn khai trừ rồi. Lư Phương Cương lập tức liền ngùng, đây chính là hắn lấy quan hệ, thật vất vả mới tiến vào, nếu là ném này bắt sát, kia hắn về sau nhật tử, nhưng như thế nào quá. Hắn cầu lãnh đạo nửa ngày, nhưng lãnh đạo lý đều không có để ý đến hắn chỉ là làm hắn chạy nhanh thu thập chính mình đồ vật chạy lấy người, thậm chí liền cái gì nguyên nhân cũng chưa nói cho hắn. Lư Phương Cương chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu năn nỉ ôi. Xem hắn như vậy, lãnh đạo thật sự là phiền lợi hại, lạnh lùng trở về một câu, "Ngươi nếu là còn không đi nói, ta liền báo nguy." Vừa nghe lời này, Lư Phương Cương liền túng, hắn vốn chính là cái bắt nạt kẻ yếu, nghe xong lời này, tự nhiên không dám lại dây dưa đi xuống, đành phải xám xịt ra xưởng máy móc, nhưng càng muốn hắn càng là đổ một hơi. Mà vừa ra sửa máy móc không bao lâu, Lư Phương Cương còn không có phản ứng lại đây, trong miệng đã bị người nhét vào một khối bố, một cái bao tải ngay sau đó bao lại hắn đầu. Lư Phương Cương ô ô ô ô muốn nói chuyện, lại là hoàn toàn nói không được. Vài người thô lô đem hắn kéo dài tới đầu hẻm, sau đó đối với hắn hành hung một đốn. Lư Phương Cương đau kêu đều kêu không được, chân bị hung hăng dùng gậy gốc đập, không chỉ có như thế, những người đó sức lực còn tắc đại, hướng tới hắn liều mạng đá, trùy tâm đến mức tận cùng đau đớn. Lâm Lư Phương Cương không cấm mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn tiêu rên, đau cơ hổn ức. Loại này hổ đã không biết duy trì bao lâu, rốt cuộc ngừng lại. Theo sau Lâm Lư Phương Cương liền nghe được có cái thô nặng thanh âm truyền đến, ngữ khí hung ác lợi hại, "Tiểu tử thối, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi trạm vào không nên trạm vào người, lần này đánh ngươi xem như nhẹ." Nói xong lời nói, người liền đi rồi. Cùng ngày, Lâm Lư Phương Cương đã bị đưa vào bệnh viện. Lư gia người biết tin tức thời điểm, buổi chiều liền chạy đến bệnh viện, vừa đến phòng bệnh Liên nhìn đến nhà mình nhi tử nằm ở trên giường bệnh, trên mặt mặt mũi bầm dở, có thể nói là hoàn toàn thay đổi, xem đều nhìn không ra tới là ai, trên người càng là không có một khối nào thịt, lúc này đang ở kia rầm gì. Nhìn đến Lư Phương cương như vậy, Lư mẫu lập tức ngao kêu một tiếng, đau lòng tầm can bảo bối một hồi gọi bệnh, khóc cùng rết heo thanh dương như, ai da, con của ta a, cái nào sát ngàn đao như vậy đối với ngươi a, mẹ muốn cùng hắn liều mạng. Một bên Lư phụ càng là sắc mặt hắc trầm, nắm chặt nắm tay, nói Phương Cương, là ai đánh đến ngươi, ba muốn báo nguy, làm người kia ăn lao cầm đi. Nhất định là Tê. Là Lâm Mỹ Lan. Lư Phương Cương nói chuyện thời điểm, bởi vì mặt sư phụ vừa nói liền lôi kéo miệng vết thương, nhịn không được liền hít hà một hơi, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Vừa nghe là Lâm Mỹ Lan, Lư Mâu tức muốn hộc máu liền phải đi tìm, cái này đáng chết tiện nhân, cũng dám như vậy đối với ngươi, mẹ này liền đi cho ngươi báo thủ, đem cái này tiểu tiện nhân mặt sẽ lạ, làm nàng đánh ta nhi tử. Nhi hắn ba, ngươi chạy nhanh đi đồn công an báo nguy, chuyện này chúng ta cùng Lâm Mỹ Lan không để yên. Nếu không phải cái này tiểu tiện nhân, chính mình Nhi tử cũng không đến mức cùng Bạch Phượng Châu Ly hôn, còn không duyên cơ ra ước chừng 200 đồng tiền, như vậy tưởng tượng, Lư Mẫu càng thêm sinh khí, trong nhà thiếu cái Bạch Phượng Châu sau, sở hữu việc nhà, lập tức đều phóng tới Lư Mẫu trên người. Hôm nay buổi sáng lên nấu cơm, còn phải vội vàng bắt đầu làm việc, làm ra lộn đi, cơ hồ là không có nghỉ ngơi quá. Trước kia những việc này nhưng đều là làm Bạch Phượng Châu làm. Đừng. Khụ khụ khụ. Lư Phương Cương cấp muốn đi bắt lấy chính mình mẫu thân, đã quên thân thể của mình bị đánh thành cái dạng gì, vừa động đạn đau căn bản chịu không nổi, trực tiếp cả người đều té lăn quay trên mặt đất. Nhìn đến Lư Phương Cương như vậy, Lư gia cha mẹ chạy nhanh nào tới, đau lòng muốn chết, đem nhi tử cấp đỡ lên. Chờ Lư Phương Cương nằm ở trên giường sau, Lư Mẫu còn tưởng rằng hắn là nghĩ cái kia tiểu tiện nhân, càng xem nhi tử như vậy càng khó chịu. Thanh âm đều mang theo khóc nức nở, "Nhi a, ngươi đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn giúp cái tiểu tiện nhân nói chuyện. Nhi a, khẩu khí này mẹ nhẫn không đi xuống a." Lư Phương Cương ho khan trong chốc lát, nhè răng trợn mắt lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một tia ác độc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mẹ, ta không phải vì vì cái kia tiểu tiện nhân nói chuyện, là cái này Lâm Mỹ Lan, trong tay nắm ta nhược điểm, nếu là ta đi tìm nàng phiền toái, nàng quay đầu cắn ta một ngụm." Nói là ta cưỡng bức nàng, nàng bất kham chịu nhục mới. Nang gái này tiểu tiện nhân, nhất định làm được ra tới loại chuyện này. Ta nếu là làm nàng lăn lóc cơm, sợ là ta cũng muốn đi theo nàng cùng nhau đi vào, nàng khẳng định sẽ cùng ta cùng chết. Hắn còn xem như cái người thông minh, châu này đánh, ở bên ngoài hắn chỉ có thể ai số dưới. Rốt cuộc chính mình còn có nhược điểm nơi tay, nếu là một cái không cẩn thận, đi vào đó chính là chính mình, đến lúc đó khi nào có thể ra tới đều không hiểu được. Lư Phương Cương bị đánh thành như vậy, hắn lại không thể đi báo nguy, bất quá khẩu khí này, hắn thật sự là nhận không xuống dưới, cái này Lâm Mỹ Lan, sớm hay muộn có một ngày hắn muốn kêu nàng trả giá đại giới. Lư Phương cương ánh mắt càng ngày càng ác độc. Vốn đang cho rằng xưởng máy móc là Bạch Phượng Châu đi làm phá hư, nhưng là hiện tại hắn dám chắc chắn, chính mình xưởng máy móc sự tình, khẳng định cũng là tiện nhân này làm, đem hắn bắt sát đánh mất không nói, còn cứ gọi người đánh hắn, nói không chừng tìm chính là nàng, cái nào nhân tình đâu. Loại này phong tao nữ nhân, Có nhân tình cũng thực bình thường. Nghe được lời này, Lư Mẫu khóc lợi hại hơn, vậy như vậy buông tha cái kia tiện nhân. Tuy rằng muốn kêu cái kia tiểu tiện nhân ăn lao cơm, chính là Lư Mẫu càng sợ chính mình nhi tử đi vào, kia đến lúc đó tiền đồ nhưng đều đã không có. Một bên Lư phụ biết nhi tử nói đúng, hắn nhíu mày, có chút lo lắng lên, liền tính chúng ta không báo nguy, kia hôm nay đưa ngươi tới người kia, nhìn đến ngươi bị đánh thành như vậy, sợ là cũng sẽ báo nguy đi. Không có việc gì. Khô khô khô. Người nọ trực tiếp đi rồi, Lư Phương cương đau ngực không thở nổi, hiện tại người đều sợ gây họa thượng thân, không phải chính mình sự tình nơi nào sẽ đi quản. Hắn hơi hơi nheo lại xương đôi mắt, thành một cái phụng, bác sĩ cũng sẽ không xen vào việc người khác, đến lúc đó chẳng sợ báo nguy người tới, chúng ta liền nói không biết là ai, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Xem như tử đều nghĩ tới, Lư phụ cũng không có nói cái gì nữa, đau lòng thở dài, làm khó ngươi, lúc này còn suy xét nhiều như vậy. Lư Mẫu nghe không hiểu, nhưng là cũng biết nhi tử cùng trượng phu là có chủ ý, nàng chỉ biết khóc, trong ánh mắt đều là hoán hận, tiện nhân này, ta sớm hay muộn muốn xé lạn nàng mặt. "Mẹ, chuyện này ta sẽ không liền như vậy tính lư phương cương sao có thể nhận đến hạ khẩu khí này?" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lư mẫu, tràn ngập thù hận nói, "Tiện nhân này, nhất định còn gọi nàng nhân tình đi xưởng máy móc qua, nói không chừng liền nói ta cái gì nói bậy, ta hiện tại bị sát hại, này bố chướng ta nhất định sẽ không tính." Hắn nghĩ đến này liền hòa đạt Công tâm nệm, còn bị người đánh, kết quả chính mình bởi vì có nhược điểm, lại làm một chút đều lấy Lâm Mỹ Lan không có biện pháp. Liên tính hắn mạnh mẽ muốn nói là Lâm Mỹ Lan làm, nhưng nàng nếu là chết sống không chịu thừa nhận, chính mình cũng không có nửa điểm chứng cứ, nghĩ vậy chút, Lư Phương Cương hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải hận. Nghe được lời này, Lư gia cha mẹ đều là không dám tin tưởng mở to hai mắt, Lư Mẫu khí cả người run rẩy, tiện nhân này, nàng lại là như vậy ác độc. Khẩu khí này Tuy là ai tới, đều nhận không số dưới. Lư Phương Cương phun ra một ngụm trọc khí, lại la la lại xả tới rồi miệng vết thương, hắn ai ra kêu hai tiếng, mới tiếp tục hung ác nói, ta không hảo quá, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Đến lúc đó, ta liền kêu nàng biết được tội ta kết cục. Nếu là trước kia, Lư Phương Cương nói không chừng còn sẽ không hoài nghi đến Lâm Mỹ Lan trên người đi, chỉ là lúc ấy chính mình cùng nàng trong tình, bị bắt được sau, nàng vì phủ sạch sở chính mình thế nhưng trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên đầu của hắn tới, lần này khiến cho Lư Phương Cương biết, nữ nhân này, sự tình gì đều làm được, phía trước ở chính mình trước mặt thế hắn suy nghĩ, đều là giả vở. Cũng là, nào có làm kỹ nữ, vẫn là thiết tình. Lư Phương Cương chỉ đổ thừa chính mình quá ngốc, liên quan nguyên bản đối Bạch Phượng Châu hận ý, đều tiêu giảm không ít, trong lòng chỉ một lòng một dạ nghĩ, Têu Lâm Mỹ Lan trả giá nàng thảm thống đại giới. Thứ 7 cả ngày, Bạch Tú Tú đều đãi ở bệnh viện Trở Bạch Thiện bình nghỉ ngơi thời điểm, buổi chiều nàng liền lấy cớ đi bệnh viện nơi nơi đi dạo, cho tiện cùng hộ sĩ nói chuyện phiếm lên. Hộ sĩ là cái lòng nhiệt tình, đánh giá cũng là bệnh viện người bệnh hiện tại không nhiều lắm, cho nên cũng có rảnh cùng Bạch Tú Tú nói chuyện phiếm. Đương nhiên còn có nguyên nhân vì Bạch Tú Tú còn cho nàng mang theo ăn, nàng là cái tiểu tham ăn, đối Bạch Tú Tú tự nhiên là càng nhiệt tình. Bạch Tú Tú ra vẻ tùy ý hỏi gần nhất bệnh viện tới bệnh gì người, hoặc là đã xảy ra sự tình gì coi như làm là nói chuyện phiếm khi đề tài câu chuyện. Nói lên cái này, tiểu hộ sĩ kia kêu, kêu một cái thao thao bất tuyệt, nói nói liền nói tới rồi hôm nay, nàng một chương viên mặt thoạt nhìn còn muốn có vài phần đáng yêu, lúc này ở kia tấm tắc nói, "Hôm nay bệnh viện đưa tới một cái người bệnh, kia bị đánh, liền cùng ân. Cái kia ngươi biết bị nước gấm phao quá đầu heo sao? Cũng không biết là trọc nhà nào, bị đánh lợi hại như vậy, còn không có báo nguy đâu, chúng ta bác sĩ đi hỏi, nhà bọn họ còn tránh mà không nói, nói là không, có gì sự tình." Chỉ là rơi mà thôi, ta xem chính là có tật giật mình, bằng không vì sao không chịu báo nguy, bất quá ta cũng liền cùng ngươi nói một chút. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú liền biết bị đánh người là ai. Xem ra bên kia làm việc làm thực lưu loát, nàng cũng không xem như nhìn là người. Ngày hôm qua nàng ngầm đi chợ đen, chính là vì đi, chính mình ngụy trang qua đi, cũng không sợ người khác nhận ra chính mình, hơn nữa chợ đen người trên làm đều là không thể gặp quang sự tình, này tiền tiếp được, bọn họ cũng không dám bại lộ chính mình. Bằng không này nhà buôn cùng đánh người tội danh một chút tới, kia bọn họ phòng trừng nửa đời sau đều đến ở bên trong qua. Bạch Tú Tú là cố ý làm như vậy, liền vì kêu Lư Phương Cương tưởng Lâm Mỹ Lan làm, làm cho bọn họ hai cái chó cắn chó đi, bởi vậy, Lư Phương Cương liền sẽ không đem tinh lực phóng tới Bạch Phượng Châu trên người đi. Hiện tại Lư Phương Cương thất nghiệp, rất khó có cơ hội tới huyện thành, chỉ có thể về nhà chồng chóp đi, hơn nữa hắn tưởng Lâm Mỹ Lan làm nói, nhất định sẽ trả thù nữ nhân này. Nữ nhân này cũng không phải cái gì dễ chọc đến, đến lúc đó lưỡng bại câu thương cũng thực bình thường. Đến nỗi Lư Phương Cương liền tính đi chất vấn Lâm My Lan, đối phương không thừa nhận, hắn chỉ biết càng nhận định là Lâm My Lan. Nữ nhân này ở phía trước liền dám bố trí nói là bị cướng bách, ở Lư Phương Cương xem ra là tuyệt đối có khả năng nói dối. Rốt cuộc thừa nhận, đó là muốn vào đi ngồi sổm đại lao. Hai người đều có nhược điểm ở kia, tuyệt đối sẽ không ngọc nát đá tan, chỉ biết ngầm ngang chân. Loại này tiểu nhân chỉ có làm đồng dạng là tiểu nhân người đi đối phó mới được. Bất quá sở dĩ tìm người đánh Lư Phương Cương, cũng là Bạch Tú Tú muốn cấp nhà mình đại tỷ bao cái thủ, nàng đại tỷ bị đánh thảm như vậy, nàng thật sự là nhẫn không dưới khẩu khí này. Bạch Tú Tú cùng cái này tiểu hộ sĩ nói chuyện hiếm, chính là vì biết cái này tình huống, nàng đạm đạm cười nói, loại chuyện này chúng ta vẫn là thiếu quan hảo, chờ hạ gây họa thượng thân không cần thiết, rốt cuộc đương sự đều không muốn xử lý. Đúng vậy, Tú Tú tỷ ngươi nói không sai. Tiểu hộ sĩ thập phân nhận đồng ngất đầu, bất quá ngày mai người này liền phải xuất viện. Hiện tại nằm viện không có còn không có ý ghê bảo, đều là tự trả tiền. Xem bệnh liền biến thành một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, húng chi là nằm viện, lư ra người tự nhiên là không vui hoa như vậy nhiều tiền. Đương sự đều mặc kệ sự tình, các nàng nơi nào sẽ đi quản, thời buổi này có thể quản hảo tự mình về điểm này sự tình liền tính là không tồi. Bạch Tú Tú cùng tiểu hộ sĩ lại nói vài câu, dư quang thoáng nhìn Bạch Phượng Châu đi ra. Nàng chạy nhanh hô một tiếng, "Đại tỷ, chúng ta trở về đi." Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu hơi hơi nhăn lại mày, nghi hoặc nói, "Không phải nói tốt hôm nay ta gác đêm sao?" Bạch Thiện Bình bên người khẳng định là không thể thiếu người. "Không có việc gì, xương đống ở chỗ này là được, ngày mai ngươi lại lưu." Bạch Tú Tú cười trở về một câu. Rốt cuộc lưu ra người ở chỗ này, vạn nhất gặp được, thật là phiền toái thực, chờ ngày mai liền không có việc gì. Thấy Bạch Tú Tú an bài hảo, Bạch Phượng Châu cũng liền chưa nói cái gì, hai người một đạo ra bệnh viện. Nhà khách Ly bên này không tính xa, tiểu huyện thành rốt cuộc không lớn, đón gió nóng, hai người ở trên đường ăn tính đi tới, không bao lâu liền đi tới nhà khách cửa ta là. Lúc này đây Ly hôn, không sai biệt lắm là Bạch Tú Tú cho Bạch Phượng Châu dũng khí, mà nhà mình đại tỷ không đọc quá thư, trừ bỏ xuống đất này đó, có khả năng thật sự là quá ít, nàng tự nhiên phải vì Bạch Phượng Châu suy xét. Hôm chi hôm nay cùng Bạch Thiện Bình trò chuyện, Hắn đã biết Bạch Phượng Châu sự tình sau, cũng nói ý nghĩ của chính mình. Hiện tại Phượng Châu khẳng định là trở về không được, hoặc là cùng ta trở về Bạch Gia thôn, đi theo ta trụ, nhưng là này nhàn nhản luôn toái ngữ khẳng định không ít, ta sợ nàng trong lòng ngạnh quất, mà Nam Thành bên kia ngươi cũng không thể mang theo Phượng Châu đi, nàng muốn vào tỉnh thành, phải làm quá nhiều thủ tục, huống chi đi Nam Thành cũng không biết có thể làm chút cái gì, bé, ngươi cảm thấy nên như thế nào dàn xếp ngươi đại tỷ? Bạch Tú tú tự hỏi chuyện này là chính mình thúc đẩy Nàng liền có trách nhiệm trợ giúp đại tỷ, nàng nghĩ nghĩ nói, "Dạ dạ ngươi nói tình huống ta đều phân tích quá, trở về là khẳng định không thể trở về, ta vốn dĩ ý tưởng là làm đại tỷ đi Nam thành, chỉ là đại tỷ không muốn, ta nghĩ nghĩ, cũng là ta suy xét không đủ chu đáo, ta tính toán ở huyện thành trước thuê cái phòng ở xung dưới, còn có dạ gia ra ngài, nếu là ngài cũng không nghĩ đi theo ta đi Nam thành, không bằng liền cùng đại tỷ một, đã ở huyện thành đi, đại tỷ một người tại đây, ta thật sự là không yên tâm, ngài tuổi cũng lớn." Yêu cầu hảo hảo tu dưỡng thân thể, chờ thân thể hoàn toàn điều dưỡng hảo, lại suy xét trở về sự tình, ngài xem thành không. Hiện tại thầy Lang còn không có phổ cập, lại chờ thêm 2 năm, phải muốn quốc gia phổ cập đi lên, chờ khi đó, kinh tế phát triển cũng sẽ càng ngày càng kém, cơ hồ 80-90 người đều là khám bệnh không nổi, này thầy Lang liền trở nên nổi tiếng lên. Chờ khi đó, Bạch Thiện Bình thân thể cũng dưỡng không sai biệt lắm, lại đi làm cái gì, nàng cũng sẽ không ngăn. Bạch gia mấy thế hệ đều là trung y gia, tới rồi Bạch Thiện Bình này lại vẫn luôn muốn dạy cho Bạch Kiến Quốc, nhưng Bạch Kiến Quốc ghét bỏ cái này mệt lại phiền toái, không nguyện ý học, cũng may chính là Bạch Tú Tú kế thừa chính mình y gia bắc, bằng không nói, Bạch Thiện Bình cảm thấy này Bạch gia là hủy ở chính mình trong tay. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Bạch Thiện Bình nhíu nhíu mày, một cái là cháu gái, một cái là trong tôn người, theo sau hắn nghĩ tới Bạch Kiến Quốc, nhịn không được thở dài, chính mình nhi tử không dưỡng hảo, dẫn tới cháu gái bị khổ. Hắn lúc này nếu là lại mặc kệ nói, kia hắn cùng chính mình nhi tử lại có cái gì khác nhau đâu. Nghĩ vậy, Bạch Thiện Bình điểm hạ đầu. Thấy Bạch Thiện Bình đáp ứng, Bạch Tú tu yên tâm, hiện tại thuê nhà tiện nghi, nàng tính toán làm Bạch Phượng Châu cùng Bạch Thiện Bình tạm thời trước ở nơi này, lại kêu Bạch Phượng Châu đi tiệm cơm quốc doanh nhận lời mời. Sư phó bên kia nói tốt, chỉ cần Bạch Phượng Châu là cái tay chân cần mẫn, thử dùng cái 3 ngày, hành nói, liền nói là sư phó Vương Sa thân thích, đem người cấp nhét vào tới là không thành vấn đề. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú mở miệng nói, "Đại tỷ, ta nghĩ ngày mai liền đi giúp ngươi tìm cái phòng ở trước ở. Gia gia thân thể còn không có hảo thấu triệt, hắn lại bệnh viện hoa tiền quá nhiều, muốn xuất viện, nhưng là ta lo lắng hắn trở về trong thôn lại bắt đầu làm lụng vất vả. Hắn hiện tại là không thể làm lụng vất vả, ta nghĩ có ngươi ở nói, liền cùng gia gia một đạo ở huyện thành tiên sinh sống. Bệnh viện bên kia còn có chút tiền hảo lấy về tới, ta nơi này cũng có chút hiếu, thuê nhà." Tiên sinh sống một đoạn thời gian khẳng định là đủ rồi, ta đã cho ngươi tìm cái công tác, là đi tiệm cơm quốc doanh làm phục vụ sinh, ngươi xem thế nào. Lúc trước Bạch Thiện Bình nằm viện, bên này tiền là Tô Vọng Đình lót, nàng tính tính hẳn là còn có đến nhiều, nếu là không được, nàng nơi này cũng còn có chút tiền, phiếu là phía trước nàng tích cóp xuống dưới, trước cho Bạch Phượng Châu cùng Bạch Thiện Bình dùng, chờ vào tiệm cơm sau liền không cần số này đó. Cái này là nàng trước mắt nghĩ ra được giải quyết phương án. Vốn dĩ nàng tưởng tiếp Bạch Thiện Bình cùng Bạch Phượng Châu đi Nam thành, chính là sau lại nghĩ, thật là chính mình nghĩ đến quá đơn giản một ít, chính mình ở Nam thành đều còn không có kiếm được tiền, căn bản vô pháp thực tốt chiếu cố Bạch Thiện Bình cùng Bạch Phượng Châu. Tô Vọng Đình nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng là Tô gia bên kia liền không nhất định vui, lao thiếu đều kéo tới, mà tới rồi tỉnh thành, công tác yêu cầu càng cao, này tỉnh thành hộ khẩu khó rơi thực, Bạch Tú Tú không nghĩ thiếu như vậy một cái đại nhân tình. Nếu là sau này chính mình có tiền, có thể lại suy xét chuyện này. Nghe được Bạch Tú Tú lại là tưởng như thế chú đáo, còn cho chính mình tìm được rồi tốt như vậy công tác. Bạch Phượng Châu hốc mắt đỏ vài phần, nàng thanh âm nhẹ nào, "Nhị muội, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta mượn tiền, ta nhất định sẽ kiếm trở về còn cho ngươi." "Không có việc gì, đại tỷ chúng ta là thân tỉ muội, ta còn lo lắng điểm này sao? Được rồi, chúng ta chạy nhanh vào phòng đi nghỉ ngơi, hảo hảo tẩy cái mặt, ngày mai tìm được phòng ở sau, ta lại mang ngươi đi tiệm cơm quốc doanh." Bạch Tú Tú cười nói, Bạch Phượng Châu dùng sức gật đầu, "Ta sẽ, ta nhất định sẽ hảo hảo làm." Không chờ Bạch Tú Tú mở miệng đáp lời, lúc này nhà khách liền có người hô Bạch Tú Tú tên. Nghe thấy thanh âm, Bạch Tú Tú ngẩng ra, theo bản năng nhìn qua đi. 21, chương 211. Nhìn đến phía trước đứng người, Bạch Tú Tú có chút lốc. Chờ đến Tô Vọng Đình đi đến nàng trước mặt tới, nàng mới phản ứng lại đây, đối phương là thật sự tới. Nhìn thấy Bạch Tú Tú Tô Vọng Đình, hiển nhiên thật cao hứng. Nay gần một cái tuần không thấy, Tô Vọng Đình mỗi ngày về nhà đều là gặp phải lạnh như băng phong ở, căn nhà này đã không có nữ chủ nhân tồn tại, hán tâm cũng liền cùng ném dường như, theo sau nghĩ Bạch Tú Tú hy vọng hắn có thể làm chính mình muốn làm sự tình, Tô Vọng Đình đơn giản đem sở hữu tinh lực đều cấp đầu nhập tới rồi công tắc bên trong. Về máy xúc đất nghiên cứu phát minh, không phải nhanh như vậy là có thể làm thành, đầu tiên bước đầu tiên, xác định nghiên cứu phát minh danh ngạch sau, liền yêu cầu phía trên tài chính phê xuống dưới. Còn cần ra ngoại quốc tiến mua một ít bên kia linh kiện. Hiện giờ quốc nội là căn bản không có này đó. Muốn có máy móc, vậy đến ra ngoại quốc mua, chỉ là này nước ngoài giá cả sang quý thực, đối phương nói rõ là an định hóa hạ cũng có biện pháp phản kháng, mới như vậy không kiêng nể gì độ cao giới. Tình huống như vậy đã duy trì rất nhiều năm. Quốc cường phải có nhân tài, có có thể khai phá kỹ thuật nhân tài, đến lúc đó liền không cần cầu người khác. Đây mới là đinh hướng nghĩa vì sao như vậy duy trì Tô Vọng Đình chỉ cần quốc nội nghiên cứu phát minh ra tô vọng đỉnh nói máy xúc đất, sau này không chỉ là quốc nội tình huống có trở thay đổi, đối với bọn họ ở quốc tế thị trường ảnh hưởng cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Chỉ là lý luận xuông dễ dàng, làm lên lại không có đơn giản như vậy, bước đầu tính toán, này một cái hạng mục, yêu cầu tài chính tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, hơn nữa nhân lực phương diện cũng muốn đuổi kịp, không có cái 3 4 5 năm nghiên cứu phát minh, rất khó có điều tiến triển. Đây là một cái giải dòng hàng mục. Bất quá có Tô Vọng Đình lúc sau, đinh hướng nghĩa nhiều ít yên tâm, rốt cuộc tu vọng đình ở nước ngoài tu chính là công trình, chẳng sợ bọn họ không có tiên tiến linh kiện, không có hùng hậu tài chính, nhưng ít nhất bọn họ có người học quá tiên tiến tri thức lý luận, cũng ở nước ngoài thực tiến quá. Đã nhiều ngày bận rộn xuống dưới, Tô Vọng Đình định rồi cái bước đầu kế hoạch, chương lộ từ từ, hắn còn cần càng nhiều thời giờ đi làm chuyện này. Tô Vọng Đình tính toán khảo sát từng cái mặt hướng trấn. Nhìn thấy Tô Vọng Đình tới, Bạch Tú Tú nhịn không được hỏi một câu. Ngươi như thế nào tới này? Đơn vị không vội sao? Vội, ta hôm nay mới đến, đến ở bên này khảo sát một chút tình huống, ngày mai buổi tối liền đi Tô Vọng Đình lúc này mới nhìn đến bên cạnh Bạch Phượng Châu, kêu một tiếng, "Đại tỷ, ngươi cũng tới huyện thành sao?" Thấy Tô Vọng Đình hỏi, Bạch Phượng Châu nhìn đến vị này muội phu, còn có chút khẩn trương, hướng tới người thật cẩn thận gật gật đầu. Sợ chính mình lưu lại không tốt ấn tượng. Rốt cuộc nhà mình nhị muội cuộc hôn nhân này, ở mọi người xem ra đều là chèo cao. Nàng sợ chính mình cấp Bạch Tú Tú mất mặt. Bạch Tú Tú nghe được Tô Vọng Đình nói đến khảo sát, trong lòng biết đối phương là tới làm chính sự, xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Tô Vọng Đình cũng ở hảo hảo công tác, như vậy hắn liền an tâm rồi. Nếu là vì tới tìm nàng, Bạch Tú Tú cũng không biết chính mình là cao hứng vẫn là cái gì. Ba người hàn huyên một lát, liền một đạo vào nhà khách. Bạch Tú Tú chỉ khai một gian phòng, nghĩ Tô Vọng Đình tới nơi này, khẳng định là đã sớm đính hảo nhà khách, liền cũng không hỏi qua hắn liền tính toán cùng Bạch Phượng Châu về trước phòng đi. Ở Tô Vọng Đình xem ra, vợ chồng son tự nhiên là muốn ngủ chung, nhìn đến Bạch Tú Tú muốn cùng Bạch Phượng Châu đi, hắn có chút nóng nảy, "Tú Tú, ngươi không cùng ta về phòng sao?" Nghe được lời này, Bạch Tú Tú Một bên Bạch Phượng Châu nhịn không được nở nụ cười, đẩy một chút Bạch Tú Tú, tiếng nói ôn nhu, "Ngươi cùng Vọng Đình đi thôi." Được đại tỷ nói, Tô Vọng Đình trực tiếp liền đem Bạch Tú Tú kéo đến chính mình trong lòng ngực, sợ nàng thay đổi chủ ý. Kia đêm nay thượng chính mình thật sự cũng chỉ có cô trầm nan miên. Bạch Tú Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy buồn cười lại cảm thấy tức giận, nàng đến nông thôn đến bất quá mấy ngày, chẳng sợ cùng Bạch Phượng Châu ngày ngày ở một hối, kia cũng liền như vậy mấy ngày, cũng không biết Tô Vọng Đình như thế nào thế nào cũng phải ở phương diện này, tranh đến nàng không thể. Nàng vô pháp, đành phải đi theo Tô Vọng Đình vào hắn khai phòng. Tô Vọng Đình bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cũng không tức giận, trên mặt cười tủm tỉm, hiển nhiên vui vẻ thực. Vào phòng liền ôm Bạch Tú Tú thân cái không ngừng, trong miệng kêu tên nàng. Xem hắn bộ dáng này, Bạch Tú Tú cũng chỉ có thể tùy ý hắn thân, đám người buông ra chính mình sau, mới nắm chặt cơ hội nói, "Ngày mai ta còn phải dậy sớm làm việc, ngươi nếu tới nơi này là làm chính sự, ngày mai cũng đến dậy sớm đi." Ân lời này hàm ý, Tô Vọng Đình là nghe minh bạch, hắn có chút lưu luyến không rời buông lòng ra nàng. Bạch Tú Tú đi toilet tắm rửa một cái, rửa mặt xong sau mới ra tới, nàng hôm nay có chút mệt mỏi. Một năm đến trên giường liền vây được không được, chờ đến Tô Vọng Đình cũng tẩy xong ra tới, ôm chính mình thời điểm, nàng đã sớm ngủ rồi. Nhìn đến tức phụ như vậy mệt, Tô Vọng Đình tuy rằng có nghĩ thầm muốn làm cái gì, nhưng do dự trong chốc lát, vẫn là cái gì cũng chưa làm, ngoan ngoãn đem người ôm vào trong ngực, cũng đi theo đã ngủ. Ngày thứ hai, Bạch Tú Tú rất sớm liền tỉnh lại, nàng nhớ thương hôm nay phải cho Bạch Phượng Châu thuê nhà, lại muốn mang nàng đi tiệm cơm quốc doanh, thời gian thật sự là không đủ dùng. Rửa mặt xong ra tới thời điểm, Bạch Tú Tú liền nhìn thấy Tô Vọng Đình cũng tỉnh. Tô Vọng Đình đang ở kia mặc quần áo, thấy nàng nhìn về phía chính mình, liền hỏi một câu: "Ngươi cùng đại tỷ hiện tại là đi bệnh viện sao? Đến đi cấp đại tỷ thuê cái phòng ở." Bạch Tú Tú lắc đầu nói: "Xem hắn có chút khó hiểu, Bạch Tú Tú đơn giản liền đem nải hai ngày trong nhà phát sinh sự tình cấp nói một lần, phút cuối cùng nhìn hắn một cái, việc này ở đại tỷ trước mặt ngượng nhưng miễn bàn khởi. Nghe được Bạch Phượng Châu thế nhưng ly hôn, Tô Vọng Đình có chút khiếp sợ, hắn bên người không có nhìn đến quá Ly Hôn, ở thời điểm này người xem ra, Ly Hôn là một kiện phi thường nan kham cùng khinh thường sự tình. Trừ cái này ra, Tô Vọng Đình còn mặc danh bắt đầu có chút lo lắng. Hắn một phen ôm Bạch Tú Tú, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói, "Tú Tú, này ý niệm ngươi nhưng không cho xuất hiện. Tưởng cái gì đâu ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ ra đi tìm nữ nhân, vẫn là muốn đánh ta?" Thấy Tô Vọng Đình chú ý điểm thanh kỳ, Bạch Tú Tú không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình liền kém chỉ thiên thể, "Tú Tú, ta đời này bảo đảm chỉ biết có ngươi một nữ nhân, ta thương ngươi ái ngươi đều không kịp, sao có thể bỏ được trạm vào ngươi một đầu ngón tay? Nói nữa, bên ngoài nữ nhân ta đều trơ mắt, cưới đến ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình, cho nên ngươi nói này đó khả năng tính ở ta nơi này đều sẽ không xuất hiện." Kia không phải Thành Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái, "Nào có người kết hôn là buôn ly hodi, nếu không phải thật sự cùng người này quá không nổi nữa." Sao có thể sẽ đi đến này một bước đi, cũng không biết ngươi suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. Thấy Bạch Tú Tú chưa từng có cái này ý niệm, Tô Vọng Đình mới thoáng thả điểm tâm, hắn ừ một tiếng, lần thứ hai biểu lộ chính mình thái độ, sắc mặt nghiêm túc, dù sao ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi ly hôn. Ta đã biết ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi vội chuyện của ngươi đi. Bạch Tú Tú vô vô hắn, liền tính toán muốn đi ra cửa tìm Bạch Phương Châu. Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ, gọi lại nàng, phòng ở sự tình ta tới giúp ngươi tìm đi. Ngươi sớm một chút mang theo đại tỷ đi tiệm cơm, đem công tác này cấp định ra tới. Hắn tới bên này, là muốn hướng xưởng máy móc đi, nhìn xem bên này máy móc, lại hiểu biết một chút bên này tình huống. Thời buổi này kỹ sư nhất khan hiếm, tự nhiên liền thành hương bánh trái tồn tại. Tô Vọng Đình ở người khác trong mắt, kia chính là cái yêu cầu nịnh bợ nhân vật, nếu muốn người hỗ trợ tìm cái phòng ở, chỉ sợ là một câu sự tình. Nếu là Bạch Tú Tú chính mình tới tìm nói, cũng không nhất định có thể tìm được. Hiện tại phòng ở phần lớn đều là chính mình trụ hoặc là quốc gia phòng ở, phân phối cấp công nhân viên chức trụ. Nếu là vận khí không tốt, tìm lên sợ là đến muôn cái vài thiên. Nghe được Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ thật là hắn tới tìm tương đối mau, liền cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, "Thành, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, ta trước mang đại tỷ đi tiệm cơm nhìn xem." Thương lượng xong việc này sau, Bạch Tú Tú liền ra cửa, tới rồi Bạch Phượng Châu bên kia, đại tỷ cũng đã rời giường. Tô thập thứ tốt liền đi theo Bạch Tú Tú ra cửa. Gặp người mang theo chính mình tới rồi tiệm cơm quốc doanh cửa, Bạch Phượng Châu mới có chút nghi hoặc, không phải đi trước tìm phòng ở sao? Vọng Đình nói hắn giúp chúng ta hỏi một chút xem, chúng ta trước đem công tác sự tình cấp định ra tới. Bạch Tú Tú giải thích một câu. Nghe được Tô Vọng Đình liền chuyện của nàng đều như vậy đại bụng, Bạch Phượng Châu biết khẳng định là xem ở Bạch Tú Tú mặt núi thượng, nàng không phải cái thích phiền toái người khác người, có chút lo lắng hỏi, kia chẳng phải là thực phiền toái Vọng Đình? Không có việc gì, cho ngươi tìm phòng ở quan trọng nhất. Bạch Tú Tú vô vô nàng, lại nói, phòng ở sự tình định ra tới, chờ ngày mai ra ra là có thể xuất viện, đến lúc đó ngươi cũng có thể hảo hảo công tác. Bằng không nói, hai người đến lúc đó khẳng định vẫn là đến trước ở tại bệnh viện hoặc là nhà khách. Này hai cái địa phương phí dụng đều không tiện nghi, nghĩ như thế nào đều là trước thuê nhà nhất có lời. Có đôi khi cũng là không có biện pháp, nàng cũng tưởng chính mình đi tìm. Như vậy Bạch Phượng Châu cũng sẽ không cảm thấy thiếu nhân tình, chỉ là có chút sự tình chính là có quan hệ hảo tẩu lộ. Cho dù là cái này tiệm cơm quốc doanh, Bạch Tú Tú cũng là cơ duyên xảo hợp hạ, hơn nữa kia sư phó lòng nhiệt tình nguyện ý hỗ trợ, bằng không Bạch Phượng Châu công tác còn không biết khi nào có thể tìm được. Bạch Phượng Châu biết là như vậy cái đạo lý, liền không nói nữa. Chỉ là trong lòng càng là mãnh hổ đủ kính muốn làm tiệm cơm quốc doanh lưu lại chính mình, nàng biết nơi này không hảo tiến, khẳng định là Bạch Tú Tú chính mình thỏa quan hệ mới có thể có thể làm nàng đi vào. Nàng nếu là không hảo hảo làm, kia căn bản là thực xin lỗi Bạch Tú Tú. Hai người vào tiệm cơm quốc doanh. Đại sư phụ nhìn đến Bạch Tú Tú tới, nhưng thật ra nhiệt tình thực, một ngụm một cái sinh viên, kêu đến Bạch Tú Tú đều có chút ngượng ngùng, nói, "Thúc, kêu ta Tú Tú liền thành, ta tới cấp ngài giới thiệu một chút, đây là ta đại tỷ, nàng làm việc nhất cần mẫn." Thúc đương nhiên tin ngươi, nhà các ngươi có thể bồi dưỡng ra người như vậy cái sinh viên, lão đại khẳng định cũng là không tồi. Đại sư phụ cười tủm tỉm trả lời. Kỳ thật ở tiệm cơm quốc doanh sự tình cũng chính là thu lấy tiền, lấy lấy phiếu, quét quét dắc cùng lau lau cái bàn, chờ kết thúc lại cầm chén cấp giặt sạch. Nghe tới tựa hồ rất nhiều, nhưng thời buổi này có thể tới tiệm cơm quốc doanh tới ăn cơm, kia đều là có chút tiền, hoặc là cái gì bộ môn tiểu lãnh đạo, mặt khác sẽ đến rất ít. Bởi vậy vội lên thời gian không tính nhiều. Nay đơn vị tốt xấu là quốc doanh, có tiền lương cũng có phiếu, còn có công tác cơm, lại như thế nào vô dụng đều không đến mức đói chết. Nếu không phải phía trước cái kia Lâm Thời từ trước, bên này cũng không đến mức không ra như vậy một cái nổi tiếng vị trí, mà vừa lúc này đại sư phụ cùng Bạch Tú Tú nhận thức, tin cậy nàng cái này sinh viên, vòng đi vòng lại, liền rơi xuống Bạch Phượng Châu trên đầu. Một buổi sáng số dưới, Bạch Phượng Châu đem tiệm cơm vệ sinh làm đến phi thường sạch sẽ ngăn nắp, so với phía trước cái kia, quả thực chính là cách biệt một trời. Nàng vốn dĩ chính là ở nhà làm việc nhà, làm việc nhà nông một phen hảo thủ. Này tiệm cơm quốc doanh cũng liền như vậy đại điểm địa phương, làm lên tự nhiên là mau, nàng tay chân lại luôn luôn tới bị bạch gia rèn luyện ra tới nhanh nhẹn, làm việc có chương có pháp, xem đại sư phụ vẫn luôn ở về điểm này đầu. Lúc trước cái kia phục vụ sinh, la hắn phía dưới một cái sư phó thân thích, leo lên tới sau lưỡi đến cực kỳ, vĩnh viễn đều là ở lưỡi biếng, nào có Bạch Phượng Châu làm việc như vậy tinh tế. Kia phục vụ sinh tới rồi này tiệm cơm tới, vừa mới bắt đầu là chỉ vào đái ngộ tới. Sau lại phát hiện nơi này tới người đều là có uy tín danh dự nhiều, lại cảm thấy chính mình lớn lên không tồi, tâm tư liền bắt đầu không thuần, cũng là làm không bao lâu, cùng một điều kiện cũng không tệ lắm thông đồng, tự nhiên không muốn lại ở chỗ này làm phục vụ sinh. Lúc ấy đại sư phụ liền suy nghĩ, lại tìm phải tìm cái đáng tin cậy sẽ can xử, này không, Bạch Phượng Châu liền tới rồi. Đại sư phụ thực vừa lòng nàng, ngâm cùng Bạch Tú Tú lại nói tiếp, đều là dựng ngón tay cái, ngươi đại tỷ làm xuống hảo, hơn nữa làm được mau. Xem người đều thoải mái, ta thích. Kia này công tác. Bạch Tú Tú biết Bạch Phượng Châu có thể làm tốt, khả năng không nhất định có thể cam đoan, nhưng là làm việc, nàng đại tỷ là có tiếng cần mẫn. Đại sư phụ nói, khiến cho ngươi đại tỷ trực tiếp đến đây đi, lúc trước nói 3 ngày cũng không cần nhìn. Tất cả nhân tiến vào hắn vẫn là có quyền lợi. Được câu này lời chắc chắn, Bạch Tú Tú cao hứng, này đại tỷ công tác cuối cùng là định ra tới. Tới rồi xưởng máy móc sau ô vận đỉnh, bị xưởng trưởng nhiệt tình dẫn theo. Bọn họ tự nhiên là biết Tô Vọng Đình thân phận, liền đem nhà máy tình huống đều cấp nói một lần. Tô Vọng Đình xuống dưới là khảo sát. Vẫn là phía trước cái kia vấn đề, bên này đổ vật đều là quốc gia từ bên ngoài mua trở về, nhà máy linh kiện chỉ có thể đi theo làm, lại không có biện pháp nắm giữ trung tâm kỹ thuật, lại tiến tiến một chút, bọn họ cũng làm không ra, trên cơ bản đều là đại phế lượng phòng làm. Hắn kêu xưởng trưởng cầm mấy cái mới nhất linh kiện hình thức cho hắn. Đến lúc đó lấy về đơn vị lại hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Khảo sát sau khi kết thúc, xưởng trưởng biết vị này tỉnh thành tới kỹ sư buổi tối muốn đi, vội cười nói, giữa chưa ta làm ông chủ, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn đi. Không cần, ta còn có điểm việc tư Tô Vọng Đình mở miệng cự tuyệt, theo sau nghĩ đến thuê nhà sự tình, liền hỏi một câu, ngươi biết nơi này nơi nào có muốn cho thuê phòng ở sao? Xưởng trưởng là người địa phương, vừa nghe Tô Vọng Đình hỏi cái này, tự nhiên là lòng nhiệt tình thực, hỏi một chút Tô Vọng Đình nhu câu sau, liền cho hắn đi tìm, không bao lâu liền tới rồi tin tức. Nói là tìm được rồi. Một căn hai phòng ở, phòng ở không lớn, nhưng lần lên có điều có, hơn nữa ly tiệm cơm quốc doanh rất gần, một năm cũng chỉ muốn cái 24 đồng tiền. Lúc này người, thuê nhà mua phòng đều không quý, quý chính là ăn cơm xem bệnh này đó. Tô Vọng Đình đi nhìn nhìn, nhìn lập tức liền thanh toán tiền thuê, còn làm xưởng trưởng hỗ trợ làm chứng kiến, ký phân văn kiện, thủ tục vẫn là phải làm đầy đủ hết. Chờ đến bận việc xong này đó, Tô Vọng Đình cầm chìa khóa, liền trở về nhà khách thu thập đồ vật. Đến thời điểm, Bạch Tú Tú đã ở trong phòng, nàng không có gì đồ vật mang về tới, tự nhiên không cần thu thập cái gì, chỉ có vài món tắm rửa quần áo, nàng đã phóng tới trong bao. Nhìn thấy Bạch Tú Tú ở, Tô Vọng Đình đem chìa khóa cùng văn kiện đều đưa cho nàng, "Nhà phong ở Tím Hảo, ly tiệm cơm quốc doanh không xa, buổi chiều nếu là trống không lời nói, liền có thể dọn đi qua. Ngươi liền này đều thiêm hảo." Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, Tô Vọng Đình tưởng so nàng còn chu đáo. Tô Vọng Đình ôm Trầm Bạch Tú Tú, ở trên mặt nàng mánh hôn một cái, đáp y nói, "Đó là tự nhiên, ngươi lão công đáp ứng rồi chuyện của ngươi, tự nhiên là phải làm hảo tới, ta trước thuê 1 năm, tiền đã thanh toán, trước ở lại nói." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú biết hắn là lên mặt, giận hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là khen khen hắn, làm được không tồi, lần tới không ngừng cố gắng, tiền thuê nhà xài bao nhiêu tiền, ta bên này cho ngươi. Hai vợ chồng còn phân ngươi ta sao? Ngươi đại tỷ cũng là ta đại tỷ, nàng nếu là quá hảo, chúng ta đều là làm thân thích, nhìn cũng hảo không phải sao? Tô Vọng Đình biết Bạch Thiện Bình không muốn đi Nam Thành, hiện tại là muốn cùng Bạch Phượng Châu cùng nhau trụ, lại nói, sau này đại tỷ còn phải chiếu cố gia gia, ngươi là gia gia nuôi lớn, nên là chúng ta tới chiếu cố, hiện tại rơi xuống ngươi đại tỷ trên đầu, chúng ta nhiều hỗ trợ một ít là bình thường. Chúng chi ngươi đại tỷ tình huống hiện tại, ly hôn cùng trong nhà lại đoạn tuyệt quan hệ, một nữ nhân ở bên ngoài sinh hoạt không dễ dàng. Chúng ta làm thân thích, khẳng định là muốn ở thời. Điểm này có tác dụng, nếu là đại tỷ thật muốn phải cho, cũng chờ nàng đỉnh đầu dư giả lại nói. Bạch Tú Tú nghe xong lời này, không cảm động tự nhiên là giả, nàng biết Tô Vọng Đình đối nàng thật sự hảo, bằng không trọng sinh trở về, hướng về phía Tô gia này đó là sự, nàng nói không chừng cũng sẽ đi đến ly hôn này một bước. Nàng ư một tiếng. Buổi chiều, liền bắt đầu chuyển nhà. Bạch Phượng Châu cũng không có gì đồ vật, cùng Bạch Tú Tú giống nhau. Chỉ có tấm rửa quần áo mang ra tới. Tới rồi nhà mới, rất nhiều đồ vật đều phải mua, Bạch Tú Tú khiến cho Bạch Sương đống cùng Bạch Phượng Châu đi cùng tiêu xã mua đồ vật, chính mình đi trong phòng thu thập, làm Tô Vọng Đình đi bệnh viện làm xuất viện thủ tục, đem Bạch Thiện Bình tiếp ra tới. Một buổi trưa bận việc xuống dưới, thức mau này sở nhà cũ liền rực rỡ hẳn lên. Buổi tối Bạch Phượng Châu làm cơm, nhìn phòng ở, tuy rằng là thuê, nhưng là trong lòng một lần cảm giác được kiên định. Đại gia cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Nhà mới phòng khách rất nhỏ, nói được dễ nghe là hai cái phòng, nhưng kỳ thật là dùng bản tử ngăn cách tới, một đám người ngồi ở trên ban công, có vẻ phá lệ trên chúc. Nấu cơm là công cộng, than đá bánh yêu cầu chính mình mua sắm, cái này cũng mua phiếu. Bất quá Bạch Phượng Châu vào tiệm cơm quốc doanh sau, là làm quán làm cơm, chính mình mua cơm trở về còn có công nhân giá cả, đến lúc đó chỉ cần chia sẻ Bạch Thiện Bình kia phân là được, cho nên An Vương diện, nàng làm một chút đều không cần lo lắng. Mỗi tháng tỉnh điểm hoa Còn có thể tồn hạ tiền tới, rốt cuộc này không cần xài như thế nào ăn cơm tiền, đó chính là có thể tiết kiệm được rất lớn một bút phí tổn. Bạch Phượng Châu trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy sinh hoạt cùng Nhật Tử, so với trước kia đều phải có không ít hy vọng. Tô Vọng Đình các nàng là buổi tối đi. Trước khi đi, Bạch Tú Tú đem Bạch Thiện Bình muốn ăn dược, đều cấp bảo chế hảo bao hảo, giao cho Bạch Phượng Châu, nói: "Đại tỷ, ngày đó dược nói, ngươi nhớ rõ mỗi ngày cấp ra gia trên phủ uống xong, một ngày một bao." Nơi này là nửa tháng lượng, ăn xong rồi không cần đi bệnh viện, đến lúc đó ta sẽ gửi lại đây. Hiện tại Bạch Thiện bình thân thể đã hảo chút, dược cũng từ 1 ngày 3 chén, đến bây giờ 1 ngày 1 chén, chỉ cần hảo hảo điều trị là được. Bạch Phượng Châu nhất nhất ghi nhớ. Bốn đang muốn đưa Bạch Tú Tú bọn họ đi nhà ga, bất quá trực tiếp đã bị Bạch Sương đóng cự tuyệt, hắn nói, chúng ta hai cái nam nhân ở, chính mình qua đi là được, đại tỷ ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm, chậm trở về cũng phiền toái. Bởi vậy Bạch Phượng Châu cũng chỉ đưa đến dưới lầu. Buổi tối, ba người rốt cuộc ngồi trên xe lửa. Ngày hôm sau rạng sáng mới đến, Bạch Tú Tú đánh thức mơ mơ màng màng, màng Bạch Xương đống cùng Tô Vọng Đình, ba người một đạo hạ trạm, thiên lúc này vẫn là tờ mờ sáng, về đến nhà lúc sau, Bạch Tú Tú ở lầu một phòng phô hảo chăn, kêu Bạch Xương đống lại bổ ngủ trong chốc lát. Bạch Tú Tú trở về phòng sau, thấy Tô Vọng Đình chính trận tròn mắt xem nàng, liền có chút nghi hoặc hỏi một câu, như thế nào còn không ngủ? Khoảng cách hắn đi làm Còn có 2 3 cái giờ, muốn ngủ vẫn là có thể ngủ đến. Ta kế tiếp sẽ rất bận, kia xương đống bên này việc học phía trước nói là làm Tô Vọng Đình cấp bạch xương đống học bổ túc, bởi vì hắn phía trước không suy xét hạng mục sự tình, hạ ban sau thời gian tự nhiên là nhiều. Chỉ là hiện tại, nay hạng mục một khi làm lên, Tô Vọng Đình phòng trường chính mình là chịu không ra thời gian tới cấp bạch xương đống học bổ túc. Nghe được hắn là ở lo lắng cái này, Bạch Tú Tú nở nụ cười, này không phải còn có ta sao? Qua mấy ngày ta mới đi trung y y viện đưa tin, ta là qua bên kia học tập, 5 giờ liền tan tầm đã trở lại, đến lúc đó có thời gian cho hắn học bổ túc. Tô Vọng Đình gặp người nói như vậy, lại sợ chính mình tước phụ vất vả, nói, "Bằng không ta thắc quan hệ, thỉnh cái học bổ túc lao sư cho hắn." "Không cần, lấy quan hệ, dù đều là ba mẹ nhân tình, đến lúc đó đều là phải trả lại." Tưởng tượng liền biết, ngành giáo dục khẳng định đều là Tô gia bên kia mạng lưới quan hệ. Về Tô Vọng Đình tham dự cái này hạng mục sự tình, Tô gia hiện tại khả năng đều còn ở kia đau đầu, mấy ngày nay vẫn là ít đi chỗ đó biên soát tổn tại càng hảo. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình cũng liền đành phải từ bỏ. Kế tiếp hắn là thật sự muốn hội. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tô Vọng Đình liền rời đi, trước khi đi nói câu, "Buổi tối ta hẳn là không trở lại ăn cơm, đến lúc đó trở về điểm không nhất định, ngươi cũng đừng làm ta kia phân." Đám người đi rồi sau, Bạch Xương đống tỏ mò hỏi câu, "Nhị tỷ Gần nhất tỷ phu rất bận sao? Rất vội Bạch Tú tú gật gật đầu, lại nhìn hắn một cái nói, bất quá ngươi trước quản hảo chính ngươi sự tình, sách vở đều mang đến đi, chúng ta trước từ ngươi nhược hạng bắt đầu ôn tập. Thi đại học khảo thí khoa chia làm 6 khoa, phân biệt là ngữ văn, ngoại ngữ, toán học, hóa học, chính trị cùng vật lý, lúc này khảo thí còn chẳng phân biệt văn lý chính quy, xem chính là thi đại học thành tích, khảo văn khoa loại khoa điểm cao, đó chính là lấy văn khoa chuyên nghiệp, tạp chí tướng phản. Lúc này Chí Nguyện cũng là ở thi đại học trước kế khai, mỗi cái thí sinh tổng cộng có thể điền 6 sở học giáo. Hiện tại Bạch Sương Đống còn ở học tập cao nhị hàng ngũ, hắn tuy rằng so Bạch Tú Tú thiếu 1 tuổi, nhưng lại so với Bạch Tú Tú chế 1 năm học, bằng không năm nay hắn liền có thể thi đại học. Bạch Sương Đống nhược hạng đều là cùng văn khoa có quan hệ, nhất thời là ngữ văn nhị là ngoại ngữ, này đó vừa lúc Bạch Tú Tú đều quen thuộc. Mặt khác bốn môn, nàng hơi chút mang theo điểm là được, đến nội ngữ văn cùng ngoại ngữ. Liệt yêu cầu Bạch Sương đống nhiều đọc nhiều bối. Bởi vì Tô Vọng Đình chính là lưu học trở về, ngoại ngữ này một môn, kiếp trước Bạch Tú Tú liền có đi theo Tô Vọng Đình học, so với cao trung lão sư giáo, tự nhiên là không giống nhau. Bước đầu tiên là cho Bạch Sương đống chế định học tập kế hoạch, hắn phía trước khảo thí thành tích không tính kém, nếu là hảo hảo ôn tập, thi đậu đại học không thành vấn đề, đời trước Bạch Sương đống chỉ là kém vài phần mới không có thể thượng. Buổi sáng bối ngoại ngữ, buổi chiều bối ngư văn. Bạch Tú Tú nói: Ngoại ngữ chính là muôn giăm nói, mà khác đều không phải cái gì vấn đề lớn. Nghe Bạch Tú Tú nói, Bạch Sương đống phá lệ nghiêm túc nhớ bất kỹ, mỗi ngày đều viết một thiên Bạch Tú Tú ra để mục tiếng Anh tiểu viết văn. Thừa dịp trống không thời gian, Bạch Tú Tú cầm một đám chính mình bảo chế tốt dược liệu, đi chợ đen một chuyến, tìm được rồi Vương Hồng Sinh, tiếp tục đem dược liệu phóng hắn nơi này bán, thuận tiện mua so thượng một lần thật tốt vài lần hạt giống, chuẩn bị cầm đi trong không gian loại. Nhìn đến Bạch Tú Tú, Vương Hồng Sinh hiển nhiên đã đem nàng đưa người một nhà Nhiệt Tình Thự nói: "Ngươi phía trước muốn ta hỏi, ta bên này có tin tức, nhân sâm ngươi muốn hay không?" Thời buổi này mọi người đều biết, ăn nhân sâm đối thân thể hảo, từ thời cổ liền truyền xuống tới, nay giá cả tự nhiên cũng đã bị xào lên rồi, rốt cuộc khó được. Hiện tại nhân công gieo trồng cũng không nhiều lắm, tuy rằng không bằng hoang dại quý, nhưng là muốn bán ra hảo giá cả nói, cũng có thể bán so mặt khác dược liệu hảo. Bạch Tú Tú tự nhiên là muốn, ngươi trước giúp ta lưu chữ, chờ muốn ta lại cùng ngươi nói. Loại nhân sâm sợ là không có giống loại khác đơn giản như vậy, nhưng là loại này dược liệu, nàng vốn là không tính toán lập tức là có thể lấy tới bán tiền, chỉ nghi trước đặt ở trong không gian loại lại nói, nói không chừng về sau liền có tác dụng. Bất quá nhân sâm hạt giống giá cả nhưng thật ra không tính rất cao, chỉ so bình thường dược liệu quý một ít thôi. Bạch Tú Tú hiện tại trên người tiền không nhiều lắm, nàng tính toán mau chóng nghĩ cách tránh đến tiền lúc sau, dùng một lần nhiều mua một ít, không gian điều kiện hảo, trông ra sau này có rất nhiều tác dụng. Vương Hồng Sinh cũng không ngại, cười tủm tỉm gật gật đầu, "Thành, ngươi nếu muốn, cùng ta nói một tiếng, ta giúp ngươi đi lấy hóa đi." Rời đi chợ đèn sau, Bạch Tú Tú trở về nhà, đi vào không gian nhìn nhìn. Phía trước giàn đi lương thực đã thực tươi tốt, những cái đó rau dưa có chút càng là đã thành thục. Nàng lấy rau dưa cùng ngô bương ra tới. Mặc khác phản mùa tính rau dưa cũng đều bị nàng cấp trồng ra, chỉ là nàng nghĩ vẫn là muốn điệu thấp một ít hảo, cho nên chỉ lấy đương quý rau dưa ra tới nấu cơm. Rốt cuộc tới rồi Bạch Tú Tú đi làm nhật tử. Cùng ngày, Bạch Tú Tú đầu tiên là đi trường học, từ trường học mang theo người một đạo đi Trung Y Yệ viện đưa tin. Phụ trách các nàng này phê học viên chính là Y Y tá trưởng. Đối phương thoạt nhìn không sai biệt lắm hơn 40 tuổi bộ dáng, trường một trương lực hiện khác biệt mặt. Không biết có phải hay không Bạch Tú Tú ảo giác, Y Y tá trưởng ở nhìn đến nàng thời điểm, liền biểu lộ một tia không mừng. Nàng bị phân phối tới rồi châm cứu khoa cho người ta làm trợ thủ. Trước khi đi, Y Lệ Tá trưởng xem kỹ nhìn nàng một cái, đột nhiên ý có điều chỉ nói một câu: "Vị này đồng chí, người ăn mặc cũng thật đủ xinh đẹp, này váy nhất định thực quý đi." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú sững sốt. Hôm nay buổi sáng ra tới, nàng xuyên chính là một kiện màu trắng váy liền áo, này váy là Tô Vọng Đình đi Bách Hóa Đại Lâu mua cho nàng, nói là đương thời mới nhất khoản. Nhưng tự nhiên là cùng người khác bất đồng. Bạch Tú Tú lập tức tâm nhắc lên, khuôn mặt thượng không có gì biểu tình, chợt mắt nói một câu nói dối: "Y Lệ Tá trưởng, Đây là dùng bố phiếu mua bố, đi tìm may vá làm, hoa không được mấy cái tiền. Đào không phải nàng muốn nói dối, chỉ là cái này y tá trưởng lời nói, làm nàng tức khắc nhớ tới một chút sự tình tới. Nghe được Bạch Tú Tú nói, y tá trưởng không lại để ý tới nàng, sau khi phân phối xong, đại gia liền yêu cầu đi lãnh áo bờ lộc trắng. Mang nàng đi chính là cái tiểu hộ sĩ, tới rồi không ai thời điểm, tiểu hộ sĩ thấy Bạch Tú Tú lớn lên đẹp, nàng vốn là thích xem mỹ nữ, tự nhiên đối Bạch Tú Tú thái độ thân thiết không ít. Bất quả lúc này, nàng xem bạch tú tú sắc mặt có chút bạch, liền nhỏ giọng an ủi một câu. Chúng ta ý thì tá trưởng chính là như vậy, nàng không thích lớn lên đẹp nữ đồng chí, dù sao ngươi về sau không phải đi theo nàng, không cần để ý. Bạch tú tú cảm giác được đối phương thiện ý, hướng tới người cười cười, trong lòng lại vẫn là có chút phát trầm. Lênh đến quần áo sau, bạch tú tú khấu thượng nút thắt, càng thêm điệu thấp bắt đầu làm người tới. Tới rồi châm cứu khoa. Bạch tú tú đi theo bác sĩ họ chu. Tuổi không sai biệt lắm 50 tuổi tà hữu, thoạt nhìn nghiêm túc thực, ít khi nói cười. Nhìn đến Bạch Tú Tú sau, bác sĩ Chu liền hỏi vài câu chuyên nghiệp tri thức, chờ Bạch Tú Tú sau khi trả lời, nhàn nhạt gật gật đầu, liền không lại lý nàng. Buổi chiều mới có một cái người bệnh tới, vẫn là rất đơn giản một ít thao tác, bác sĩ Chu trực tiếp làm Bạch Tú Tú đi làm. Ngày này số dưới, Bạch Tú Tú xem như phát hiện, cái kia y tá trưởng sợ là cố ý như vậy phân phối, này châm cứu khoa người bệnh thật sự là quá ít. Nếu muốn học tập nói, trước mắt xem ra, rất khó học được một ít cái gì. Tan tầm sau, Bạch Tú Tú trở về nhà nấu cơm. Buổi tối Tô Vọng Đình không có trở về ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tú Tú có thể rõ ràng cảm giác được Tô Vọng Đình rất bận rộn, từ sớm xuất phát, đã khuya mới trở về, mỗi ngày đều là sắc mặt nặng nề, sợ là cái này hạng mục không có gì tiến triển. Kỳ thật Bạch Tú Tú cho rằng thực bình thường, này không phải cái gì đơn giản hạng mục, cho dù là kiếp trước Làm cái này hạng mục cũng là làm thật lâu, mới có một chút mặt mày ra tới, hiện tại vừa mới bắt đầu, nào có nhanh như vậy đâu. Cùng Bạch Sương dống cơm nước xong sau, Bạch Tú tú sửa sang lại tủ quần áo khi, nhìn mãn tủ quần áo ngăn nắp lượng lệ quần áo khi, trầm mặc trong chốc lát. Lúc trước Tô gia cho nàng làm vài kiện quần áo mới, kiểu dáng đều là đương thời tân khoản, thời thượng thực, nhan sắc cũng xinh đẹp, ở trong trường học thời điểm, không ít người đều hâm mộ nàng có thể mặc vào như vậy đẹp quần áo. Kiếp trước bạch tú tú khi đó tuổi con nhỏ, loại này hâm mộ ánh mắt, cũng sắc thật làm nàng cảm giác được vài phần hư vinh, chỉ là hiện tại, này đó quần áo lại làm nàng cảm thấy có chút phòng tay. Nàng nghĩ tới hôm nay y tá trưởng nói câu nói kia. Lại kế tiếp, tiếng gió chỉ biết càng lúc càng lớn, chờ đến hoàn toàn bùng nổ thời điểm, lại đi sửa liền tới không kịp. Hiện tại còn sớm, như vậy xuyên đều có người lại nói. Nếu là đến cuối năm lúc sau, phòng trừng liền trực tiếp bị người có tâm cấp theo dõi. Kia nàng sợ là chết như thế nào cũng không biết. Một cái sinh hoạt tối nát, tư tưởng giai cấp hủ bại, liền cũng đủ nhà bọn họ huống một hồ. Lại xem Tô Vọng Đình, lưu học trải qua đã thực làm nàng đau đầu, tại đây An Mạc Thượng, là ngàn ngàn vạn không thể lại như vậy đi xuống. Nhưng cố tình hắn mặc quần áo chú ý, chỉ thích xuyên quần áo mới, không muốn mặc quần áo cũ. Bạch Tú Tú biết, sợ là thuyết phục Tô Vọng Đình đều đến muốn một chút thời gian. Vẫn luôn chờ đến buổi tối 9 giờ nhiều, Tô Vọng Đình mới trở về nhà. Đến phòng thời điểm, phát hiện đèn vẫn là sáng lên, lại xem chính mình tức phụ cũng chưa ngủ, liền ngồi ở mép giường chờ hắn trở về. Nhìn thấy một màn này, Tô Vọng Đình còn tưởng rằng Bạch Tú Tú là cố ý chờ hắn trở về, chỉ cảm thấy một thân mỏi mệt đều tiêu giảm không ít, thò lại gần liền ôm nàng thân, "Ngoan Tú Nhi, như thế nào còn chưa ngủ, có phải hay không tưởng ta?" "Vọng Đình, ta có lời cùng ngươi nói." Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, khuôn mặt nghiêm túc. Vừa nghe có chuyện cùng chính mình nói, Tô Vọng Đình liền nghĩ tới phía trước Bạch Tú Tú nói, "Tôi cười đều là tiêu đi xuống." Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện chỉ cần chính mình tự phụ có chuyện cùng hắn nói, như vậy kia chuyện đối với hắn tới nói, trên cơ bản không phải chính mình có thể tiếp thu được sự tình. Tô Vọng Đình bái chính sống lưng, hướng thu thiếu thiếu hỏi, "Chuyện gì?" Bạch Tú Tú chỉ chỉ trong ngăn tủ quần áo, "Về sau này đó quần áo chúng ta liền không cần xuyên, ta nhảy ra tới ngươi mấy năm trước một ít quần áo, về sau liền xuyên những cái đó đi." Chờ đến sang năm, Bạch Tú Tú tính toán đem bọn họ quần áo đều làm cũ, dán lên một vá. Lời này vừa ra, Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy không thể hiểu được, theo bản năng hỏi một câu, vì cái gì? Nay đó quần áo đều là vừa làm, nói nữa, ta mấy năm trước những cái đó quần áo còn có thể xuyên sao, đều đã cũ. Cũ quần áo ăn mặc thoải mái, dù sao ngươi nghe ta, sau này ngươi ăn, mặc ở, đi lại từ ta an bài. Bạch Tú Tú ngay từ đầu liền đoán được hắn phản ứng, nhưng là không có biện pháp Có một số việc nên làm vẫn là phải làm. Tô Vọng Đình chần mày cau lại, hiển nhiên có chút không cao hứng. Hắn người này ăn cái gì mặc quần áo đều là thực chú ý, hiện tại đột nhiên muốn hắn không chú ý, quả thực so cái gì đều khó chịu. Hắn lựa chọn cự tuyệt, không được, ta không nghĩ xuyên trước kia quần áo. Vọng Đình, hiện tại thời cuộc, ngươi cũng nên trong lòng có điểm số, chúng ta phải cẩn thận một ít, mới không hảo gọi người bắt chúng ta nhược điểm. Ngươi xem phía trên có vài cái đều bị mang đi uống trà. Đến bây giờ là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, nếu là lại không cẩn thận làm người một ít, ta liền sợ chúng ta ra gây hỏa thượng thân, vọng đỉnh ta không hi vọng ngươi xảy ra chuyện. Bạch Tú tú nhinh mày, ý đồ đi thuyết phục Tô Vọng Đỉnh. Hiện tại thoạt nhìn hết thảy đều là gió êm sóng lặng, đó là bởi vì mặt trên còn không có hoàn toàn hạ quyết định này, cho nên hết thảy đều là tốt, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, liền càng muốn tại đây loại cái gì manh mối đều không có dưới tình huống, bắt đầu chuẩn bị lên. Như vậy chẳng sợ người khác muốn tìm các nàng phiền toái đều tìm không thấy. Phải biết rằng thay đổi thiên hậu, những người đó cùng điên rồi dường như đi làm hệ thống tên thật cử báo, nhưng phần lớn là bởi vì xem người khác ngày thường những cái đó diễn xuất, tâm sinh đấu kỵ, mới có cái này lý tưởng. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình cảm thấy nàng thuần túy là trông gà hóa quốc, nhưng lại cảm thấy nàng là lo lắng cho mình mới như vậy, liền chẳng ăn nói, đừng lo lắng nhiều như vậy, không cần như vậy cẩn thận, mặc quần áo là chúng ta chính mình sự tình. Chúng chi ta hoa chính là chính mình tiền lương tiền làm quần áo, người khác căn bản quản không được. 22, chương 22. Bạch Tú Tú sớm đoán được Tô Vọng Đình sẽ không đương hồi sự, hơn nữa Tô Vọng Đình người này cực kỳ chú ý ăn mặc chi phí, từ nhỏ chính là bị Tô gia sủng nuôi lớn, cái gì ăn ngon, đại gia đầu một cái nghĩ đến chính là hắn, ở sinh hoạt phương diện này, Tô Vọng Đình chưa từng có ăn qua một đinh điểm khổ. Đời trước hạ phóng sự tình, đối với Tô Vọng Đình tới nói, là một cái rất lớn đả kích. Tô gia người lúc ấy tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn vớt hồi hắn, hoa thật lớn công phu, còn kém điểm đem chính mình ra đều cấp đáp đi vào. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể bên ngoài thượng cùng Tô Vọng Đình phân rõ giới hạn, ngầm nghĩ cách từ từ tới. Ở nông trường hắn ăn đã nhiều năm đau khổ, chờ ra tới sau, cả người đều thay đổi. Hiện tại hắn còn không có loại này đặc kích, tự nhiên là không sợ gì cả, cũng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì vấn đề, nhưng hắn lại không biết sau này sẽ có bao nhiêu đại biến cố. Chính là Bạch Tú tu biết Nàng không có biện pháp nhìn Tô Vọng Đình lại lần nữa hạ phóng. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú tú phun ra một ngụm trọc khí. Giây tiếp theo, nàng nhìn Tô Vọng Đình đôi mắt đầy nước, chớp động vài phần khủng hoảng, theo sau nhào vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng khóc nước mắt nói, "Vọng Đình, ta làm giấc mộng, mơ thấy ngươi đã xẻ ra chuyện, ta thực sợ hãi, hôm nay ta đi trùng y y viện thời điểm, y tá trưởng liền nhắc tới ta quần áo, cảm thấy ta xuyên quá mức với rêu dao, ta nghĩ vậy chút, ta liền cảm thấy sợ hãi." Ta sợ ngày nào đó mặt trên liền theo dõi chúng ta. Nay vẫn là Tô Vọng Đình đầu một hồi, nhìn đến Bạch Tú Tú như vậy nhu nhược cùng chính mình nói chuyện, thậm chí trong thanh âm còn mang theo điểm khóc nước lỡ. Nàng về quê, liên làm Bạch Phượng Châu ly hôn loại chuyện này đều có thể duy trì, nếu không phải sợ cực kỳ, tại sao lại như vậy đâu? Tô Vọng Đình đau lòng muốn mệnh, theo bản năng đem Bạch Tú Tú ôm vào trong lòng lực, chạy nhanh nói, "Đừng khóc đừng khóc, ta sẽ không xẻ ra chuyện, cảnh trong mơ đều là tương phản." Mặc trên cũng sẽ không nhìn chằm chằm chúng ta, còn không phải là mặc quần áo cũ sao? Ta xuyên là được, ta bảo đảm ta nhất định sẽ không xẻ ra chuyện, ngoan tú nhi đừng khóc thành sao. Vọng Đình, từ ta gả cho ngươi, ta liền muốn cùng ngươi hảo hảo, ngươi nếu là đã xẻ ra chuyện, ta một nữ nhân như thế nào ở nam thành sinh hoạt? Ngươi phải biết rằng, phu thê vốn là nhất thể, ta so với ai khác đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo, bình bình an an. Bạch Tú Tú nâng lên mắt, hốc mắt hồng hồng nhìn hắn. Này đó cũng là nàng sâu trong nội tâm muốn lời nói. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình trong lòng là vui sướng, cũng là kích động, hắn đem người lâu càng khẩn một ít, lúc này chẳng sợ Bạch Tú Tú hỏi hắn muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều hận không thể đi hái xuống cho nàng. Hắn chỉnh trọng chuyện lạ bảo đảm, "Ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ bình bình an an, còn phải làm ra thành tích tới, làm ngươi trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng." Thấy Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng chôn ở ngực hắn trước gửi một tiếng. Nên nói đều nói, thuyết phục Tô Vọng Đình phải bắt lấy hắn uy hiếp. Thượng một lần Bạch Tú Tú nói với hắn hạ mục sự tình, thái độ cương ngạnh một ít, Tô Vọng Đình liền biết chính mình Tức Phụ là nghiêm túc, tự nhiên cũng nghiêm túc suy xét nổi lên chuyện này. Mà lúc này đây, Bạch Tú Tú thay đổi cái phương thức, Tô Vọng Đình xem nàng như vậy, càng là đau lòng không được, sao có thể không đáp ứng? Huống chi với hắn mà nói, quần áo cô nhiên quan trọng, nhưng là Tức Phụ mới là quan trọng nhất. Bất quá Bạch Tú Tú nếu là nói với hắn, chờ thêm xong năm sau, nàng liền tính toán đem quần áo đều cho hắn làm cũ, hơn nữa một vá, sợ là Tô Vọng Đình đến giẫm chân. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quá xong năm sau rồi nói sau. Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Tú Tú dậy thật sớm, đem tủ quần áo những cái đó hảo nguyên liệu hảo kiểu dáng quần áo đều cất thu lên, đi phòng tạp vật cầm một ít phía trước tính toán cho người khác, nhưng là còn không có tới kịp cấp quần áo cũ. Kỳ thật Tô Vọng Đình giá người hảo, người cũng cao, ngũ quan lớn lên anh tuấn. Chẳng sợ mặc quần áo cũ cũng vẫn là nhìn ra được khí chất tới. Bất quá, Tô Vọng Đình đầy mặt không tình nguyện thay quần áo thời điểm, tâm tình là tích tụ. Cái này áo sơ mi to rộng, tay áo cùng cổ áo đều đã có chút mài mòn, một mặc vào hắn liền cả người không thoải mái. Lại xem nhà mình tứ phụ, không biết từ nơi nào tìm được một cái viên điểm áo sơ mi phối hợp quần xuyên, đem tóc dài chói thành hai cái búi tóc, tự nhiên là không bằng phía trước xuyên sắc thái tươi đẹp quần áo đẹp. Cảm giác được sau lưng có người xem chính mình, Bạch Tú Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng lên liền hướng tới hắn xoay cái vòng, hỏi: "Đẹp sao?" Một bên hỏi, còn một bên cười. Cái này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tú Tú. Chính mình tức phụ chẳng sợ xuyên lại dám xịt đứng ở trong đám người, cũng có thể gọi người liếc mắt một cái nhìn thấy, huống chi xuyên điểm kiểu dáng tốt quần áo, kia càng là trực tiếp liền biến thành tiêu điểm. Như vậy tưởng tượng, Tô Vọng Đình liền cảm thấy, kỳ thật Bạch Tú Tú xuyên một mạc điểm cũng khá tốt, có thể thiếu khiến cho điểm người chú ý. Hắn chiếm hữu dục mãnh liệt, không nghĩ để cho người khác thưởng thức đến hắn tức phụ mỹ. Tô Vọng Đình nghiêm túc gật gật đầu, "Đẹp, ngươi thế nào đều đẹp. Ngươi cũng thực anh tuấn." Bạch Tú Tú hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, mặt mày là khuôn kẻ nhu mỹ. Bị Bạch Tú Tú như vậy một khen, Tô Vọng Đình eo đều nhịn không được thẳng thán, nguyên bản mặc quần áo cũ tâm tình, nháy mắt liền không có, phải biết rằng đây là Bạch Tú Tú lần đầu tiên nói hắn lớn lên hảo. Người khác khen, hắn không thèm để ý, chính là Bạch Tú Tú khen. Hắn chính là so với ai khác đều phải tới cao hứng. Thấy Tô Vọng Đình không lại như vậy dầu dĩ không vui, tựa hồ quên mất phía trước tiếp tụ, Bạch Tú Tú trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm xong cơm sáng, Têu Bạch Xương đống tới ăn cơm thời điểm. Bạch Xương đống vừa ra tới, nhìn thấy Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú đều ngồi một sữa phía trước ăn mặc, hắn tức khắc ngây ngốc, "Nhị tỷ, tỷ phu, các ngươi hai cái, sao như vậy ăn mặc?" Phía trước hai người xuyên, kia nhưng kêu một cái thời thượng. Đi ở trên đường người khác đều phải nhiều xem hai mắt cái loại này. Kết quả hiện tại, đột nhiên đổi thành cùng hắn giống nhau ăn mặc, tức khắc làm Bạch Sương Đống có chút khó hiểu, khó hiểu như thế nào đột nhiên liền thay đổi mặc quần áo phong cách. Bạch Tú Tú cho hắn thịnh một chén cháo, "Không sao, ngươi chạy nhanh ăn cơm, buổi sáng còn phải bối tư đơn, buổi tối ta kiểm tra ngươi." Vừa nghe muốn bối ngoại ngữ, Bạch Sương Đống tức khắc quải vai. Hắn phát hiện kia mấy chữ mẫu nhìn khá tốt nhớ, nhưng là tổ hợp ở bên nhau liền quá khó nhớ. Mà Bạch Tú Tú còn luôn muốn hắn viết chính tả, còn muốn viết ra tiếng trung ý từ tới. Viết sai một cái, sao chép 100 lần. Bởi vậy, Bạch Xương Đống buổi tối đều còn ở tăng ca, sao chép từ đơn. Bất quá nói thực ra, cái này hiệu quả xác thật không tồi, ít nhất sao chép quá từ đơn, cấp Bạch Xương Đống để lại khắc sâu ấn tượng. Dung Bạch Tú Tú nói tới nói chính là, trí nhớ tốt không bằng ngồi bút cùn. Nhìn đến Bạch Xương Đống vẻ ngoài bộ dáng, Tô Vọng Đình lập tức nở nụ cười, hảo hảo học, ngươi tỉ đối với ngươi thực để bụng. Đến lúc đó học giỏi, khảo đến Nam thành tới, chúng ta cũng có thể chiếu cố đến ngươi, ngươi tỷ ở Nam thành không cái thân thích ở, ta xem nàng, cô đơn thực. Yên tâm tỷ phu, ta nhất định sẽ thi đậu. Bạch Xương Đống nghe xong lời này, tinh khí thần tức khắc liền lên đây. Ăn xong cơm sáng sau, hai người đều không sai biệt lắm đến giờ đi làm. Tô Vọng Đình đến đơn vị lúc sau, đồng sự nhìn thấy hắn này ăn mặc, đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trước kia ăn mặc nhất chào Lưu Tô Vọng Đình, thế nhưng đột nhiên sửa lại mặc quần áo phong cách Như thế nào có thể gọi người không kỳ quái? Vào văn phòng, không một lát liền có người gõ môn, Tô Vọng Đình ngước mắt nhìn thoáng qua, là chính mình bạn tốt Hồ Bá Trọng tới. Hồ Bá Trọng đi vào tới, liền trên dưới đánh giá một phen Tô Vọng Đình, theo sau tấm tắc nói: "Hôm nay này Thái Dương là từ phía Tây ra tới sao? Chúng ta Tô đại thiếu gia đều bắt đầu xuyên như vậy một mạc." Nghe được Hồ Bá Trọng này trêu chọc nói, Tô Vọng Đình liếc mắt nhìn hắn, tìm ta sự tình gì, sẽ không liền vì xem ta này quần áo tới đi. Hạ Ngươi phía trước đi phía dưới xem đến thế nào, chúng ta cái này hạng mục khi nào có thể khởi động? Hồ Bá Trọng Thu hồi ý cười, hỏi chính sự. Hiện tại hạng mục còn tạm ở tài chính thượng, mặt trên ngay từ đầu là đồng ý, nhưng là mặt sau tính toán, cái này tài chính phí dụng quá lớn, tiền liền vẫn luôn phê không xuống dưới. Mọi người đều rõ ràng, mặt trên không có tiền. Thấy Hồ Bá Trọng tới hỏi cái này sự tình, Tô Vọng Đình ư một tiếng, ta lại đi cùng giáo sư Đinh Tâm sự xem, làm hắn đi cùng mặt trên nói luôn là dùng được một ít, bất quá ta nhìn nhìn, lấy chúng ta hiện tại năng lực làm, cái này hẳn mục, thật là quá mức siêu phụ tải, hiện tại nước ngoài dùng chính là dịch giáp thức máy xúc đất, chúng ta quốc gia không có, nếu muốn chỉ có thể đi hỏi bọn hắn mua, nhưng là giá cả quá mức với san quý, ta phía trước ở nước ngoài có tiếp xúc qua cái này máy xúc đất. Ta tưởng chính là, chúng ta trước thả chậm bước chân, làm ra dịch giáp thức máy xúc đất lại nói, chờ đến lúc sau lại chậm rãi cải tiến nghiên cứu phát minh, như vậy không cần một ngụm đi an thành mập mạp. Phía trước hắn tưởng đích xác thật đơn giản một ít, đem bên này nhân thủ cùng tài chính đều không có suy xét đi vào, hạng mục tổ người đều là không biết nguyên lý này, phải làm cái này nói, hắn còn phải từ đầu bắt đầu huấn luyện. Hiện tại đại tài chính phê không xuống dưới, kia đổi cái ý tưởng, liền ít đi muốn một ít, từ từ tới. Nghe được Tô Vọng Đình nói như vậy, hô bá trọng có chút tiếc hận, nếu có thể làm ra tới, vậy là tốt rồi. Từ từ tới, nước ngoài như vậy nhiều người nghiên cứu phát minh, đều không có nghiên cứu phát minh ra tới. Chúng ta chỉ cần đừng lạc hậu, đuổi kịp người bước chân liền thành Tô Vọng Đình thở dài, hắn quả thật là thiên chân, làm loại này nghiên cứu phát minh, không chỉ có chi thức nguyên lý quan trọng, tiền cung hoàn cảnh cũng rất quan trọng, giữa hắn một người là khẳng định không đủ, trước huấn luyện đi, đại gia dù sao cũng phải trước hiểu biết lên, đây là cái cái dạng gì đồ vật, gì em thượng cần nỗ lực à. Liêu qua sau, Tô Vọng Đình liền đi tìm giáo sư Đinh, nói ý nghĩ của chính mình, hắn cũng vừa lúc tạp ở cái này cửa ải khó khăn thượng. Biết Tô Vọng Đình nói chính là đúng, liền cũng gật gật đầu, đồng ý cái này phương án. Tới rồi buổi chiều, Tô Vọng Đình liền triệu tập hạng mục tổ người, bắt đầu cho bọn hắn đi học. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này, Bạch Tú tú dựa vào dư liệu, kiếm lời cũng có gần trăm đồng tiền, hơn nữa Tô Vọng Đình cho chính mình mua đồ ăn tiền cùng phiếu, nàng đều cấp tô lên. Nay nấu ăn nàng đều là trực tiếp dùng chính mình trong không gian giao đưa, ngược lại là tiết kiệm được một bút. Chính là Tô Vọng Đình người này, quần áo xuyên cũ hắn nhìn xuống chính là kêu hắn một đốn không ăn thịt, kia quả thực cả người đều ngứa, cả ngày công tác cũng chưa kính. Bạch Tú Tú chỉ có thể chậm giải đoạn, nếu không phải tiền không đủ nói, nàng thật đúng là muốn đi tiến một đám tiểu kê cùng cá bờ rưỡi, như vậy mỗi ngày đều có thể có thịt gà, trứng gà, thịt cá ăn. Nàng tính toán chờ một chút, chờ đến cuối năm trước, liền đi như vậy làm. Châm cứu khoa là thật sự không quá bận rộn, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình chính là ở chỗ này hỗn nhật tử. Mà bác sĩ Chu càng là không có việc gì liền dưỡng dưỡng hoa tưới tới nước, ngẫu nhiên cùng nàng liêu vài câu, nhưng là khoảng cách bảo trì thực hảo. Têu Bạch Tú Tú cảm thấy đối phương là cái khó có thể thân cận người. Bất quá mấy ngày hôm trước, Bạch Tú Tú nhìn ra bác sĩ Chu có chút nguyên khí không đủ, dưỡng khí thiên hư bệnh trạng, thoạt nhìn tự nhiên liền có chút tinh suy thần mệt. Này yêu cầu ôn bổ, nàng liền chủ động dùng trong không gian dược liệu làm một bộ chân thuốc, dùng linh truyền thủy ngao nấu, cấp bác sĩ Chu uống lên. Bác sĩ Chu thấy nàng phụng dưỡng cho chính mình khi Đái mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn nhìn sau liền cất uống xong. Nay chén thuốc uống lên về sau, nàng liền rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên khí đã trở lại, tinh khí thần đều hảo không ít. Bác sĩ Chu Nhiễm không được hỏi nàng, ngươi như thế nào phát hiện ta thân thể không tốt? Đã nhiều ngày tổng thấy ngài đi nhà ăn ăn cơm không có ăn uống, còn gọi phòng bếp cho người già công chút tay, mới có thể miễn cưỡng có chút ăn uống, ta liền tự chủ trương cho ngài ngão này chén thuốc, bổ bổ thân mình. Như vậy một hồi lúc sau, Bác sĩ Chu Liễn cùng Bạch Tú Tú đến lần, hắn cảm thấy cái này nữ hoa hoa là cái đủ cẩn thận, mà làm bác sĩ, yêu cầu chính là tùy thời phát hiện người bệnh một ít chi tiết, đặc biệt là trung y y. Trung y y nghe tới tựa hồ không có tây y y lợi hại, tây y y có thể trực tiếp khai dao, tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này bệnh. Nhưng trên thực tế, trung y y là từ cái này bệnh còn không có nghiêm trọng, thậm chí là còn không có thời điểm, liền cấp bóp chết ở trong nồi. Nay làm trung y càng cần nữa cẩn thận. 8 tháng sơ Ngày mùa hè nắng hè chó chang, Trung Y Gia viện đã xảy ra chuyện. Bạch Tú Tú đang ở phòng khám bệnh phát ngốc, lần trước lén nàng đi lấy quần áo tiểu hộ sĩ liền vọt tiến vào, lôi kéo nàng mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn, "Tú Tú, chúng ta bệnh viện phía trước không phải tới cái bị thương rất nghiêm trọng nam đồng chí sao? Ta hôm nay nhìn thấy bộ dáng, dáng người cường tráng kiện thạc, ăn mặc côn trang, nhưng anh Tuấn." Tiểu hộ sĩ kêu an trình, so Bạch Tú Tú lớn tuổi vài tuổi, đọc chuyên khoa trường học ra tới, liền vào trung y y viện làm thực tập hộ sĩ, nhưng là tính tình lại vẫn là thực khiêu thác, hành vi cử chỉ thoạt nhìn cảm giác muốn so Bạch Tú Tú còn nhỏ một ít. Nàng là cái thích xem soái ca mỹ nữ người, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tú Tú, nàng liền chủ động tán phát thiện ý, theo sau hai người liền thành bằng hữu. Giữa trưa ăn cơm đều là ở một khối. An Trinh là cái tiểu tin tức kho, biết đến tin tức rất nhiều, thích nhất cùng Bạch Tú Tú nói bắt quái, đương nhiên cũng có một nguyên nhân là Bạch Tú Tú ở bệnh viện là nhất chứ không? Nghe được gan trinh cái này, Nhan Không cùng nàng chia sẻ cái này, Bạch Tú Tú cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nhìn trong tay y ỉ dược thư tịch, nàng lười biếng nga một tiếng, hiển nhiên hứng thú thiếu thiếu. Thật sự thư quy phong. Lớn lên nhưng tuấn lãng, ai nha, ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn đến như vậy đẹp nam nhân đối với Bạch Tú Tú cũng không có hứng thú. An Trinh chút nào không ngại, nàng cũng không chùng cậy vào Bạch Tú Tú nghe, chính là muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút mà thôi, nàng cảm khái nói, chúng ta quốc gia quân trang mặc vào Quả nhiên là soa nhất. Điểm này, Bạch Tú Tú nhưng thật ra đồng ý, một xuyên quân chàng, người này tinh khí thần đều ra tới. Nàng liếc liếc mắt một cái an trình, cười điểm điểm nàng, "Vậy ngươi liền tìm người lãnh đạo, dắt căn thơ hồng, đem người cấp bắt lời bái. Hiện tại không chú ý môi trước chi ngôn, nhưng là chú ý tổ chức thân cận, có lãnh đạo nói, chẳng sợ không muốn, cũng đến đi thân cận, bằng không đó chính là không phục từ tổ chức an bài." Nghe xong lời này, An Trình chạy nhanh xua tay, "Kia vẫn là bỏ qua cho ta đi." Như vậy đại nhân vật, nơi nào là ta có thể mơ ước, ngươi là không biết, cái kia trên bay, hai vạch ba sao lạc. Nàng khoa trương khoa tay múa chân một chút. Nghe An Trình nói, tên này quan quân tuổi hẳn là không lớn, nhưng cấp bậc lại không nhỏ, thuyết minh không phải trong nhà có người, đó chính là lập được không ít công lao. Bạch Tú Tú cười nói, quan quân cùng hộ sĩ, thật tốt phối hợp, sau này hắn bị thương, đều không cần tới bệnh viện, ngươi cái này tiểu hộ sĩ giúp đỡ băng bó là được. Xách, nói lên cái này Nại quan quân lúc này thương an chinh thở dài, tứ chi hình dung một chút đối phương miệng vết thương, liền cách trái tim như vậy gần, một cái tối hố lỗ thủng, thiếu chút nữa như vậy anh tuấn nam nhân, ta liền không thấy được, cũng may chính là hiện tại cứu giúp đã trở lại, gần nhất ở rương thương đâu, bất quá nghe chủ trị bác sĩ nói, một kiểm tra phát hiện cái này quan quân, tuổi còn trẻ lại là một thân bệnh, nếu là không hảo hảo làm trung dược điều trị nói, sợ là. Mệnh đoan a. Tham gia quân ngũ tự nhiên là vất vả nguy hiểm. Có đôi khi còn cần ra trận đi, bị thương liền thành chuyện thường ngày, xem ra đối phương tuổi này làm được đoàn trưởng vị trí, sợ đều là dùng mệnh đua trở về. Bạch Tú Tú đối quân nhân từ trước đến nay tôn kính, nàng chính chính sắc mặt hỏi, kêu bệnh viện bên này nói như thế nào? Nay tiểu đạo tin tức An Trinh biết đến nhiều, hỏi nàng chuẩn không sai. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi, An Trinh trả lời, mấy cái chung ý ở viện chuyên gia, đều qua đi nhìn qua, này đấy tổn hại lợi hại, cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo điều dưỡng. Nhưng là à, cũng không nhất định có hiệu quả, này không hôm nay kia quan quân người trong nhà cùng lãnh đạo đều tới, cho hắn phê giả, làm hắn đem thân thể dưỡng hảo lại hồi bộ đội, người nhà khóc nhưng lợi hại, nghe nói này quan quân đều còn không có cưới vợ, chưa cho trong nhà nối dõi tông đường, hiện tại tình huống này, sao có thể hành a? An Trinh ở bên này nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, nàng thính thái thực, chạy nhanh liền nhắm lại miệng, làm ra tùy thời có thể lui lại động tác. Người đi đến, là bác sĩ Chu. Nhìn thấy hai người ở bên trong, trực tiếp xem nhẹ An Trình, bác sĩ Chu Hương tới Bạch Tú Tú nói: "Ngươi lại đây, cùng ta đi phòng bệnh." Thấy bác sĩ Chu kêu nàng, Bạch Tú Tú chạy nhanh đứng lên, đi theo bác sĩ Chu đi ra ngoài, nàng vốn tưởng rằng là đi kiểm tra phòng, nhưng không nghĩ tới trực tiếp đem nàng đưa tới một chỗ có binh lính ở kia gác phòng bệnh. Bạch Tú Tú có chút khó hiểu. Bác sĩ Chu quay đầu lại nhìn nàng một cái, giải thích nói: "Chẩn đoán thân thể hiện tại giao cho chúng ta bệnh viện, mặt trên lãnh đạo nói Cần thiết muốn đem hắn đẩy cấp dưỡng hảo, ta lúc ấy liền nghĩ tới ngươi, ngươi châm cứu ta xem qua, đã thực thành thủ, mà ngươi lại cũng đủ cẩn thận, có thể kịp thời phát hiện vấn đề nơi. Chúng ta mấy cái bác sĩ mở họp thời điểm, ta tiến cử ngươi, đi vào trước nhìn xem, đừng luống cuống, việc này đối với ngươi tương lai phân phối công tác hữu dụng. Hắn tuy là cái lãnh đạm tính tình, nhưng lại ở khẳng định một người lúc sau, ngược lại là đối người này có lợi, đều sẽ nghĩ đến đối phương. Nghe được bác sĩ Chu nói như vậy, Bạch Tú Tú liền biết nàng đây là ở dịu dắt chính mình, trong lòng cảm ơn, chạy nhanh nói, "Cảm ơn bác sĩ Chu." "Đi thôi." Nhìn đến bác sĩ Chu cùng Bạch Tú Tú tới, cửa hai cái binh lính làm cái túi chào sau, liền đem cửa mở ra, chờ Bạch Tú Tú đi tới thời điểm, bọn họ hai cái nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không nghĩ tới bệnh viện còn có thể có như vậy đẹp nữ đồng chí. Tới rồi phòng bệnh, bên trong đã tới rồi vài cái bác sĩ, tất cả đều vây quanh ở kia thảo luận nên như thế nào trị liệu mà trên giường bệnh nằm một người nam nhân, màu da bị phơi thành khỏe mạnh màu đồng cổ, bất quá có thể nhìn ra vài phần thần sắc có bệnh, môi sắc trắng bệ, tóc bị tạo thành đầu đinh, lại một chút không ảnh hưởng đối phương anh tuấn khuôn mặt. Ngược lại là trương hiển đối phương mặt bộ đường cong lưu sướng, nhấp chặt môi mỏng hiển lộ ra chủ nhân cương nghị tính cách. "Chú ý Li Hà Nội khoa bác sĩ đầu tiên nói, ta cảm thấy chẩn đoán thân thể này, tuy rằng thường xuyên cường thân kiện thể, nhưng lại là bị thương căn bản, vẫn là yêu cầu dùng trung dược điều bổ. Ta khai mấy cái phương thuốc" Chỉ cần mỗi ngày uống thượng mật rắn, nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phí công động cốt, nửa năm nội là có thể dưỡng trở về một ít. Những người khác bác sĩ cũng là như vậy tưởng, tự nhiên là sôi nổi gật đầu. Nghe được muốn dưỡng nửa năm, Trần Úy Nguyên chân mày cau lại, tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần uy nghiêm ở trong đó, nửa năm thời gian lâu lắm, nhiều nhất 1 tháng, ta muốn về đơn vị. Nay nửa năm dưỡng đi xuống, sợ là liền phải đem hắn cấp dưỡng phế đi. Hùng chi bộ đội sự tình như vậy nhiều muốn xử lý. Căn bản không có hắn đi tu dưỡng thân thể thời gian, 1 tháng đã là hắn cực hạn. Lần này ăn đạn, bị đưa vào bệnh viện cứu rút sau, kinh động trong nhà cha mẹ, trần gia cha mẹ vừa nghe bác sĩ nói, này không chỉ có là ung thư, này thân thể đều để lại thai hoang ẩm, nếu là không hảo hảo dưỡng nói, sợ là sau này lại chờ tuổi đi lên một ít, thọ mệnh đều phải đoản một ít, còn các loại ố đau. Nay vừa nghe, cái nào làm phụ mẫu có thể đồng ý a, lập tức đi thượng cấp bên kia đi, cấp nhi tử thỉnh nghị gia hạn thượng cấp tuy rằng khó xử, biết Trần Úy Nguyên nếu là xin nghỉ, sợ là bộ đội đến trông chừng chắc không ít sự tình, nhưng là cũng không chịu nổi này, Trần gia cha mẹ đều tìm được rồi chính mình trước mặt tới, như thế nào đều đến nghề tình, liền chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trần Úy Nguyên biết, chính mình nếu là không điều dưỡng điều dưỡng thân thể nói, phòng trường hắn ba mẹ là sẽ không đồng ý làm hắn xuất viện, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể thuận theo, một tháng là hắn cực hạn, thật muốn làm hắn nằm nửa năm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thấy Trần Úy Nguyên nói như vậy, mấy cái bác sĩ tức khắc sắc mặt ngượng ngùng, mọi người đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, tất cả đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Có người do dự một chút, đã mở miệng nói: "Chẩn đoán, thân thể này muốn điều dưỡng hảo, khẳng định là phải tốn thời gian, 1 tháng là tuyệt đối không đủ." Trần Úy Nguyên tinh mắt lăng liệt, ngữ khí lạnh nhạt vài phần: "Xin lỗi, quốc gia yêu cầu ta, tu dưỡng nửa năm là không có khả năng sự tình, chẳng lẽ các ngươi không có cách giải quyết phương án sao?" Không ai hé răng. Bọn họ đều là biết Trần Úy Nguyên bệnh tình, thân thể hắn không chỉ là phía trước bị thương không điều trị hảo lưu lại bệnh căn, còn có lúc này ở đây ngộ thường, kia chính là thật vất vả cứu giúp lại đây, phải biết rằng liền ly trái tim như vậy điểm khoảng cách. Nay mặc kệ là ngoại thường, vẫn là nội bộ, nếu muốn 1 tháng làm được 1 lần nữa trở về bộ đội, đều là không, có khả năng sự tình. Bọn họ sao có thể sẽ cam đoan nói, chính mình có thể làm được đâu. Nay lại không phải thần y liễu. Mà lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ chậm rãi truyền vào Trần Úy Nguyên bên tai. "Ta có thể cho ngài đem cái mạch sao?" Nghe được lời này, Trần Úy Nguyên ngước mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy một vị đồng dạng khoác áo bờ lộc trắng, nhưng lại phá lệ tuổi trẻ nữ đồng chí đứng ở kia, không chỉ có như thế, này nữ đồng chí khuôn mặt nhỏ thuần tịnh thanh lệ, một đôi xinh đẹp mắt hạnh càng là xinh đẹp, tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, cả người lại có vẻ rất là thông dung có thể tin. Trần Úy Nguyên nhướng mày, có chút kinh ngạc. Nhất bằng qua tuổi nửa trăm trung ý già nhóm, cũng không dám mở miệng nói cái gì, này tiểu nha đầu thế nhưng nói muốn giúp hắn bắt mạch, hắn cũng không phải xem thường đối phương, chỉ là cảm thấy tình cảnh này thoạt nhìn có chút buồn cười. Hắn không hảo không cho người mặt mũi, liền gật gật đầu, phiền toái vị này nữ đồng chí. Thấy Bạch Tú Tú muốn đi bắt mạch, còn lại mấy cái bác sĩ đều chấn kinh rồi, có cùng bác sĩ Chu quán biết, lặng lẽ kéo lại đối phương, nhỏ giọng hỏi, "Bác sĩ Chu, này tiểu cô nương thật đúng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, chẳng lẽ nàng có biện pháp có thể 1 tháng trong vòng?" đem Trần Đoàn thân thể cấp dưỡng hảo. Vốn tưởng rằng bác sĩ Chu sẽ nhận đồng nàng quan điểm, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là nghiêm túc gật gật đầu, này cũng nói không chừng. Một cái hai cái, đều là da quỷ đi. Bạch Tú Tú đi ra phía trước, Têu Trần Úy Nguyên vươn tay sau, sắc mặt nhàn nhạt nhiên, ngón trỏ ngón giữa sát nhập dừng ở hắn mạch đập tượng. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi tay. Bạch Tú Tú nhìn về phía Trần Úy Nguyên, "Ngài nếu là tín nhiệm ta nói, tương lai 1 tháng ta có thể thế ngài điều trị." Lời này vừa ra, Mọi người ồ lên. Liên quan Trần Úy Nguyên đều kinh ngạc vài phần, ý của ngươi là nói, ngươi cảm thấy ta điều trị 1 tháng đủ rồi? Vấn đề không lớn Bạch Tú Tú đem mạch, so với Bạch Thiện Bình tới nói, Trần Úy Nguyên vấn đề đích xác không lớn, hắn còn trẻ, hiện tại liền điều trị trị liệu nói, so với tuổi lớn lại đi điều dưỡng thân muốn sen vào dùng nhiều, nàng ngước mắt nhìn về phía Trần Úy Nguyên, sắc mặt không thay đổi, chỉ là kế tiếp ngài cũng phải nghe lời của ta. Linh truyền thủy trị liệu hiệu quả kỳ giai, dùng linh truyền thủy gieo trồng tới ra tới lại ngâm rửa sạch, dùng linh tuyền thủy nấu nấu, hiệu quả vốn là thành lần thành lần thêm, các bác sĩ yêu cầu nửa năm phương án, ở nàng nơi này 1 tháng cũng đủ rồi. Mặt các bác sĩ thấy Bạch Tú Tú như vậy khoác lác mà không thấy ngượng, đều là sôi nổi khiếp sợ, chỉ là ngại với còn có Trần Úy Nguyên ở, khó mà nói ra cái gì trách móc nặng nề nói tới. Mà Trần Úy Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Tú Tú nhìn một lát, thấy đối phương dung nhan thanh lệ, lại biểu tình đạm nhiên tự nhiên, nhưng thật ra nổi lên làm nàng trị liệu tâm tình. Hắn nhướng mày nói: Thành, chỉ cần ngươi có thể đem ta điều trị hảo, này một tháng ta đều nghe ngươi, bất quả nếu là một tháng sau, ta còn hảo không được, kia đến lúc đó ta liền đi viện trưởng kia khiếu nại ngươi, nữ đồng chí, ta nhưng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Nếu là chị hết trần ý nguyên, đến lúc đó chính mình phân phối công tác, tự nhiên không thành vấn đề, húng chi nàng vốn dĩ làm chung ý đi hề, chính là vì chữa bệnh đỡ thương, chẳng sợ đối chính mình tiền đổ không có chỗ tốt nàng nếu có thể trị liệu, cũng sẽ nguyện ý trị liệu. Trần Úy Nguyên vẫn là bảo vệ quốc gia đại nhân vật, Bạch Tú Tú thiếu hắn cam tâm tình nguyện. Nàng gật gật đầu, vậy như vậy định rồi. Mặt khác bác sĩ nhìn thấy hai người thương định xuống dưới, sôi nổi nóng nảy lên, cảm thấy một cái là ở lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, còn có cái là lấy thân thể của mình ở nói giỡn, cùng quá mọi nhà giống nhau. Phía trước nói chuyện cái kia Trung Y Li, nhịn không được mở miệng nói, ta kiến nghị nhìn nhìn lại, chẩn đoán thân thể của ngươi quan trọng. Vậy các ngươi có thể cùng nàng giống nhau, trong 1 tháng điều trị hảo ta sao?" Trần Úy Nguyên ngước mắt nhìn qua đi, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Lời này đem người cấp hỏi ở, mọi người đều cứng họng. Thấy không ai nói chuyện, Trần Úy Nguyên nhắm hai mắt lại nghĩ ngơi, hắn nói, "Liền như vậy định rồi đi, ai có thể 1 tháng điều trị hảo thân thể của ta, ta khiến cho ai cho ta trị, khác liền không cần phải nói." Hắn không chú trọng quá trình, cũng không chú trọng đối phương là ai, hắn chỉ nghĩ phải nhanh một chút xuất viện trở về đội ngũ. Chờ đến mọi người đều sau khi ra ngoài, Bạch Tú Tú lập tức đã bị quay trùng quanh lên, một đám đối nàng trách móc nặng nề lên, ở bên ngoài chờ y y tá trưởng, nghe được bác sĩ nhóm nói, thực mau hiểu được bên trong phát sinh sự tình. Nàng vốn là đối Bạch Tú Tú ấn tượng không tốt, hiện tại càng là nhịn không được châm chọc liềm ai, mau đều còn không có trưởng tê nha đầu, thật đúng là cho rằng chính mình học mấy cái trung y y chi thức, là có thể so mặt khắc lâm sảng vài thập niên bác sĩ, còn muốn tới bản lĩnh. Vi Lam nổi bật cái gì đều mặc kệ. Nếu là chân đoàn trị liệu không tốt, đến lúc đó trách tội xuống dưới, cũng không biết người nào đó có thể hay không gánh vác hở. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Y Lý Tá trưởng. Thấy đối phương như vậy nhìn nàng, Kiều Y Lý Tá trưởng bị xem có chút phát mao, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xem ta làm cái gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ta chỉ là suy nghĩ, Y Lý Tá trưởng lúc trước học hộ lý là vì cái gì? Bạch Tú Tú hơi hơi mỉm cười đột nhiên hỏi cái làm người sợ không được đầu gốc vấn đề. Lời này vừa ra, y tá trưởng đều có chút ngốc, chờ phản ứng lại đây sau, nàng hừ một tiếng nói, kia đương nhiên là cứu trị người bệnh, vì quốc gia cống hiến chính mình một phần non nớt trí lực. Bạch Tú Tú tán đồng gật gật đầu, theo sau hỏi lại, kia có người bệnh yêu cầu người cứu trợ, ngươi sẽ cứu trợ sao? Y tá trưởng rũi thẳng lưng, đó là tự nhiên. Chỉ là này đó, cùng nàng nói những lời này đó, lại có quan hệ gì? Bạch Tú Tú lần thứ hai gật đầu cũng khẳng định y tá trưởng thái độ, đây là chúng ta nhân viên y tế chuyên tắc, y tá trưởng ngài nói thực hảo, kia nếu người bệnh đưa ra chính mình nhu cầu, ngươi là muốn cứu trị nàng, mà người bệnh cũng nguyện ý làm ngươi cứu trị, ngài sẽ cự tuyệt sao? Kia tự nhiên sẽ không, ta sẽ lấy người bệnh nhu cầu ở phía trước, huyễn chuyển nói cho hắn về sau khả năng phát sinh tình huống, lại làm được tận lực liền hảo. Y tá trưởng càng ngày càng không hiểu Bạch Tú Tú hỏi cái này chút là có ý tứ gì. Mấy vấn đề hỏi xuống dưới hỏi nàng hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bạch Tú Tú sinh đẹp cười, tung ra cuối cùng một vấn đề, cho nên ta nguyện ý trị liệu chẩn đoán, chẩn đoán cũng nguyện ý làm ta trị liệu, có cái gì vấn đề sao? Y y tá trưởng. Nàng lúc này mới xem như phản ứng lại đây, tức khắc liền có chút bị nghẹn họng lời nói, nàng nhịn không được đè cao thanh âm nói, ngươi đây là ở cưỡng từ luận lý. Trị bệnh cứu người là ta thủ tục, vô luận như thế nào đều phải nếm thử không phải sao? Nói không chừng liền thành công đâu. Bạch Tú Tú nhìn về phía mặt khác mấy cái bác sĩ, lại nói: "Chẩn đoán hiện tại thân thể tĩnh dưỡng là chủ, cũng không thể phí công lao động, nếu là chúng ta vẫn luôn nói muốn nửa năm mới có thể điều trị hảo, kia hắn liền vẫn luôn sẽ muốn chúng ta cấp một cái hắn muốn đáp án ra tới, đến lúc đó hai bên liền cầm cự được, loại tình huống này không chỉ có lãng phí thời gian, cũng làm không đến bất luận cái gì thực chất tính tác dụng." Ta cũng biết các vị tiền bối lão sư đều là ăn ngay nói thật, cho nên không dám ứng thừa xuống dưới. Như vậy cái này phụ trách người nhất định phải đến là ta tới làm, ta nếu là làm tốt, đó chính là các tiền bối mang đến hảo, ta nếu là làm không tốt, kia lại nói tiếp ta bất quá là cái còn không có tốt nghiệp trung y y học viện đại nhị sinh thôi, bệnh viện yêu cầu gánh vác trách nhiệm cũng không sẽ rất nhiều, không phải sao? Lời nói khẳng định muốn nói xinh đẹp một ít, Bạch Tú Tú lần này học tập, còn trông cậy vào này đó tiền bối, cho nàng hảo hảo bình ưu viết lời bình đâu. Nàng hiện tại trực tiếp cam đoan, nói chính mình khẳng định có thể trị hảo Đó chính là đánh vài vị lão sư mặt, làm người vẫn là yêu cầu điệu thấp một ít, bằng không dễ dàng gây chuyện. Nay một fan nói xuống dưới, vài vị bác sĩ nghe đều cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Nếu là lần này Bạch Tú Tú không ra mặt lời nói, kia các nàng khẳng định chính là rằng có ở kia, hiện tại xem ra kết quả này ngược lại là tốt nhất, rốt cuộc các nàng đều không cần gánh trách nhiệm. Có bác sĩ nhịn không được nói, người đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái đầu óc chuyển mau. Còn lại mấy người cũng sôi nổi khen lên. Nguyên bản cảm thấy Bạch Tú Tú có chút cảm thấy quá làm nổi bật tiền mối, đều bị Bạch Tú Tú lời này cấp thuyết phục. Thấy mọi người đều khen nàng, y tá trưởng sắc mặt khó coi vài phần. Trên trên đường trở về, bác sĩ Chu chủ động đã mở miệng, điều trị chẩn đoán, ngươi có vài phần năm chắc. Một nửa đi. Bạch Tú Tú khiêm tốn trả lời. Mang theo Bạch Tú Tú cũng có nửa tháng, bác sĩ Chu nơi nào không biết cái này tiểu nha đầu đầu óc linh quang, người cũng rất thông minh, lại nói tiếp là một nửa, sợ là không ngừng. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra là trường gian sóng sau đẻ sóng trước a. Bác sĩ Chu vô vô Bạch Tú Tú bà vai, nói, yên tâm đi làm đi, coi như là một lần lâm sàng học tập, có cái gì không hiểu liền tới hỏi ta, nếu là thật có thể đem chẩn đoán cấp điều trị hảo thân thể, đến lúc đó ta đi các ngươi trường học cho ngươi làm khen ngợi. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tự nhiên sẽ hiểu đối phương là tán thành chính mình, cũng tán thành chính mình năng lực, thậm chí nguyện ý nhiều trợ giúp chính mình một phen, nàng trong lòng vui sướng vội gật đầu ứng hạ, miệng cười minh mị. Vậy cảm ơn bác sĩ Trù. Từ bắt được cái này gánh nặng lúc sau, Bạch Tú Tú liền bắt đầu bận rộn, không giống phía trước cả ngày ở phòng đọc sách, hiện tại còn lại là 3 ngày hai đầu hướng phòng bệnh chạy, châm, cứu, giao dược đổi dược, tất cả đều là Bạch Tú Tú tự mình tới. Liên ăn cơm đều là nàng mỗi ngày chế định thực đơn, hơn nữa vẫn là nàng tự mình làm. Đâu một ngày ăn đến Trần Úy Nguyên, chỉ cảm thấy này đơn giản đồ ăn, tựa hồ đều trở nên ăn ngon lên, hương vị cực tươi ngon. Còn kèm theo một loại đặc thù mùi hương, hắn nói không nên lời là cái gì ư vị, nhưng là hắn có thể khẳng định đây là chính mình chưa từng có ăn qua. Trần Úy Nguyên không nhịn xuống hỏi một câu. "Bác sĩ Bạch, đây là cái gì đồ ăn, ta như thế nào trước nay không ăn qua?" Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời, "Đây là dược thiện, ta dùng dược cùng đồ ăn một đạo làm, ngươi không ăn qua cũng là bình thường." Dược thiện nhất tư âm bổ dương, hơn nữa vẫn là Bạch Tú Tú dùng linh truyền thủy làm, hiệu quả tự nhiên càng tốt trấn cứu, chén thuốc, bao gồm dược thiện, cái này kêu làm tam quản tê hạ. Nghe xong lời này, Trần Úy Nguyên cảm giác chính mình như là phát hiện tân đại lục, cho khẳng định, nghĩ đến dùng dược cùng đồ ăn làm, ngươi thật đúng là lợi hại. Bạch Tú Tú không dám kể công, không phải ta lợi hại, là lão tổ tông lợi hại. Nay dược thiện lịch sử, muốn nói lên, kia đã có thể xa xăm. 23, chương 23. Một đoạn thời gian như vậy điều trị xuống dưới, Trần Úy Nguyên liền phát hiện thân thể của mình có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa, nguyên bản lực thương dần dần khép lại, đau đớn không hề rõ ràng, này đều mệt Bạch Tú Tú điều dưỡng. Sáng sớm, Chân Úy Nguyên nhắm mắt lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, luôn luôn tới giúp ngủ thiển cảnh giác tính cao hắn, lập tức mở mắt, theo sau liền nhìn thấy Bạch Tú Tú đi đến, trong tay còn cầm cái châm cứu bao. Nhìn Chân Úy Nguyên tỉnh, Bạch Tú Tú sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, phiền toái Trần Đoàn đem quần áo cởi. Lời này vừa ra, Chân Úy Nguyên da thịt nhiễm một tầng hồng, nếu không phải hắn làn da hấp nói Sợ là một chút đã bị Bạch Tú Tú cấp phát hiện, hắn lập tức liền thanh tỉnh, từ từ. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, nếu là thường lui tới ở bộ đội, nhiều như vậy nam nhân ở một khối, thậm chí ở bên nhau tắm rửa cũng là thường có sự tình, hắn đều không cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này, rõ ràng đối phương là trị liệu chính mình bác sĩ, nhưng hắn chính là có một loại dị dạng cảm giác. Nhất định là Bạch Tú Tú lớn lên quá mức với tuổi trẻ, nếu là đổi thành mặt khác lớn tuổi trung y gì hề hắn cũng không đến mức như vậy cảm thấy ngượng ngùng. Trái lại Bạch Tú Tú sắc mặt không thay đổi, đãi Trần Úy Nguyên cởi quần áo xong, liền bắt đầu nghiêm túc châm cứu lên. Ở bác sĩ trong mắt, người bệnh là chẳng phân biệt giới tính. Chờ đến tất cả đều châm cứu xong sau, Bạch Tú Tú thu hồi tay, lại hỏi, gần nhất có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Không có, thân thể cảm giác khôi phục không ít. Trần Úy Nguyên bóp nhặt tự tính, còn vừa một cái tuần, liền đến một tháng chi kỳ, dựa theo cái này khôi phục dưới tình huống tới nói, Phòng trường một tháng là thật sự có thể. Bạch Tú Tú kỳ thật là thật sự lại đem Trần Úy Nguyên đương tiểu bệnh tử, thực nghiệm một chút linh truyền thủy tác dụng lực có bao nhiêu đại, mỗi ngày đều ở làm số liệu, nhìn Trần Úy Nguyên khôi phục tình huống, trong lòng nghĩ sau này cho người khác trị liệu, phương án thượng hay không có yêu cầu thay đổi địa phương. Hiện tại nghe được Trần Úy Nguyên nói như vậy, Bạch Tú Tú lên tiếng, gọi ngươi có thể mặc áo trên phục sau, đứng lên nói, thân thể của ngươi khôi phục tình huống không sai biệt lắm, lại chờ một cái tuần, liền có thể xuất viện. Trần Ý Nguyên ngừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú. Hắn cảm giác Bạch Tú Tú làm người sự thế, đều không giống như là nàng tuổi này nên có, đảo như là cái đã lắng động lại quá 5 tháng người, trong khoảng thời gian này ở chung, cũng kêu Trần Ý Nguyên đối Bạch Tú Tú để lại một ít khắc sâu ấn tượng. Một cái tuần thời gian thực mau liền đến. Trần Ý Nguyên thay quân trang, thân thể không nói hoàn toàn khăn phủ, lại cũng là hảo đến không sai biệt lắm. Hôm nay là chủ nhật, Bạch Tú Tú nghỉ không ở bệnh viện. Hắn là thời điểm về đơn vị. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trần Úy Nguyên theo bản năng nhìn qua đi, tâm bùm bùm nhảy dựng lên, theo sau liền nhìn thấy cửa xuất hiện người là nhà mình cha mẹ, còn có viện trưởng. Đôi mắt thất vọng chợt lóe mà qua.